bốn người đứng yên nhìn phía trên nhạn bạch ngọc chờ đợi vị này người nói chuyện quyết định còn như lần này thần diệu cung kết quả phải phái ra vị nào đệ tử đi trái đất vẫn là vô cùng để cho hắn tò mò nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào lần này thần diệu cung phái đi đi trước trái đất người tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ trước cũng là muốn ở vượt qua lãnh vực cấp 3 trên chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ tự thân an ủi nếu không nhạn bạch ngọc cũng sẽ không nói lên muốn cho mình dẫn cùng chung đi trái đất thuyết pháp này từ về điểm này Là có thể nhìn ra vị này nhạn tông chủ tự tin, đối với bọn họ thần điểu cung thực lực tự tin. Đều chuẩn bị xong. Nếu là như vậy thì có thể lên đường. Nhạn Bạch Ngọc tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này, mở miệng nói. tùy thời đều có thể lên đường, bất quá ở trước khi lên đường ta muốn biết thần điểu cung lần này đi trái đất thí sinh lại là đang ngồi những, cũng tốt để cho ta có chút chuẩn bị. Lưu Kiệt mở miệng do hỏi. Giờ phút này ngồi tại đại điện bên trong những đệ tử này trong đó dĩ nhiên là có đi trái đất thí sinh, bất quá kết quả là ai, hắn liền không biết được là ai rất trọng yếu sao? một lát lên đường thời điểm tự nhiên thì biết, nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp lên đường đi. Nhạn Bạch Ngọc tiếng nói rơi xuống, đã đứng lên, hiện trường tất cả mọi người rối rít đứng dậy, ở Nhạn Bạch Ngọc sau lưng đi tới phía ngoài cung điện, không gian lối đi ở linh thú khu bên trong vẫn là phải đi trước đi linh thú khu, nếu như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi. nếu đã nói thẳng ra. Tự nhiên không có ở cần thiết giấu giếm, Lưu Kiệt lại là đem không gian lối đi vị trí nói ra, không có giữ lại chút nào. Lên đường, nhạn bạch ngọc nhìn Lưu Kiệt một mắt, bên cạnh tiểu ma nữ hoa dung Lưu khả hơn hai người ở tiếng nói rơi xuống thời khắc đã phi thân lên, bay giữa không trung trông xem xuống phía dưới Lưu Kiệt, không nghi ngờ chút nào, cái này hai vị thần điệu cung thiên tài chính là lần này đi theo Lưu Kiệt đi trái đất thí sinh. Đợi đến Lưu Kiệt đang chuẩn bị đứng dậy lúc này bay, một đạo thân ảnh vào lúc này phi thân lên để cho Lưu Kiệt bóng người cứng đờ ở hiện trường. Một bên nghỉ chân đại tông sư ba người giống như vậy ngơ ngác lăng tại chỗ, mặt đầy khiếp sợ. Cái này thím ngài đi trái đất tiến hành do xét nhân viên bên trong vẫn còn có thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc. Hừ, không nghĩ tới đi, chúng ta tông chủ như thế cho các người mặt mũi, tự mình đại giá đến chơi trái đất các người đi thăm dò xem. Giữa không trung nhìn phía dưới Lưu Kiệt trợn mắt hốc mồm diễn cảm, tiểu ma nữ hoa dung lộ ra một cái đắc ý vênh véo diễn cảm, rất là đắc ý. Cái này, đích xác là không nghĩ tới, thần điểu cung nhạn tông chủ lại tự mình đi trái đất, đây là tình huống gì hả, ai đây chịu nổi hả. Mặc dù đã dự đoán đến thần điểu cung đem sẽ phái ra thực lực cao cường năng lực người cùng chung đi trái đất, cái kết quả này lưu kiệt trong lòng đã có sở định đếm, nhưng người nào có nghĩ đến, nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ lại tự mình ra trợ, thật sự là để cho người kinh ngạc. Trong chốc lát, lưu kiệt đại tông sư bốn người tại trô đứng yên, mỗi một người trên mặt cũng lộ ra một bộ khiếp sợ diễn cảm. Khiếp sợ nhìn nhạn tông chủ. vẻ mặt này tới đột nhiên, nhưng không một ngoại lệ đều là một mặt mộng hình dáng, thành tựu hiện trường duy nhất bốn vị người đàn ông, một đạo tịnh lệ phong cảnh tiến chỉ như vậy hình thành. Phốc suy. Lưu kiệt bên người, một người thần điểu cung thanh niên nữ đệ tử trong chốc lát lại là không nhịn được phun bật cười, thật sự là không nhịn được lưu kiệt bốn người như vậy diễn cảm, nhất là lớn tuổi hơn đại tông sư, trên mặt nếp nhăn nhữ chung một chỗ, hoặc thoát thoát một cái phá hủy sợi bút bê vải vậy. Hu hu hu. Một tiếng này phun cười cũng đem lưu kiệt bốn người từ thân thờ trong kéo trở lại, tầm mắt nhìn bốn phía, bao gồm sở phượng hồng đám người trên mặt không một không phải lộ ra mấy phần rêu cợt diễn cảm. Cái này vẻ mặt quả thực rất là khôi hài. Làm sao, trái đất các ngươi không hoan nên ta đi vòng vòng sao. Nhạn bạch ngọc chậm rãi mở miệng, tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt. Vậy dĩ nhiên sẽ không, chỉ là không có nghĩ đến nhạn tông chủ ngươi lại tự mình điều động đại gia đến chơi, thật sự là để cho người có chút kinh ngạc. Ta còn lấy là sẽ là sở đội trưởng đi trái đất. Phản ứng trở về sau này, Lưu Kiệt vội vàng lên tiếng đáp lại, lên tiếng nói. Nếu như vậy vậy thì lên đường đi, việc này không nên chậm trễ, dẫu sao ta vẫn tương đối xuất ruột, hoang nên nhạn tông chủ đại gia đến chơi. Lưu Kiệt, nếu có nhạn tông chủ đi theo, vậy trước ta giao phó cho chuyện ngươi cũng không cần phải. Gần đây bộ lạc man thần và vân ca thiên vực người thực lực so với trước đó càng phải mạnh mẽ, vẫn là phải dù sao cũng chú ý, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Phi thân lên trước, đại tông sư kéo lại Lưu Kiệt dặn dò một câu. Lúc này mới tỏ ý Lưu Kiệt lên đường. Lưu Kiệt, tiểu ma nữ hoa dung, Lưu Khả Hân lại thêm thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc. Một nhóm bốn người rất nhanh bay giữa không trung, nhận đúng linh thú khu phương hướng phi hành đi. Đáng một nói là nhạn bạch ngọc lại xuất phát tới trái đất trước kia cũng đưa ra muốn đi trước linh thú khu xem xem liên minh quốc tế quân đoàn ý tưởng. Cái này một phải cầu tự nhiên cũng sẽ không bị Lưu Kiệt cự tuyệt. Dù sao cũng đã toàn bộ nói ra tình huống cũng không có cần thiết giấu giếm. ở nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt lưu kiệt coi như là muốn giấu giếm, thật giống như vậy không gạt được à? các ngươi cái này tốc độ phi hành quá lãng phí thời gian, vung lòng thân thể để cho ta tới. nhạn tông chủ một tiếng rơi xuống, bàn tay vô hình trực tiếp đem lưu kiệt hoa dung ba người bao phủ ở, vốn là lao vụn vụ thân hình tốc độ lại lần nữa tăng lên, trên không trung chớp mắt rồi biến mất. chương 942, đến trái đất. Vi nói thần điệu cung khoảng cách linh thú khu so với chi thành Lam Viên muốn gần lên không thiếu, nhưng lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ phi hành mà nói cũng phải cần gần nửa ngày mới có thể phi hành đến. Một điểm này chỉ riêng chỉ là lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ phi hành mà nói, ở Nhạn Bạch Ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, bất quá hai cái tiếng thời gian, bốn người đã tới linh thú khu trung tâm khu vực. Đó chính là trái đất các ngươi quân đoàn phi hành trên hết không? Ngay phía dưới hơn ngàn người quân đoàn xuất hiện ở bốn người trước mặt, chính là thuộc về trái đất Liên minh quốc tế chiến sĩ. Giờ phút này phía dưới mọi người đang đứng ở tu dưỡng bên trong, cấp tốc đi về phía trước nhạn Bạch Ngọc nhạn tông chủ vậy vào thời khắc này tốc độ chậm lại. Không sai, là chúng ta đội ngũ. Ba người ở nhạn Bạch Ngọc dưới sự hướng dẫn hương phía dưới khu vực chậm rãi rơi xuống, trùng hợp là cái này chi quân đoàn lệ thuộc không phải người khác, chính là Lưu Kiệt quen thuộc nhất tiểu kiếm tiên đội ngũ. Tựa hồ là phát giác Lưu Kiệt bốn người đến gần. Lưu Kiệt bốn thân người hình hiện hiện ra trong ngáy mắt, phía dưới quân đoàn đội ngũ đã toàn bộ đứng lên, một đạo thân hình đã lên không trung, chính là mới vừa rồi gặp mặt không lâu qua quân đoàn trưởng tiểu kiếm tiên. Lưu Kiệt. Các nàng ba vị lại là ai? Thời gian giới thổ dân. Phi thân lên tiểu kiếm tiên thăng nhập không ở giữa thời điểm rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần cảnh giác ý, bất quá cái này một kia cảnh giác khi nhìn đến Lưu Kiệt thời điểm cũng chỉ tan thành mấy khói, nhìn đã khôi phục nguyên bản mặt mũi Lưu Kiệt khuôn mặt. Đang nhìn lưu kiệt bên cạnh nhạn bạch ngọc hoa vinh ba người, tiểu kiếm tiên lên tiếng hỏi. Ừ, có chút việc muốn trước thời hạn trở về trái đất một chuyến, ba vị này là bốn đại tông môn thần điệu cung người, vị này là nhạn tông chủ. Tiểu kiếm tiên tầm mắt ở hoa vinh trên thân ba người không ngừng đánh giá, cuối cùng không nghi ngờ chút nào rơi vào nhạn bạch ngọc trên mình, đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh dị, rõ ràng cho thấy chú ý tới nhạn tông chủ thực lực cảnh giới không thể đoán. Mang ba vị này trở về xem một chút 28 giới. Tiểu kiếm tiên rốt cuộc là đặc biệt thông minh, Lưu Kiệt nói ra thân phận ba người ngay tức thì bị cũng đã đoán được Lưu Kiệt ý đồ. Hướng Lưu Khả hơn ba người gật đầu tỏ ý sau đó, trực tiếp mở miệng nói ra Lưu Kiệt ý đồ. Trái đất các ngươi năng lực người cũng chỉ có điểm này năng lực, đoàn ngàn người ngủ bên trong vượt qua lãnh vực năng lực người bất quá hơn 100 người, còn lại đều là cấp thấp năng lực người, đây chính là các ngươi thực lực chân chính. Mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, Nhạn Bạch Ngọc sự chú ý nhưng là đặt ở phía dưới quân đoàn chiến sĩ trên mình một đôi mắt đẹp ở phía dưới chiến sĩ trên mình quét nhìn một vòng sau đó, liên minh chiến sĩ thực lực không có chút nào che giấu phơi bày ở nhạn bạch ngọc trong mắt. Ừ, đây mới là chúng ta đi tới các ngươi nơi này mục đích, mượn linh thú nội đàn tăng lên toàn thể thực lực, dẫu sao những thứ khác 28 giới ngoại tộc đều là thực lực mạnh mẽ tồn tại, không gian lối đi mở sắp tới, nếu như 28 giới địch nhân đồng loạt xuất động, vậy không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lưu Kiệt gật đầu, ngược lại là lộ vẻ được vô cùng thẳng thán, khẳng định đến. Đây cũng là chúng ta sở dĩ không ngừng lôi kéo đồng minh một trong những nguyên nhân. Trước mắt 28 giới bên trong mở ra chỉ có bộ lạc man thần vân ca thiên vực, biển vô tận vực cùng với linh tuyết giới bốn phương thế giới. Trước mắt chúng ta đã cùng biển vô tận vực linh tuyết giới đạt thành hợp tác. Ở những thứ khác 24 giới không có tỏ rõ thái độ trước, chúng ta tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Lưu Kiệt thản nhiên nói ra trước mắt trái đất đối mặt tình cảnh, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu quả thật nếu muốn và bốn đại tông môn đạt thành hợp tác. Như vậy nói ra trước mắt nhất tình huống chân thật mới là chính xác nhất sự việc. Lấy bốn đại tông môn thực lực mà nói, nếu quả thật có thể cùng trái đất liên minh quốc tế đặt thành hợp tác, không nghi ngờ chút nào lại là cho kế tiếp cái này một chàng cứng rắn chiến đấu rót vào một cổ không tầm thường lực lượng, vẹn vẹn là nhạn bạch ngọc cái này một vị linh pháp cảnh giới năng lực người, đối với một chàng chiến cuộc ảnh hưởng đều đưa là lớn vô cùng. Nếu như nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người có thể tham dự vào chiến đấu, vậy đem hết sức cố gắng nhỏ giảm thiếu đất cầu liên minh quốc tế chiến sĩ tổn thương, đây đối với tiếp theo phải đối mặt đánh răng co, không thể nghi ngờ cung cấp càng là có lợi điều kiện. Giả sử khác 24 giới thực lực cũng đạt tới vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần như vậy trình độ nói, thế cục kia đối với trái đất mà nói đem là đặc biệt hòng bét, tối thiểu lấy bây giờ liên minh quốc tế chiến sĩ toàn thể thực lực mà nói, tuyệt đối là trước mắt không thể tiến hành ngăn cản. Hết thể còn được đến khi ta chính mắt nhìn thấy tình huống mới được Miệng nói không có bằng chứng sự việc ta cũng không có thể đem toàn bộ tin tưởng, thần điểu cung thân là bốn đại tông môn một trong, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nghe Lưu Kiệt giải thích, nhạn bạch ngọc trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ thần sắc, lạnh lùng khạc ra một câu nói, cũng là biểu minh hắn thái độ. Nếu như tình huống thật xem Lưu Kiệt nói như vậy mà nói, như vậy không chỉ là các nàng thần điểu cung, còn lại ba đại tông môn vậy sẽ không dễ dàng ngồi chờ chết chờ đợi địch nhân xâm lược, nhạn bạch ngọc trong lời nói có lời một vị cũng là biểu minh nàng ý nghĩa Nếu như vậy vậy thì đến khi đi tới trái đất sau đó mới làm định đoạt đi, ta tin tưởng nhạn tông chủ ngươi cũng có thể phân rõ tình trạng, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhạn Bạch Ngọc trong lời nói ý nghĩa lưu kiệt tự nhiên rõ ràng, cũng không làm bất kỳ tranh thủ, chỉ chú ý lập tức tình huống. Chúng ta liên minh quốc tế người lãnh đạo cũng không ở nơi này, lô chỉ huy và người khai thác đều đã trở về địa cầu, xem ra các ngươi thật vẫn tự mình trở về xem một chuyến mới được. Tiểu kiếm tiên bực nào thông minh? Tự nhiên rõ ràng trước mặt Lưu Kiệt là dẫn thần điệu cung nhạn tông chủ tiến hành điều tra, một lời nói ra liên minh quốc tế hai vị người lãnh đạo hành tung sau đó, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lưu Kiệt, ném tới một cái ánh mắt khích lệ. Cái này hơn nửa tháng thời gian người chúng ta thành quả tu luyện cũng rất tốt, mượn linh thú nội đan hiệu quả, mấy chục tên thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến sĩ đã hoàn thành đột phá đạt tới vượt qua lãnh vực, trước mắt ta trong quân đoàn vượt qua lãnh vực năng lực người hơn 100 vị, còn phải đa tạ nhạn tông chủ. Tiểu kiếm tiên cũng là thẳng thắn hướng trước mặt nhạn bạch ngọc bài bái nguyên do trong đó không cần nói nhiều dĩ nhiên là vì cảm ơn cái này nửa tháng bốn đại tông môn không có phát động dậy chiến tranh lúc này mới cho liên minh chiến sĩ tranh thủ được đủ tăng lên thực lực cơ hội linh thú nội đan cũng không phải chỉ có chúng ta thời gian giới trong có một không hai tăng lên thực lực chưa từng có sai nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi đánh vỡ chúng ta thời gian giới thăng bằng hy vọng các ngươi vậy tự thu xếp ổn thỏa lên đường đi ta cũng hẳn đi trái đất các ngươi nhìn một chút Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng cảnh cáo tiểu kiếm tiên một câu, nhìn trước mặt Lưu Kiệt nói. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt gật đầu cùng Diệu kiếm tiên đạo đường sau đó, bốn người lại lần nữa nhắc tới tốc độ, hướng linh thú khu bên trong không gian lối đi trô ở vị trí bay đi. Bất quá mười mấy phút thời gian, Nhạn Bạch Ngọc Lưu Kiệt bốn người xuyên qua không gian lối đi đến trái đất. Chương 943, tò mò nhạn tông chủ. Bốn người bóng người xuất hiện ở Trung Quốc phía nam nhất hòn đảo trên. Lúc này liền là đưa tới hòn đảo trên rất nhiều liên minh phụ trách chú đóng chiến sĩ chú ý, thấy Lưu Kiệt, hiện trường các chiến sĩ rối dít nhiệt tình cao tăng, hô to Lưu Kiệt người phá ngông danh hiệu. Hừ, xem ra ngươi ở trái đất các ngươi vậy rất thu hoàng nên à, lại nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, thật không biết ngươi loại người này rốt cuộc có gì tốt. Các chiến sĩ cao giọng đồng hô bị ba người nhìn ở trong mắt, tiểu ma nữ Hoa Dung không khỏi toát ra vẻ bất mãn tâm trạng, lên tiếng giễu cợt Lưu Kiệt nói, hiện nhiên là vẫn còn ở là chuyện lúc trước nơi so đó hết sức hết sức thôi, ta cũng chẳng qua là là nhà ta vườn dâng hiến mình lực lượng mà thôi, các ti kỳ trước thôi. Hơi hợt đáp lại Hoa Dung một câu, nhắm ngay Bắc Kinh tổng bộ vị trí, Lưu Kiệt hướng nhạn bạch ngọc tỏ ý nói, để ra thân hướng phía trước cực nhanh bay đi, nhìn qua cũng là có chút nóng nảy. Ngươi muốn muốn lên tiếng phản bác Lưu Kiệt một câu, nhưng phát hiện không thể nào ra tay, tiểu ma nữ một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, chỉ có thể lần nữa đem mối thù này ghi nhớ thêm ở Lưu Kiệt trên đầu, và Lưu Kiệt ba hoa bên trong. Nàng thật giống như còn thật không, có mò được hơn nửa điểm chỗ tốt. Hoa Dung, ngươi và cái này Lưu Kiệt trước từng có cái gì ân oán sao? Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như đặc biệt coi là kẻ thù hắn? Dọc theo con đường này, Hoa Dung đối với Lưu Kiệt thái độ đều bị Nhạn Bạch Ngọc nhìn ở trong mắt, Nhạn Tông chủ vậy phát hiện Hoa Dung đối với Lưu Kiệt tựa hồ rất là chú ý, giờ phút này mở miệng dò hỏi. Dĩ nhiên không có, tên này liên tục hai lần phá hư chuyện tốt của chúng ta, ta đương nhiên là xem hắn khó chịu, nói năng ngọt suốt người ta ghét nhất. Bị nhạn bạch ngọc hỏi lên như vậy, hoa dung trên mặt rõ ràng thoáng qua hốt hoảng thần sắc, vội vàng lên tiếng đáp lại, trong đầu nhưng là nhớ tới trước ở thành lam viên hẻm nhỏ bên trong mình bị Lưu Kiệt ôm tình cảnh, trên mặt lại là toát ra lau một cái mắc cỡ đỏ bừng. Tốt nhất là như vậy, nếu như tình huống thật xem Lưu Kiệt nói như vậy mà nói, bao gồm chúng ta thần điểu cung ở bên trong, nói không chừng sau đó bốn đại tông môn đều phải và trái đất thuộc về quan hệ hợp tác, ta không hy vọng bởi vì giữa các ngươi ân oán cá nhân ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đừng quên ta thường xuyên nhắc nhở ngươi, ngươi cái này bé gái chính là quá mức tự do phóng khoáng. Nhạn Bạch Ngọc lưu lại một câu nói, thân hình nhắc tới đi theo tiến lên Phương Lưu Kiệt thân hình. Đối với trái đất còn chưa quen biết nàng giờ phút này tự nhiên cần Lưu Kiệt dẫn đầu. Nhạn Bạch Ngọc lên đường, một bên Hoa Dung Hoa Dung Lưu Khả hơn hai người cũng là rối rít lên đường đuổi theo, bị tông chủ hướng đạo, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cắn răng nghiến lợi thần sắc. Số nợ này tự nhiên lại là bị nàng thêm ở Lưu Kiệt trên đầu. Bất quá rất nhanh. Lần đầu tiên tới trái đất ba người liền bị chúng quanh phong cảnh hấp dẫn, phi thân lên một khắc, trước nhất vào mắt chính là bốn phía bọc lại hòn đảo này tự vùng biển, đưa tới cái này ba vị mỹ nữ chú ý. Thời gian giới bên trong mặc dù cũng có con sông san xuyên, nhưng thật giống như cũng không tồn tại đại dương như vậy địa hình, giờ phút này nhìn vừa nhìn vô tận đường chân trời, lượn quanh là nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ đều là lộ ra mặt đầy tò mò thần sắc, tầm mắt không ngừng ở chung quanh đánh giá. Các người bây giờ nhìn thấy loại địa hình này gọi là đại dương cũng là trái đất chúng ta viên tinh cầu này chủ yếu nhất địa hình một trong, chiếm cứ 2 phần 3 diện tích, và đất liền so với thật là lớn không ít, trong đại dương cũng có không thiếu khởi động vật, huyền bí trong đó ngay cả chúng ta cũng không có hoàn toàn điều tra rõ ràng. Linh năng phát động, tiện tay từ đáy biển lôi kéo ra một loại sinh vật, một con bạch tuộc xuất hiện ở lưu kiệt trong tay vậy xuất hiện ở nhạn bạch ngọc ba người tầm mắt bên trong. Nhìn cái này một con cả người chân nhắn mềm thể động vật, nhạn bạch ngọc ba người không khỏi lộ ra can thiệp thần sắc Dẫu sao xem bạch tuộc loại này chỉ tồn tại ở đại dương bên trong sinh vật cũng không phải là thời gian giới trong con sông bên trong tồn tại loài. Đối với ba người mà nói, cái này con bạch tuộc hoàn toàn cũng coi là một loại mới tinh loài. Đây là trái đất các người linh thú. Nó dáng người lớn như vậy, tại sao trên người linh năng chỉ có như thế một chút, loại này linh năng cảnh giới, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể xóa bỏ hắn đi. Nhìn lưu kiệt trước mặt bởi vì rời đi đại dương không ngừng vùng vây vũ động rất nhiều tay chân bạch tuộc. Lưu Khả Hân mở miệng tò mò hỏi, chính xác mà nói hắn còn không tính là linh thú, chỉ là nhận được thiên địa linh khí ảnh hưởng sinh ra dị biến, trái đất chúng ta cũng chỉ là mới vừa mới bắt đầu năng lực người thời đại, đại đa số năng lực người mới thuộc về cấp 8 cấp 9 năng lực người cảnh giới, chớ nói chi là những sinh vật này, có thời gian ta tái hảo hảo cho các ngươi giải thích một chút đi. Lưu Kiệt mở miệng, thiên địa bí thược mở trái đất linh năng thời đại cho tới bây giờ tình cảnh đúng là hai ba câu không có cách nào nói rõ ràng sự việc. Giờ phút này cũng chỉ có thể lên tiếng như vậy giải thích, chỉ có thể chờ đến sau này có cơ hội lại cho mọi người giải thích. Mọi người tốc độ không chậm chút nào, từ mở không gian lối đi nam bộ hòn đảo muốn phi hành đến Bắc Kinh tổng bộ thời gian cũng không quá nhất hơn một tiếng cơ đó. Bất quá 10 phút thời gian, bốn người đã thoát khỏi đại dương đi tới đất liền, tốc độ phi hành vào lúc này một lần nữa chậm lại. Đó chính là trái đất các ngươi người ở nhà sao. Tại sao nhìn qua kỳ kỳ quái quái, còn có trời lên bay cái đó kỳ kỳ quái quái đổ vậy là cái gì? Tại sao ta chút nào không phát hiện được bất kỳ linh năng chập chờn, mà thứ này nội bộ nhưng là không hề thiếu cấp thấp năng lực người, vẫn chưa tới vượt qua lãnh vực, bọn họ lại đã có thể phi hành. Phía dưới là miền Nam một thành phố, giờ phút này chính gặp trái đất 9h sáng cơ đó, chính là mọi người trước đi công ty đi làm thời gian, trong thành phố cao lầu san sát, không ít nhân loại đang qua lại ở đường phố bên trong, đưa tới ba người chú ý. Mà vào lúc này, bốn người bầu trời vị trí một chiếc máy bay giờ phút này đang phi hành mà qua. Giống vậy đưa tới Hoa Dung ba người chú ý, lên tiếng trước nhất hỏi thăm không phải lòng hiếu kỳ vô cùng là mãnh liệt tiểu ma nữ Hoa Dung, ngược lại là thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc. Giờ phút này Nhạn Bạch Ngọc Hoa Dung lưu khả hơn ba người giống như ba tốt kỳ bảo bảo như nhau tầm mắt không ngừng trên không trung cùng với phía dưới lưu hợp với, nhìn qua rất sợ bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu tựa như, loại ánh mắt đó giống như là mới sinh ở trên thế giới này trẻ sơ sinh như nhau hướng về phía chung quanh hết thể đều có chút nồng đậm lòng hiếu kỳ Thực đếm xong kỳ bảo bảo không thể nghi ngờ. Tình huống như vậy không khỏi làm Lưu Kiệt giơ tay lên đỡ chán, chỉ có thể mở miệng từng cái là ba người giải thích, có chút nhạn bạch ngọc như vậy một vị tông chủ ở đội ngũ bên trong, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng từng cái trả lời, thỏa mãn ba người lòng hiếu kỳ. Bất quá như vậy tình huống ở tiếp theo càng rõ ràng hơn, bốn người tốc độ phi hành thậm chí cũng vào thời khắc này đổi được chậm lại, dọc theo đường đi thân là tông chủ nhạn bạch ngọc há mồm ngậm miệng đều là vấn đề, quả thực để cho lưu kiệt không nói Hù hù hù, không nhìn ra, nhạn tông chủ ngươi thật đúng là một cái tò mò bảo bảo, bất quá những thứ này có thể hay không sau đó mới giải thích, chúng ta trước hay là trở lại chúng ta quân đoàn trụ sở chính nói sau. Lưu Kiệt ho nhẹ một tiếng, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Chương 944, Liên minh hội nghị Ở Lưu Kiệt dưới sự nhắc nhở, nhạn bạch Ngọc Hoa dung ba người lúc này mới thu hồi trong lòng vậy một phần hiếu kỳ lòng, cái này còn là ở Lưu Kiệt đáp ứng sau đó nhất định thỏa mãn bọn họ tất cả tò mò vấn đề dưới điều kiện. Lúc này mới sắp xỉ ư dừng lại tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên, hướng Bắc Kinh trụ sở chính bay đi. Mấy chục phút sau đó, Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Đi qua một trận phi hành sau đó, Lưu Kiệt rốt cuộc thành công đem ba vị này tò mò bảo bảo mang trở lại Bắc Kinh liên minh quốc tế trụ sở chính bên trong. Bất quá cái này không tí tí ảnh hưởng ba người nhìn về phía chung quanh không ngừng kiểm tra ánh mắt, quả thực để cho người có chút im lặng. Trở lại liên minh quốc tế tổng bộ thời gian đầu tiên. Lưu Kiệt đã phái người đi thông báo lô trường ca cùng với người khai thác hai vị người lãnh đạo, đem ba người đợi đến phòng tiếp khách bên trong tiến hành chờ đợi, nước trà trái cây toàn bộ lên đầy, không dám chậm trễ chút nào. Tông chủ, vật này ngồi thật là thoải mái, chờ lát ta trực tiếp đánh gói mang đi, trở về cho ngươi dùng. Ngồi ở ghế salon bằng da thật, cảm nhận được trên mông truyền tới mềm mại cảm giác thư thích giác, hoa Dung trực tiếp tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ lại là trực tiếp tuyên bố phải đem dưới người ghế salon mang về đến thần điệu cung bên trong cho nhạn bạch ngọc hưởng dụng, một bên thấy loại chuyện này, Lưu Kiệt quả thực không nói. Hơn nữa đáng sợ là, thần điệu cung tông chủ nhạn bạch ngọc trên mặt ở lộ ra một độ nghi cặn kẽ sau đó lại vẫn trực tiếp chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái đáp ứng, Lưu Khả Hân cũng là lên tiếng đồng ý, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy chán mình giờ phút này một đám quạ đen bay qua. Đoàn trưởng, Lô Chỉ Huy hai vị đã ở phòng họp chờ đợi, bây giờ mời các ngươi đi qua. Tốt vào lúc này một người liên minh chiến sĩ kịp thời xuất hiện đem Lưu Kiệt từ dưới mắt cái này lúng túng tình cảnh bên trong trưởng cứu ra Lưu Kiệt lại là rất nhiều hạ cam kết sau đó mới hồi đến thời gian dưới bên trong đưa thần điểu cung mấy bộ đồ gỗ nội thất lúc này mới đem mặt đẩy tò mò ba người dẫn tới phòng họp bên trong đi tới phòng họp bên trong lô trưởng ca cùng với người khai thác hai vị liên minh người lãnh đạo đã lần nữa chờ thấy Nhạn Bạch Ngọc ba người xuất hiện rồi dít đứng dậy nên đón hai người tầm mắt cũng ở đây thời gian đầu tiên thật chặt phong tỏa ở Nhạn Bạch Ngọc trên mình không khỏi toát ra thần sắc trinh trọng. Hai người thực lực lúc trước trong chiến đấu cũng có không ít tăng lên, sớm lúc trước đã bước vào vượt qua lãnh vực cảnh giới trở thành một thành viên trong đó, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 tầng thứ, liên minh rất nhiều chuyện tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hai vị tu luyện, cái kết quả này cũng để cho Lưu Kiệt không khỏi cảm khái. Lô trưởng ca và người khai thác thân là liên minh quốc tế người lãnh đạo tối cao, thường ngày nơi cần xử lý sự việc tất nhiên không phải số ít mà hai người vẫn có thể theo sát bọn họ bước chân đột phá tới vượt qua lãnh vực, có thể gặp hai vị người lãnh đạo ở sau lưng trả giá nhiều ít cố gắng, như thế cẩn thận vừa thấy, lưu kiệt lại là thấy được lô trường ca trên đầu hiện hiện ra mấy sợi tóc bạc, đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Hoan nên thần điểu cung nhạn tông chủ đại gia đến chơi, liên minh bên trong sự việc phong phú, thật sự là không có từ xa tiếp đón, mau mời ngồi. Thấy được nhạn bạch ngọc, lô trường ca rõ ràng và một bên người khai thác ánh mắt trên không trung đồng thời xuất hiện trong mắt đều là nhìn ra nhạn bạch ngọc thực lực bản thân không tầm thường, lại thêm nhạn bạch ngọc thần điệu cung tông chủ thân phận, càng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, Lưu Kiệt sung làm người trung gian thân phận đem mọi người thân phận làm nhất nhất giới thiệu. Sau này được sự việc liền một bên tiến hành dự tính, đem hiện trường giao cho Lô Trường Ca cùng với người khai thác, hai vị người lãnh đạo vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh chính là lấy thế cục trước mắt và nhạn bạch ngọc trao đổi. Lưu Kiệt cũng vui vẻ thanh nhàn trực tiếp ngồi ở một bên yên tĩnh lắng nghe chờ đợi chàng này hai bên gặp mặt kết quả trước mắt trái đất chúng ta tình cảnh chính là như vậy vậy chính vì vậy mới cần tiến vào các ngươi thời gian dưới bên trong tăng lên thực lực còn hy vọng nhạn tông chủ ngươi có thể thông cảm cũng là không có biện pháp biện pháp bây giờ ngươi thấy những năng lực này người đều là lưu lại tiến hành chú đóng chiến sĩ phần lớn đều ở đây các ngươi thời gian dưới bên trong tiến hành lịch luyện một bên thân là tổng chỉ huy lô trường ca đem tình huống thuyết minh rõ ràng mở miệng hướng nhạn bạch ngọc giải thích Hắn nói cũng cùng Lưu Kiệt trước nói cho cho Nhạn Bạch Ngọc kém không nhiều, nói xong chính là lặng lặng chờ Nhạn Bạch Ngọc ý kiến. Ta lần này tự mình tới trái đất mục đích chính là vì chứng thật Lưu Kiệt nói kết quả là thật là giả, các ngươi nói ngược lại là không có khác biệt, nhưng cái này cũng không loại bỏ các ngươi trước thời hạn thương lượng xong có thể, ta cần hơn nữa có lợi chứng minh mới được. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, thời khắc này nàng cùng trước kia tò mò bảo bảo so sánh rõ ràng biến thành một người khác, nghiêm nghị gương mặt lần nữa phơi bày ở kiểu tốt trên dung nhan vô hình khí thế lần nữa lồng đắp lên đúng gian phòng họ bên trong, đó là thuộc về linh pháp cảnh giới cường giả cường hạn thế. Nếu nhạn tông chủ ngươi mục đích là vì chứng minh chúng ta nói kết quả là thật là giả, ta cho rằng các ngươi có lẽ có thể tự mình đi vân ca thiên vực và bộ lạc man thần nhà không gian lối đi trước điều tra, đến lúc đó là thật là giả tự nhiên vừa thấy liền biết, chỉ là không biết nhạn tông chủ ngươi có nguyện ý hay không. Đối mặt nhạn bạch ngọc như vậy lấy là linh pháp cảnh giới cường giả, Giờ phút này, Lô trường Ca cũng chỉ có thể tận lực khống chế mình giọng mở miệng, giọng đúng mực, cũng không có nhận được nhạn bạch ngọc cường hãn khí tràng ảnh hưởng, một bên người khai thác cũng là như vậy, hai lòng người bên trong vô cùng rõ ràng rõ ràng, giờ phút này bọn họ đại biểu chính là toàn bộ trái đất tất cả năng lực người, tự nhiên không thể có nửa điểm lơi biếng. Bất quá trong khoảng cách một lần bộ lạc man thần và Vân Ca Thiên vực kẻ địch xuất hiện đã là mười mấy ngày chuyện lúc trước, những người này cũng đã lâu không có xuất hiện, dựa theo trước bọn họ xuất động tần số tới xem. Những người này tựa hồ thực đang nổi lên cái gì, không biết nhạn tông chủ có nguyện ý hay không lấy thân thiệp hiểm, đi nơi đó tiến hành tra xét. Một bên người khai thác lên tiếng bổ sung nói. Chính là vượt qua lãnh vực năng lực người, chẳng lẽ còn có thể đối với ta tạo thành bất kỳ uy hiếp không được, dĩ nhiên phải đi. Nhạn Bạch Ngọc không chút nghĩ ngợi ngang ngược đáp lại. Hù hù hù, nhạn tông chủ thực lực mặc dù cao mạnh, nhưng cũng không thể có bất kỳ lời biếng, theo chúng ta biết. Bộ lạc Man thần và Vân Ca Thiên vực thủ lãnh thực lực tuyệt không có ở đây dưới người, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cái này mới cho chúng ta thở dốc cơ hội, vẫn không thể khinh địch. Thô Bạo thuộc về Thô Bạo, Lô Trường Ca không thể không lên tiếng nhắc nhở. Bộ lạc Man thần thủ lãnh Man thần thực lực kết quả có nhiều ít, coi như là hắn cũng không dám chút nào chắc chắn. Hai vị quan chỉ huy, không xong, người chúng ta tra thấy Vân Ca Thiên vực bên kia có kẻ địch xuất hiện. Lô Trường Ca thanh âm mới vừa rơi xuống, Ngoài cửa một người liên minh chiến sĩ vội vã gõ cửa tiến vào, trong miệng chuyển tới kêu to một tiếng, ngay tức thì để cho lưu kiệt lô trưởng ca ba người ngồi ngay ngắn người lại. chương 945, lần nữa xâm phạm. Kẻ địch xâm chiếm số lượng nhiều thiếu, phía trước chiến sự như thế nào? Nghe được tin tức này thời gian đầu tiên, tổng chỉ huy lô trưởng ca lập tức lên tiếng đáp lại, trên mặt toát ra ngưng trọng thần sắc. Cái gọi là vô xảo bất thành thư, ai cũng không từng nghĩ đến, vừa lúc đó... Vân ca thiên vực kẻ địch lại lại lần nữa xuất hiện ở cầu, có thể nói người tới không tốt. Căn cứ thiên sơn phía trước báo lại, số lượng địch nhân chỉ có 10 người cơ đó, nhưng toàn thể thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực, không phải chú đóng ở bên kia những đồng bào có thể ngăn cản, kẻ địch trước mắt còn không có bất kỳ động tác, các chiến sĩ cũng không có phát động tấn công, vẫn còn ngắm nhìn bên trong. Chiến sự khẩn cấp, tên chiến sĩ này cũng là nhanh chóng lên tiếng trả lời. Cái gì? Mười tên vượt qua lãnh vực? Đúng một tiếng. Nghe câu trả lời này, lô trưởng ca một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn làm việc, biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định. Xem ra không gian lối đi đã lại lần nữa mở ra một ít, một lần lại đã cho phép mời tên vượt qua lãnh vực năng lực người thông qua. Cái này đối với chúng ta mà nói không là một chuyện tốt, cái này mới qua mấy ngày thời gian, lại đã mở đến trình độ này. Nghe lời này, lưu kiệt trên mặt giống vậy sắc mặt ngưng trọng. Thời gian giới và trái đất thời gian tính toán quy luật cũng không giống nhau. Hắn mới tiến vào thời gian giới bên trong bất quá hơn nửa tháng thời gian, trái đất vậy ước chừng mới qua 3-4 ngày dáng vẻ, lần trước vân ca thiên vực kẻ địch xâm chiếm thời điểm, mới chỉ có thể cho phép một lượng tên vượt qua lãnh vực kẻ địch thông qua, ai có thể nghĩ đến, không gian lối đi đã cho phép mời tên vượt qua lãnh vực năng lực người thông qua. Không nghi ngờ chút nào, so với trước bọn họ còn không có tiến vào thời gian giới trước, trái đất nối liền vân ca thiên vực không gian lối đi một lần nữa mở ra mấy phần. Dựa theo như vậy dưới tình huống đi. Đúng như trái đất quy luật nắm giữ Tần Nguyên nói, không qua 2 tháng thời gian, nối liền bộ lạc man thần cùng với Vân Ca Thiên vực không gian lối đi đem sẽ hoàn toàn mở. Đến lúc đó liên minh quốc tế đem đối mặt địch nhân ổ ạt xâm chiếm. Lập tức triệu tập liên minh bên trong vượt qua năng lực lĩnh ngộ người tập họp, chuẩn bị đi phía trước chiến tuyến cần phải đối với địch nhân tấn công. Sau khi khiếp sợ, tinh táo lại Lô Trường Ca cũng là lập tức ban bố một đạo mệnh lệnh, liên minh trên dưới lập tức vận chuyển, triệu tập chiến sĩ chuẩn bị đi thiên sơn tiến hành những chiến. Khá tốt lần này hồi trước khi tới ta mang theo năm tên vượt qua lãnh vực năng lực người trở về, hơn nữa nguyên bản chú đóng ở liên minh bên trong vượt qua lãnh vực năng lực người, có thể ứng đối tình hôm dưới mắt, xem ra không gian lối đi đã đang chậm rãi mở ra, 2 tháng sau đó, chúng ta đem sẽ nên đón một chàng ác chiến. Lô trưởng ca không hề bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện ở thiên sơn vùng lân cận 10 tên vân ca thiên vực năng lực người mà khiếp sợ, mà là liên tưởng đến cái này sau lưng nối liền trái đất không gian lối đi sự việc. Lúc này mới có thời khắc này như vậy phản ứng, lên tiếng nói. Lúc gặp lại gian thật không các người, lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm, như vậy phải nhanh một chút tiến hành tu luyện tăng lên. Một bên người khai thác vậy lên tiếng cảm khái nói. Bất quá là mời tên vượt qua lĩnh nộ, không cần phải phái ra nhiều người như vậy đi ứng chiến đi, vừa vặn ta cũng muốn đi trước điều tra các ngươi nói là thật hay không, lấy ta mà nói các ngươi còn chưa dùng phái người đi, lần này sẽ để cho chúng ta ba người cộng thêm lưu kiệt cùng chung đi đi. ngay tại lúc này Không có mở miệng, Nhạn Bạch Ngọc đột nhiên lên tiếng. Như vậy tiếng nói ngay tức thì đưa tới hiện trường Lô Trường Ca cùng với người khai thác Lưu Kiệt ba người kinh ngạc. Nếu như tình huống thật, xem các ngươi nói như vậy, cái này Bộ Lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực người là địch nhân nói, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, chính là không biết các ngươi có hay không tự tin này. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng lần nữa, tầm mắt phong tỏa ở Lô Trường Ca người khai thác hai người trên mặt quan sát hai người phản ứng, trên thực tế cũng là đang thử thăm dò trước hai người trước nói thật giả. Nhạn tông chủ ngươi thật nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nghe lời này, Lô trưởng ca trên mặt không khỏi toát ra vẻ kích động. Nếu như Nhạn Bạch Ngọc thật nguyện ý xuất thủ tương trợ, như vậy lần này liên minh quốc tế đích sắc không có cần thiết triệu tập vượt qua lãnh vực năng lực người đi. Dẫu sao Nhạn Bạch Ngọc là linh pháp cảnh giới đại năng thực lực cao mạnh, tự nhiên có thể ung dung xử lý xong giờ phút này xuất hiện 10 tên vân ca thiên vực vượt qua lãnh vực năng lực người. Linh pháp cảnh giới cùng vượt qua lãnh vực năng lực người giữa chính lệnh cũng không phải là bằng vào bản lãnh và linh khí là có thể tùy tiện vượt qua, bộ lạc man thần vân ca thiên vực cũng là như vậy. Đó là tự nhiên, bất quá kết quả ra không ra tay, còn muốn đối với ta điều tra rõ các người nói hết thể kết quả là thật hay không mới được, sẽ để cho Lưu Kiệt đi theo ta một khối đi đi, ta muốn hai vị nơi này hẳn không có vấn đề gì đi. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng đáp lại một câu, một mực đang quan sát lô trưởng ca biểu tình nàng trong lòng tự có nàng ý tưởng. Dĩ nhiên không có vấn đề, nếu chiến sự khẩn cấp, xin nhạn tông chủ và ta là được lên đường chạy tới hiện trường đến lúc đó lại nghiệm chứng chúng ta lời thật giả lô trưởng ca còn chưa kịp nói chuyện chỗ ngồi lưu kiệt đã đứng lên chính là muốn lên đường lên đường trên mặt thần sắc bình thường không nhìn ra bất kỳ trột dạ thần sắc vậy thì cảm ơn nhạn tông chủ xuất thủ tương trợ lô trưởng ca người khai thác hai người giống vậy đứng lên nhìn nhạn bạch ngọc nói hai phút sau đó lô trưởng ca một nhóm sáu người đã từ phòng họp bên trong đi tới luyện binh chiến trận ở lô trưởng ca tỏ ý xuống hai cấp năng lực người vận dụng duy độ cửa, một đạo truyền tống cửa ngay tức thì xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, đưa tới một bên hoa dung lưu khả hơn hai người ánh mắt kinh ngạc. Lại là một kiện có thể truyền tống không gian thanh khí, xem ra trái đất các ngươi năng lực người ngược lại có chút bản lãnh. Thấy duy độ cửa dâng lên, nhạn bạch ngọc đấy mắt giống vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc, chỉ bất qua cái này kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh liền bị che giấu. Ngược lại là thích hợp tiếp viện chiến trường, không tệ. Hiển nhiên có thể để cho nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người đều kinh ngạc thanh khí ai cập năng lực người trong tay cái này kiện duy độ cửa ở thời gian giới bên trong cũng không nhiều gặp cũng khó trách tiểu ma nữ hoa dung và lưu khả hơn hai người giờ phút này mặt đầy kinh ngạc chú ý an toàn làm phiền nhạn tông chủ ở lô trường ca cùng với người khai thác hai vị liên minh quốc tế lãnh đạo cảm ơn hạ nhạn bạch ngọc lưu kiệt một nhóm bốn người trực tiếp bước vào duy độ cửa bên trong thân hình biến mất ở bắc kinh trụ sở chính Khuyển khắc gian chính là đi tới xa ở ngoài ngàn dãm thiên sơn cảnh. Cái này vậy là cái gì đồ? Lại từ bầu trời rơi xuống, còn có cùng nhau lạnh như băng. Thiên sơn cảnh quanh năm tuyết động, giờ phút này tuyết trắng đang lưu loát hướng phía dưới rơi xuống. Thời gian dưới bên trong cũng không có tuyết tồn tại. Nhìn trước mặt bay múa long lanh trong suốt hoa tuyết, nhạn bạch ngọc mở miệng, trực tiếp coi thường phía trước trên thiên sơn đang đứng ở cảnh giác thần sắc mười tên vân ca thiên vực kẻ địch. Chương 946, linh năng tinh thể hóa. Loại vật này gọi là tuyết. Là lượng nước ở trên bầu trời cao bởi vì nhiệt độ thấp ngưng kết mà thành, địa thế nơi này độ cao so với mặt biển tương đối khá, lúc này mới có cảnh tượng như vậy. lưu kiệt mở miệng đáp lại, đồng dạng là chú ý tới thiên sơn sườn núi trô xuất hiện 10 tên vượt qua lãnh vực. Vạn năng quét hình mở, trong nháy mắt chính là lấy được cái này mới tên vân ca thiên vực địch nhân tin tức. Một người vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp năng lực người, 9 tên vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Cùng trước kia một người vượt qua lãnh vực năng lực người dẫn một đám phổ thông năng lực người mà nói, đúng như Lô Trường ca nói, cái này mười tên vượt qua lãnh vực năng lực người đối với bây giờ trái đất mà nói cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, thiên địa bí thược mở trái đất linh năng thời đại, mở ra loài người trên mình linh năng hạn chế, càng ngày càng nhiều người bình thường ở thiên địa linh khí dưới ảnh hưởng trở thành năng lực người. Mà đây vậy ảnh hưởng những cái kia vốn là năng lực người nhân viên, thiên địa linh khí hơn nữa dày đặc Vậy ý nghĩa mọi người tốc độ tu luyện một ngày nào hẳn so với trước mà nói một ngày nào hẳn lúc này mới có mọi người có thể ở như vậy trong thời gian ngắn dối dít đột phá sự việc. Mà vượt qua lãnh vực năng lực người, theo nhiều người người thế giới tăng lên đối với bây giờ trái đất mà nói đã không có ở đây là trí mạng kẻ địch, tựa như cùng thời khắc này lưu kiệt như nhau, vượt qua lãnh vực cấp 3 đã đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Duy nhất một chút có thể làm cho lưu kiệt kiên kỵ, liền là số lượng của địch nhân có chút hơn. Đợi hồi có thể ở quá trình chiến đấu trong hắn không có cách nào cũng chiếu cố đến lên, đến lúc đó nếu là có người thừa dịp loạn chạy trốn, hắn còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nói bên người có nhạn bạch ngọc như vậy lấy là linh pháp cảnh giới năng lực người ở bên người, nhưng Lưu Kiệt không hề dự định đem chuyện này toàn bộ giao phó cho nàng. Hôm nay nhạn bạch ngọc trô ở thời gian giới bốn đại tông môn còn không có hoàn toàn cùng liên minh quốc tế đặt thành quan hệ hợp tác. Hắn cũng không có bất kỳ lý do gì đi để cho như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người là trái đất xuất lực. Hết thẻ hết thảy còn được đến khi hai bên quan hệ hợp tác xác lập xuống nói sau. Lưu kiệt bốn thân người hình xuất hiện, hướng phía trước thiên sơn trô ở vị trí phi hành đi. Ở bọn họ chú ý tới cái này mười tên vân ca thiên vực vượt, vượt qua lãnh vực năng lực người đồng thời. Cái này mười tên kẻ địch vậy chú ý tới lưu kiệt bốn người xuất hiện, dối dít đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía lưu kiệt bên này. Rất nhanh. Hai bên cũng đã mặt đối mặt nhìn về phía đối phương, cũng đang quan sát đối phương tình huống. Ba tiên vượt qua lãnh vực cấp 3, xem ra giao tình chúng ta báo ra một vài vấn đề, ngược lại thật là để cho người kinh ngạc. Vân ca thiên vực nơi đó, cầm đầu tự nhiên là vị nào thực lực cao cường vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, giống vậy thân là vượt qua lãnh vực cấp 3, hắn cũng là liếc mắt một cái thấy ngay lưu kiệt hoa dung cùng với lưu khả hơn 3 người thực lực. Đáng một nói là lúc này bốn người bên trong nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ hoàn toàn đem tự thân hơi thở che lại một vị linh pháp cảnh giới năng lực người muốn che giấu tự thân thực lực cảnh giới là phổ thông vượt qua lãnh vực năng lực người không thể giòn ngó lộ ra trừ phi những thứ này vân ca thiên vực năng lực người có lưu kiệt như vậy và năng quét xem năng lực loại chuyện này dĩ nhiên là không tồn tại chuyện gì xảy ra lần này các ngươi vân ca thiên vực lại không có phái gia huyền thần tới đây chẳng lẽ các ngươi vân ca thiên vực thập tam vương gia đã rõ ràng mình tình cảnh Sợ không dám đi ra đi tới trái đất chúng ta. Tầm mắt ở 10 tên vân ca thiên vực trên người địch nhân từng cái vạch qua, trừ cái này tên vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người ra còn lại một cấp cũng không có đưa tới Lưu Kiệt quá nhiều chú ý. Lấy cấp 3 đối với một cấp, Lưu Kiệt có chút lòng tin tuyệt đối lấy sức một mình kích phá những người này. Chỉ bất quá lần này cũng không có cho tới bây giờ phạm kẻ địch bên trong thấy huyền thần bóng người, ngược lại để cho hắn có chút thất vọng. Từ mới bắt đầu huyền thần xuất hiện đến 3 lần 4 lượt và hắn giao thủ vị này huyền vương triều thập tam vương gia là bọn họ từ đầu đến cuối không có cách nào xử lý một điểm mà bây giờ hắn thực lực có không thua tại huyền thần năng lực cảnh giới tự nhiên suy nghĩ phải thừa dịp sớm giải quyết hết huyền thần cái này một điểm đáng tiếc lần này gần đây dẫn đội huyền thần cũng không có xuất hiện ngược lại để cho lưu kiệt trong lòng có chút thất vọng nếu như có thể ngay trước sau lưng chú đóng liên minh quốc tế chiến sĩ mặt giải quyết hết huyền thần mà nói như vậy đối với liên minh quốc tế chiến sĩ tinh thần không thể nghi ngờ là một loại thật to tăng lên. Chỉ tiếc lần này huyền thần cũng không ở nhóm này bên trong. ha ha muốn đối với chúng ta thập tam vương gia, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thực lực đã đủ đến đánh bại hắn. Huyền vương gia gần đây đang bế quan tu luyện bên trong, cùng hắn sau khi đi ra thực lực tất nhiên biên độ lớn tăng lên. Cũng không phải là trước cấp 2 là có thể so sánh, ngươi vẫn là muốn suy nghĩ một chút lần này làm sao giữ được mình tánh mạng đi. Trên mặt lộ ra một chút khinh miệt thần sắc, đối với Lưu Kiệt nói rất là coi thường, dẫn đầu vị này cấp 3 năng lực người rất là kiêu ngạo chút nào không đem Lưu Kiệt ba người coi ra gì. Cùng là vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, giờ phút này dẫn 9 tên vượt qua lãnh vực 1 cấp thủ hạ đối với Lưu Kiệt Hoa Dung ba tên cấp 3 năng lực người, nam tử trên mặt không những không có bất kỳ hẳn nhát, ngược lại kiêu ngạo mười phần, không biết tên này từ đâu tới tự tin nói ra như vậy. Tất cả mọi chuyện ra khác thường nhất định có yêu, dẫn đội nam tử tiếng nói rơi xuống đồng thời, trong tay trực tiếp một ít đan dược đi ra, không nhiều không thiếu vượt vặn mười viên, trực tiếp hướng bên cạnh 9 tên thủ hạ bay đi. 10 người vào giờ khắc này, rối rít đem vậy viên thuốc màu đen uống xuống, trên mặt rối rít toát ra thần sắc khinh thường nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Cẩn thận một chút, trừ phi bắt lại những người này, nếu không căn bản không có bất kỳ cơ hội đi từ bọn họ trong miệng móc ra bất kỳ mà nói, xem ra vẫn là phải trước đánh một trận mới được. Chú ý tới cái này, mười tên địch nhân dị động sau đó, Lưu Kiệt nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở bên cạnh tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả hơn hai người. Ở Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ còn không có toát ra bất kỳ muốn tham dự ý tứ thời điểm, cái này mười tên kẻ địch thật vẫn chỉ có thể dựa vào chính hắn tới xử lý. Bất quá hắn hôm nay thực lực và trước so sánh đã thật to vượt qua trước, hơn nữa có chút rất nhiều thủ đoạn thiên thần, Lưu Kiệt căn bản không cần kiêng kỵ cái này mười tên kẻ địch, chỉ bất quá cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm, nên có tôn trọng còn là để dành cho đối thủ. Một khắc sau, Lưu Kiệt bốn người liền thấy màu đen kia đan dược hiệu năng, lấy dẫn đầu vị này cấp 3 năng lực người cầm đầu. Mười tên vân ca thiên vực năng lực người một khắc sau trên mình rồi diệt hiện ra màu trắng khôi giáp đi ra, cùng trước kia màu vàng khôi giáp có chút hiệu quả hay như nhau, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối muốn so với màu vàng khôi giáp còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Linh năng tinh thể hóa, xem ra các ngươi địch người thủ đoạn cũng không thiếu à? Lại có loại đan dược này. Giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị vận dụng vạn năng quét hình tiến hành tra xem mười người này khác thường thời điểm, Nhạn Bạch Ngọc mở miệng đưa tới Lưu Kiệt chú ý, mà ở một giây kế tiếp. Vạn năng quét hình mở hạ lưu kiệt rốt cuộc rõ ràng cái này linh năng tinh thể hóa kết quả là cái thứ gì. Chương 947, linh năng diệu dụng. Tên họ, Bộ Chiến Phi. Vân Ca Thiên Vực vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, làm người bạo ngược vô đạo thích giết chóc thành thánh, thành tựu Vân Ca Thiên Vực tiền trạm quân đội tiểu đội trưởng từng nhiều lần thi hành nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, linh năng tinh thể hóa công kích trạng thái. Sự chú ý đi tới nhạn bạch ngọc nơi này đồng thời, vạn năng quét hình đã ở thời gian đầu tiên mở Lần này lấy được kết quả nhưng cùng trước kia quét xem kết quả cũng không giống nhau, trừ địch nhân thực lực cảnh giới ra lại vẫn hơn từng cái dạng đối với địch nhân trạng thái miêu tả, đây là trước chưa từng có sự việc. Mà tin tức bên trong nhắc tới, chính là nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ trong miệng mới vừa rơi xuống linh năng tinh thể hóa, để cho lưu kiệt rất là tò mò. Linh năng tinh thể hóa trạng thái, lấy trong cơ thể linh năng dẫn dắt thiên địa linh khí ở tự thân hình thành tinh thể khôi giáp, vừa có thể dùng để tấn công cũng có thể dùng tới phòng thủ. Là công công phòng kiêm bị một loại thủ đoạn, vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người thường xuyên sử dụng một loại năng lực người, cần tự thân đối với linh năng chính xác điều khiển. Lực phong ngự lực công kích không thể khinh thường. Linh năng tinh thể hóa tin tức ngay tức thì truyền vào lưu kiệt trong đầu bị lưu kiệt nắm giữ, nhìn trước mặt cái này mười tên thuộc về linh năng tinh thể hóa dưới trạng thái kẻ địch, lưu kiệt trên mặt không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc đi ra. Tin tức bên trong rất rõ ràng đưa ra cái này linh năng tinh thể hóa là thực lực cảnh giới đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người mới có thể sử dụng một loại thủ đoạn mà bây giờ đối phương lại lấy cấp thấp tư thái dùng hết loại năng lực này, hiện nhiên là bởi vì trước kia vậy một quả màu đen đan dược nguyên nhân. Xem ra vân ca thiên vực bên trong cũng có không ít thủ đoạn, các loại đan dược cũng là cái gì cần có đều có. Lưu Kiệt trong lòng không âm thầm nghĩ tới, đúng như cái này linh năng tinh thể hóa tên chữa như nhau. Giờ phút này mười tên trên người địch nhân rối rít xuất hiện màu trắng linh năng tinh thể, tinh thể trong nháy mắt bao trùm ở bọn họ thân thể, tạo thành khôi giáp bộ dáng quần áo, tản ra tràn đầy linh năng hơi thở, nhìn qua liền rất là không tầm thường. Mà trên người mọi người, tinh thể khôi giáp khí thế nhất nồng đậm cũng chính là vậy một tên gọi bộ chiến phi nam tử, tựa hồ là bởi vì thực lực bản thân cảnh giới nguyên nhân trên người hắn tinh thể khôi giáp nhìn qua hơi thở dị thường mãnh liệt, cẩn thận một chút, bằng vào linh năng tinh thể hóa. Những người này bây giờ thực lực không thể dùng bình thường ánh mắt để đối đãi, ưu tiên đánh nát bọn họ tinh thể khôi giáp, không thích hợp tiến hành tiêu hao chiến đấu. Tinh thể hóa màu trắng khôi giáp xuất hiện ngay tức thì, nhạn bạch ngọc hướng bên cạnh lưu kiệt phát ra một tiếng cảnh cáo, tiếng nói rơi xuống một khắc sau đến từ vân ca thiên vực cái này chín tên năng lực người đã dối rít lên đường lên, hướng lưu kiệt bốn người nhà phương hướng vọt tới, đối mặt địch nhân không nói hai lời chính là phát động bắt đầu công kích, lưu kiệt tự nhiên sẽ không có bất kỳ nhượng bộ. Tay trong nhận không gian lên thoáng qua lau một cái trong suốt ánh sáng, thanh khí niết bàn kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, dẫn đầu hướng mười người vọt tới, thần sắc trên không sợ hãi chút nào. Tông chủ, chúng ta cần phải ra tay giúp Lưu Kiệt sao, Trước hay là ở chỗ này xem xét một hồi. Thấy được Lưu Kiệt xông ra, một bên tiểu ma nữ Lưu Khả Hân hai người rõ ràng cũng có chút ngồi không yên, tiểu ma nữ hoa dung vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách, bình thường ở thời gian giới trong cũng là bởi vì là thân phận nguyên nhân khó gặp đối thủ. Đối với khát vọng chiến đấu mà nói một chút đều không so những thứ khác năng lực người kém, giờ phút này nhìn đã xông vào đám người Lưu Kiệt. Tự nhiên muốn lên trước tranh đấu một phen. Muốn đi thì đi, bất quá cuộc chiến đấu này cũng không xem ở chúng ta thời gian giới trong như nhau Lưu có bất kỳ chỗ trống, những thứ này Vân Ca Thiên vực người rõ ràng cho thấy muốn đẩy Lưu Kiệt vào chỗ chết, các ngươi nếu là xuất thủ muôn ngàn lần không thể khinh thường. Đối mặt Hoa Dung hỏi, Nhạn Bạch Ngọc ngược lại là không có cự tuyệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì tiểu ma nữ hoa dung cùng với lưu khả hơn hai người đã mỗi người lấy ra mình vũ khí xuống tới đều tự tìm lên ba tên kẻ địch trong chốc lát đánh nhau ở một khối niết bản chi tủ tiện tay đem một người địch nhân thân hình ngăn trở ở trong tay niết bản kiếm đã thời gian đầu tiên nhảy sôi động hướng đánh vào tới đây một người kẻ địch vung chặt xuống lưu kiệt đối với loại này cuộc chiến sinh tử tràng diện kinh nghiệm phong phú được nào lúc này liền là nhắm ngay địch nhân một nơi sơ hở trường kiếm trực kích lồng ngực của đối phương đang một tiếng Niết bàn kiếm đập ở lồng ngực của đối phương lên, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện ở Lưu Kiệt trong thai vang vọng thật lâu. Lấy Niết bàn kiếm đạt tới thanh khí cấp bậc uy lực, đập ở nơi này linh năng tinh thể trên lại không có nhất kích kích phá địch nhân phòng ngự, trong chốc lát cũng không miễn để cho Lưu Kiệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này linh năng tinh thể hóa bao trùm ở thân thể của địch nhân lên, quả thật giống như kim cương vậy cứng rắn, lực phòng ngự lại là thanh khí nhất kích cũng không thể tùy tiện đánh nát, mà chống đỡ tay một cấp thực lực có thể đạt tới như vậy bước. Tinh thể này hóa mang đến lực phòng ngự tăng phúc quả thật là hết sức khủng bố Một bên hoa dung lưu khả hơn hai người gia nhập chiến trường Mỗi người phân biệt tìm tới ba tên tinh thể hóa sau một cấp năng lực người tiến hành chiến đấu Coi như là thật to hóa giải lưu kiệt bên này cần ứng đối áp lực Nhưng cái này cũng không đại biểu một mình đối với bốn tên tinh thể hóa sau bốn người lưu kiệt liền rất dễ dàng Cùng trước kia đội ngũ không cùng, giờ phút này mười tên địch nhân phối hợp lộ vẻ được hết sức ăn ý Vô luận là từ công kích vẫn là phòng ngự mà nói đều là nối tiếp hết sức tuyệt diệu, cho tới lưu kiệt căn bản không phân được bất kỳ tâm thần đi xem những địa phương khác, trong chốc lát chỉ có thể không ngừng để phòng bốn người tấn công, tìm kiếm nhất kích đột phá phương pháp. Niết bàn bây giờ chính diện nện ở vị này một cấp năng lực người ngực tinh thể hóa trên, lúc này liền là đem đánh bay ra ngoài, ở quá trình này bên trong, vậy bị thánh khí đập ra ngực tinh thể hóa kẽ nước lại chậm rãi tại trước ngực khép lại, quan sát được đây hết thể lưu kiệt không khỏi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới như vậy kết quả. Để cho Lưu Kiệt nhất đầu, vẫn là 4 người bên trong vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 3 kẻ địch, tên này chiến đấu phong cách rõ ràng không đi tầm thường lưu phái, chiến đấu phát khởi thời gian đầu tiên thân hình đã ẩn nặc đứng lên. Không ngừng tìm kiếm cơ hội muốn muốn cấp cho Lưu Kiệt nhất kích bị thương nặng. Và chung quanh những thứ này một cấp năng lực người không cùng, bộ chiến phi đối với chiến đấu nắm chặt thời cơ rõ ràng cho thấy cao hơn nữa một bậc. Thỉnh thoảng xuất hiện phát động dậy tấn công cũng ở đây vô hình bên trong trở thành lưu kiệt uy hiếp lớn nhất, đối mặt 4 người giáp công chỉ có thể làm bị động phòng ngự địa vị. Và lưu kiệt so với, bên kia đối mặt 3 người hoa dung lưu khả hơn 2 người coi như không tệ. Băng vào thực lực bản thân áp chế, coi như đối thủ thuộc về tinh thể hóa trạng thái bên trong, trong chốc lát muốn muốn bắt bọn hắn lại vậy là không thể nào. Cái này hai vị đều là đương thời thần điểu cung nhân vật thiên tài, há lại là những thứ này một cấp năng lực người có thể đồng phục. Đoàn người tại trên thiên sơn không tranh đấu, dây dưa chung một chỗ khó phân thắng bại, trong chốc lát cũng là không có biện pháp cho ra một cái dáng dấp giống như kết quả đi ra. Trường 948, Huyền Vương hiển Thân. Đánh chúng sự chú ý công kích bọn họ trước ngực một chút, như vậy mới có thể kích phá bọn họ tinh thể hóa phòng ngự. Mắt thấy lưu kiệt ba người rơi vào chiến đấu vô cùng sốt ruột trạng thái bên trong, phía sau không có tham dự vào chiến đấu nhạn bạch ngọc lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói đến đây tiếng nói. Giờ phút này đang khổ não tại không có cách nào xử lý xong cái này, bốn tên kẻ địch phòng ngự Lưu Kiệt lại lần nữa đứng dậy tránh thoát trong đó một người công kích của địch nhân, trong tay thánh khí Niết Bàn kiếm lại lần nữa quơ múa, linh năng phun trào vào trên trường kiếm, nhắm ngay thời gian chính xác đập ở một người đánh vào tới đây chàng trai tinh thể hóa phòng ngự khôi giáp trên. Đinh. Lần này, Lưu Kiệt dựa theo nhạn bạch ngọc nói như vậy đem tất cả lực công kích tập trung vào Niết Bàn kiếm mũi kiếm vị trí, mũi kiếm đánh vào ở kẻ địch ngự. Vậy nguyên bản bệnh chắc không thể gãy tinh thể hóa khôi giáp rốt cuộc vào thời khắc này sinh ra vỡ vụn, do bề ngoài nứt ra một đạo liên ngân, cuối cùng lan tràn tới toàn thân, tại không trung vỡ vụn ra. Hiện trường trừ bộ chiến phi ra, còn lại 9 người thực lực chỉ bất quá vượt qua lãnh vực 1 cấp mà thôi, ở kinh nghiệm chiến đấu lên là tuyệt đối so không thiếu vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực Lưu Kiệt, ở Lưu Kiệt tìm được phá tinh thể hóa khôi giáp phương thức sau đó, khoảnh khắc gian liền đem cái này ba tên một cấp năng lực người tinh thể hóa khôi giáp toàn bộ đánh nát. Đem ba người tinh thể hóa khôi giáp toàn bộ đánh nát, Lưu Kiệt muốn lại lần nữa nhân cơ hội chém rớt ba người rõ ràng chuyện không thể nào. Mỗi một lần đến cuối cùng, cấp 3 thực lực bộ chiến phi tổng sẽ kịp thời xuất hiện ngăn cản ở Lưu Kiệt công kích, một điểm này rất là để cho Lưu Kiệt phiền muộn. Bất quá ở ba người tinh thể hóa khôi giáp trạng thái hoàn toàn sau khi giải trừ, ba người bây giờ ở Lưu Kiệt trước mặt cũng chỉ là bình thường vượt qua lãnh vực một cấp năng lực người, nhất là Lưu Kiệt còn có thanh khí niết bàn kiếm nơi tay. Ở bộ chiến phi dưới sự chỉ huy ba người đi trước một bước thối lui ra chính diện chiến trường, tạm thời phân tán đến Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người bên kia đi, chờ cơ hội tìm kiếm cơ hội chuẩn bị ra tay. Mà Lưu Kiệt nơi này, giờ phút này đơn độc đối mặt là từ tinh thể hóa trạng thái bên trong bộ chiến phi, Lưu Kiệt cử động không thể nghi ngờ là đưa tới bộ chiến phi tức giận trong lòng, bóng người rốt cuộc lại nữa che che giấu giấu trực tiếp hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công. Đáng ghét, ngươi lại cầm thanh khí Thảo nào dám như thế không có sợ hãi? Ván này thanh khí thuộc về ta, lấy cấp thấp vượt qua lãnh vực cảnh giới, thông qua đan dược cưỡng ép sử dụng cấp 5 năng lực người mới có thể sử dụng linh năng tinh thể hóa trạng thái. Tinh thể hóa khôi giáp lực phòng ngự vốn cũng không có thể phát huy đến nguyên bản uy lực một nửa. Ở Lưu Kiệt cầm thanh khí nít bản kiếm dưới tình huống, tập trung vào một chút dưới sự công kích, dĩ nhiên là tùy tiện có thể đem bộ chiến phi đám người tinh thể hóa khôi giáp trạng thái đánh nát. Ở phía sau nhạn bạch ngọc dưới sự nhắc nhở, lúc này mới tránh khỏi lãng phí càng nhiều hơn thời gian, mà một bên khác, Hoa Vinh cùng Lưu Khả hơn hai người cũng là cho lấy ra mình cầm thanh khí, thanh khí ống sáo cùng đàn cổ lần nữa tại không trung bắt đầu hợp đấu, hấp tập âm luật vang khắp ở trên thiên sơn không, vô hình sóng âm tập trung vào một chút hướng riêng mình ba tên kẻ địch phát động dậy tấn công, khoảnh khắc gian chính là làm tan ra hết những thứ này một cấp năng lực người trên người tinh thể hóa khôi giáp, khiến cho tiêu tán trên không trung, không có tinh thể hóa khôi giáp bảo vệ. Những thứ này Vân Ca Thiên vực vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người ở cấp 3 thực lực cảnh giới Hoa Vinh cùng với Lưu Khả hơn trước mặt hai người căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội, hai cái đại cảnh giới trên lệch thật lớn căn bản không phải bằng vào bất kỳ hợp tác phối hợp có thể triệt tiêu được, không tới 2 phút thời gian, 9 tên lệ thuộc tại Vân Ca Thiên vực vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người đều bị hai người đánh chết, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Hiện trường duy nhất còn dư lại, giờ phút này cũng chỉ có cấp 3 bộ chiến phi một người. Thế giới tay mình đều bị đánh chết, như vậy kết quả rõ ràng chọc giận bộ chiến phi lửa giận trong lòng, màu vàng dấu quyền không ngừng từ trong tay đánh ra, hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Không thể không nói, cái này bộ chiến phi thực lực vẫn là hết sức kinh người, giờ phút này đánh đi ra ngoài màu vàng dấu quyền so sánh với cổ võ quân vương Lô Trường Ca dấu quyền uy lực mà nói cũng là không bị nhàn rỗi nhiều, uy lực đưa tới chung quanh thiên địa linh khí từng cơn kích động. Đạp tiêu cửu bộ thân pháp thi triển ra, đem bộ chiến phi quả đấm công kích toàn bộ chánh thoát. Cho dù là cái này bộ chiến phi giấu quyền uy lực kinh người, nếu như không thể đánh vào Lưu Kiệt trên người nói hết thể cũng chỉ là loẹt loẹt thôi, giấu quyền tránh thoát ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng ở đây khoảnh khắc gian lay động dậy phản công ken hiệu. Một bước, hai bước, ba bước. Đạp tiêu cửu bộ thân là tổng cộng công thủ kiêm bị cao cấp thân pháp, vốn là đang tránh né đồng thời có thể góp nhặt dậy lực lượng phát động nhanh mạnh nhất kích. Ở tránh thoát bộ chiến phi công kích đồng thời, Lưu Kiệt thân hình ở một giây kế tiếp đã lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở bộ chiến phi trước mặt. Trong tay Niết Bàn kiếm nhắm thẳng vào bộ chiến phi trước ngực tinh thể hóa khôi giáp, nhất kích khiến cho toàn bộ bệ tan cảnh. Giao giao, ở đạp tiêu cửu bộ góp nhặt lực lượng tăng phúc dưới, một kích này uy lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp uy lực, màu trắng tinh thể hóa khôi giáp khoảnh khắc gian tiêu tán ở không trung, Niết Bàn kiếm thế sông không, giảm, nhắm thẳng vào bộ chiến phi trước ngực nơi buồng tim vị trí, một kích này chính là muốn cho bộ chiến phi bỏ mạng tại chỗ. Vừa lúc đó, một cổ lực lượng vô hình quả thật ngăn trở lại Niết Bàn kiếm thế công. Vậy khiến cho Lưu Kiệt dừng lại sắp có hiệu quả tấn công, cái này một cổ linh năng nguồn không phải người khác, chính là phía sau vẫn không có gia nhập vào chiến đấu bên trong Nhạn Bạch Ngọc trên mình phát ra. Tạm thời lưu hắn một mạng, ta còn có chút nói muốn hỏi hắn. Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này trên mặt vô cùng bình tĩnh, đối với phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này tựa hồ không quan tâm chút nào, mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói, nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể buông tha đánh chết bộ chiến phi ý niệm, đem tầm mắt nhìn về phía Nhạn Bạch Ngọc. Linh pháp cảnh giới Làm sao có thể, trái đất mới mở khải thiên địa bí thuật thời gian bao lâu, lại đã xuất hiện linh pháp cảnh giới cường giả, ta không tin. Vào giờ phút này, Lam Nhạn Bạch Ngọc nhạn tông chủ lại nữa che giấu trên người mình linh năng khí thế, bộ chiến phi thiết thân trố đất cảm nhận được cái này một cổ uy áp kinh khủng sau đó, trên mặt lộ ra vạn phần khiếp sợ thần sắc, mặt mũi cũng vào thời khắc này lộ vẻ được dị thường và mẹo, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này kết quả là hình dáng gì. Ngay tại nhạn bạch ngọc chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, trên thiên sơn không sắc trời ngay tức thì tối sầm xuống, vô số mây đen ngay tức thì hội tụ ở trên thiên sơn không, đúng cái thiên địa cũng vào giờ khắc này đổi được tối sầm xuống, một cổ kinh người năng lượng từ giữa trời đất như ẩn như hiện, xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác. Cái này cổ linh năng khí thế vô cùng là kinh người, may là nhạn bạch ngọc linh pháp cảnh giới cấp một thực lực đều không thể phi đạt tới, uy áp xuất hiện ngay tức thì... Nhạt Bạch Ngọc từ trước đến giờ cổ sóng không bằng phẳng trên mặt rốt cuộc toát ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, đem tầm mắt nhìn về phía xa xa thiên sơn vách núi. Huyền Vương, Huyền Vương tới, Huyền Vương tới cứu ta. Mọi người không biết cái này vẫn là chuyện gì xảy ra, nhưng không đại biểu bộ chiến phi không biết, cảm nhận được cái này cổ kinh thời tiết thế, nguyên bản chấn kinh hoàng khủng bên trong bộ chiến phi đột nhiên toát ra kinh ngạc vui mừng thần sắc đi ra, trong miệng hô to ra Huyền Vương danh tự này, Lưu Kiệt sắc mặt vậy vào thời khắc này đổi được tím bầm đứng lên. Chương 949 Năng lượng kỳ dị Thiên Sơn cương vực Thời khắc này thời gian phân minh chính gặp 3 ngày, Thiên Sơn nơi này nhưng là bị một khối lớn đen nhánh đám mây nơi che đậy, trong thiên địa quang minh đều bị che đỡ, đưa tay chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt năm ngón tay. Mà ở Thiên Sơn giữa sườn núi vị trí, một đạo thân ảnh tại không trung chậm rãi hiện hiện ra, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, sắc trời đen nhánh lúc này mới đổi được lần nữa quang minh đứng lên, thân ảnh này giống như vô căn cứ xuất hiện ở nơi này như nhau. Nếu không phải mắt thường thấy được căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Mà giờ khắc này tạo thành như vậy thiên địa ý hướng hết thảy ngọn nguồn chính là đạo thân ảnh này, một cổ vô hình uy áp cũng ở đây ngay tức thì lồng đắp lên toàn bộ Bắc Cương hành tinh. Đây là một người người đàn ông trung niên, giờ phút này thân hình chỉ là lăng không đứng như vậy, lặng lặng treo lơ lửng trên không trung, cũng ảnh hưởng quanh thân vùng lần cận thiên địa linh khí sinh ra kịch liệt chập chờn, không nghi ngờ chút nào, đây là bởi vì người đàn ông trung niên thực lực kinh khủng tạo thành. Mà đây vị người đàn ông trung niên, cũng là giờ phút này bị bộ chiến phi trở thành huyền vương người, thấy được nam tử xuất hiện, nguyên buồn đã rơi vào tuyệt vọng bộ chiến phi trên mặt lần nữa kích thích một chút hy vọng, lại là toát ra một cái toét miệng cười to nhìn về phía Lưu Kiệt bốn người, không quan tâm chút nào mình giờ phút này đang bị nhạn bạch ngọc bắt ở trong tay. Tên họ: Huyền Thiên Phách. Vân Ca Thiên vực huyền vương Triều Huyền Vương, Vân Ca Thiên vực người thống trị, linh pháp cảnh giới cấp 5 năng lực người, trong tay thế lực vô số, là bá chủ một phương cấp nhân vật khác. Trình độ nguy hiểm cực cao, thực lực chưa đủ đề nghị trực tiếp chạy trốn. Nam tử thân hình hiện hiện ra một khắc kia, nhìn phía trước vậy một bộ hắc mi mắt to tướng mạo tương đương anh vũ người đàn ông trung niên, cảm nhận được nam tử trên mình chuyển tới làm người ta nghẹt thở giống vậy uy áp. Lưu Kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên vận dụng linh năng quy luật lực đem mình tạm thời cùng không khí cách ly, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản chàng trai uy áp kinh khủng. Vạn năng quét hình cũng ở đây thời gian đầu tiên mở, đạt được trước mặt vị này gọi là Huyền Thiên Phách chàng trai tất cả tin tức. Vân ca thiên vực người Nam Quyền, huyền vương triều chân chính vương, linh pháp cảnh giới cấp 5 năng lực người, những tin tức này ở truyền vào lưu kiệt trong đầu thời gian đầu tiên, trực tiếp là đem lưu kiệt chấn động ở tại chỗ, trên mặt phơi bày ra một phiến đờ đẫn hình dáng, trong chốc lát lại là quên nút đích. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, lại là huyền vương triều người nói chuyện, cái đó nhiều lần phái ra thủ hạ xâm lược trái đất người xâm lược tránh phạm. Bởi vì có quy luật lực bảo vệ, lưu kiệt thời gian đầu tiên vận dụng tới quy luật lực đem mình bọc ở bên trong lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội, mà một bên hoa dung liêu khả hơn hai người lại không có may mắn như vậy. ở chung quanh uy áp kinh khủng bọc dưới, hai người lại là trực tiếp thân hình lảo đảo hướng phía dưới rơi đi. ở nhạn bạch ngọc dưới sự giúp đỡ cái này mới dừng lại thân hình ngăn cách ra, không ngừng thở hổn hển thở mạnh mà. làm sao có thể, linh pháp cảnh giới cấp 5 năng lượng người. thấy được huyền vương huyền thiên phách thời gian đầu tiên, thân điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc giống vậy kinh ngạc vô cùng, một bộ ánh mắt không thể tưởng tượng xem về phía trước huyền thiên phách. Rõ ràng cho thấy có chút không tin giờ phút này trước mắt tình huống Không đúng, cái này là hắn một đạo phân thân Thực lực nhất đạt hơn đến linh pháp cảnh giới một cấp đỉnh cấp Hắn thân phận thật sự chắc còn ở vân ca thiên vực bên trong Cùng là linh pháp cảnh giới Nhạn bạch ngọc ở thế cục phán đoán lên thì phải so có chín chục ngàn Có thể quét xem lưu kiệt mạnh hơn nhiều Kinh dị sau đó lập tức chính là nhận ra trước mắt đạo thân ảnh này Là huyền thiên phách một đạo phân thân Lúc này mở miệng nói Lúc này mới qua bao lâu thời gian trên trái đất đã xuất hiện linh pháp cảnh giới năng lực người liền sao, quả thật lưu các ngươi không được nếu như vậy nhanh chóng bó tay chịu chói nếu không thì không muốn buồn vương ra tay xóa bỏ các ngươi ở sắp xỉ nửa phút yên lặng sau đó không trung huyền vương rốt cuộc vào thời khắc này mở miệng thanh âm vào bên trong mơ hồ ảnh hưởng đúng phiến dây núi thiên sơn thiên địa linh có thể như vậy khí thế ngược lại thật là vô cùng kinh khủng ngươi chính là vậy cái gì vân ca thiên vượt người trông coi liên hiệp bộ lạc man thần muốn xâm chiếm trái đất xâm chiếm chúng ta thời gian giới Nhìn phía xa huyền vương, Lưu Kiệt cũng không có mở miệng đáp lại, ở tầng thứ này lên cảnh giới còn chưa đủ để để cho hắn một cái nho nhỏ vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người tiến hành giao thiệp, hiện trường sợ rằng duy nhất có thể giao thiệp, cũng chỉ có cùng là linh pháp cảnh giới nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ. Nhạn bạch ngọc thần sắc lúc này vậy lộ vẻ được không phải rất bình tĩnh, đen nhánh cặp mắt nhìn về phía xa xa đứng vững huyền vương, lên tiếng rò hỏi, cái vấn đề này nhìn qua có chút ngây thơ. Nhưng lấy nàng thời gian dưới di tích thượng cổ trong thổ dân thân phận tới xem nhưng cũng không buồn cười, dẫu sao nhạn bạch ngọc lần này trước tới trái đất chính là xác định tin tức này là thật hay không. Ngươi lại là người nào, chẳng lẽ cái vấn đề này còn cần lại hỏi sao, cùng đến không gian lối đi hoàn toàn mở ngày, chính là trái đất các ngươi loài người hủy diệt lúc đó, cái vấn đề này chẳng lẽ còn cần hỏi bốn vương sao. Huyền vương không giận tự uy, một cổ vô hình thô bạo như ẩn như hiện, để cho người không dám nhìn thẳng nhưng lại không cách nào lấy ra cả mắt một đôi giận mắt nhìn nhạn bạch ngọc mở miệng trả lời từ nhạn bạch ngọc phản ứng bên trong huyền vương trong lòng đối với nhạn bạch ngọc thân phận đã có thể có hoài nghi giờ phút này đồng dạng cũng là xuất hiện ở tiếng dò xét nhạn bạch ngọc thân phận chân thật thời gian giới di tích thượng cổ thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc xem ra các ngươi những thứ này người ngoại tộc đúng là đối với trái đất có nghĩa pháp hết thể xem ra cũng không phải là lời nói dối trái đất ra quả nhiên còn có những thứ khác người ngoại tộc lần này nhạn bạch ngọc trong lòng lại là vô cùng xác nhận Linh thức ở trước mặt đã bị bắt bộ chiến phi trên thân thể quét nhìn mà qua, cái này đáo qua coi giới quả thật phát hiện một ít không cùng, và bọn họ cùng với lưu kiệt những đất này cầu người so với, đến từ vân ca thiên vực những năng lực này người thân thể bên trong mang có một loại không thuộc về trái đất và thời gian giới năng lượng, cứ việc cái này một tia năng lượng cực kỳ nhỏ xíu, nhưng vẫn bị linh pháp cảnh giới nàng nơi bắt Được. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng với thiên địa linh có thể năng lượng kỳ dị, càng giống như một loại thuần túy vật chất. Cứ việc ở bộ chiến phi trong cơ thể cực kỳ nhỏ yếu, nhưng Nhạn Bạch Ngọc đã mơ hồ phát giác cái này một tia năng lượng không cùng. Cứ việc vẫn là hết sức nhỏ yếu, nhưng lại cho thuộc về linh pháp cảnh giới nàng một loại đặc biệt bàng đại khủng bố cảm giác. Cái này là trái đất năng lực người cùng với bọn họ thời gian giới năng lực người trên mình nơi đồ không có. Mà từ trước phương huyền vương trên mình, Nhạn Bạch Ngọc vậy loáng thoáng phát giác cái này một loại năng lượng tồn tại, và vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới bộ chiến phi so với... Huyền vương trên người cái này một cổ năng lượng rõ ràng càng vì lớn mạnh, loại năng lượng này tồn tại, hoàn toàn là nàng chưa bao giờ thấy qua, càng giống như là một loại dấu vết như nhau mai phục ở trong cơ thể, lúc này mới để cho nàng có như vậy chắc chắn. Mọi người hình người bề ngoài mặc dù như nhau, nhưng nội bộ gia linh năng gia đối phương còn còn có một loại khác năng lượng dấu vết, cái này ở nhạn bạch ngọc trong nhận biết là tới nay chưa từng tồn tại qua, đối phương nếu không phải người ngoại tộc mà nói, lại tại sao có thể có như vậy năng lượng kỳ lạ đâu. Chương 950, động thủ. Hừ, nguyên lai là trái đất chi nhánh không gian người, lại vẫn muốn so với những đất này cầu người thực lực cường đại, thật là một kiện làm người ta buồn cười sự việc, chẳng lẽ người trái đất đã hướng các ngươi phát ra trợ giúp liền sao? Cho dù là như vậy, vậy không ngăn cản được chúng ta Vân Ca Thiên vực tiến lên bước chân, hơn 50 thiên hậu, chính là các ngươi những thứ này chi nhánh không gian và trái đất chung ngày tận thế. Cái này một đạo thân ảnh mặc dù là Huyền Vương thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn huyền hóa ra tới. Nhưng cứu thực lực cũng đạt tới linh pháp cảnh giới cấp một tầng thứ, căn bản không phải trước mắt trên trái đất bất kỳ một vị năng lực người có thể ngăn trở. Thân là trái đất liên minh quốc tế ở giữa một thành viên, thời khắc này Lưu Kiệt một mực yên lặng không có lên tiếng quan sát tràng thượng tình huống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ giải quyết dưới mắt khốn cảnh biện pháp. Dựa theo hắn nhận biết, thân tiểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc ở một trình độ nào đó mà nói đã là để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại, mà như bây giờ một vị thuộc về linh pháp cảnh giới thực lực năng lực người lại là xuất hiện một vị. Lại hay là đến từ vân ca thiên vực người thống trị huyền vương, đây đối với trái đất thật sự mà nói không phải một kiện tin tức tốt. Không, có lẽ liền tin tức xấu trình độ cũng không tính, đây quả thực là một cái làm người ta tuyệt vọng tin tức. Trước mắt mới ngưng, trên trái đất thực lực mạnh mẽ nhất năng lực người hàng ngũ bên trong Lưu kiệt tự nhận là hắn là thuộc vào trong đó, nhưng như cũng như vậy, lúc này mới khó khăn lắm đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 tầng thứ, khoảng cách linh pháp cảnh giới còn có dòng dã 7 cái đại cảnh giới trên lệnh cần phải đi vượt qua. Mà bây giờ trước mặt người tới này từ vân ca thiên vực huyền vương, sợ rằng căn bản không cần mảy may sức lực là có thể tiêu diệt toàn bộ quốc tế năng lực người liên. Minh, không nên gấp gáp, đến lúc đó Bổn vương sẽ dẫn trước quân đội từng cái một đi san bằng các ngươi những phế vật này di tích, đến lúc đó lấy các ngươi máu tới là chúng ta mục tiêu vĩ đại trải hạ một đạo đường máu, Bổn vương rất mong đợi cùng các ngươi giao thủ. Càn rỡ, xa xa, huyền vương sau đó một khắc đột nhiên nói ra nói một câu như vậy. Dọn có thể nói là phách lối đến trình độ cao nhất, lại là tuyên bố ở xâm chiếm trái đất sau đó san bằng trên trái đất đông đảo di tích thượng cổ. Như vậy lời nói vậy tìm tới nhạn bạch ngọc tức giận trong miệng một tiếng quát lên, nhạn bạch ngọc khí thế ở một giây kế tiếp thay đổi. Mây đen che đậy hạ ảm đạm bầu trời bên trong, một cổ vô hình quy luật hơi thở vô căn cứ xuất hiện ở lưu kiệt đám người phía trên, hoặc giả là bởi vì cái này một cổ đại đạo quy luật hơi thở duyên cứ, lấy lưu kiệt bốn người nhà trên bầu trời nồng đậm mây đen đột nhiên tan đi đi ra ngoài lộ ra bị mây đen che đậy quang minh, nhìn qua giống như là hát cám vũ trên đài một đạo ánh đèn từ phía trên đánh về phía bọn họ như nhau, trở thành đúng cái thiên địa bên trong tiêu điểm. như vậy thiên địa dị tượng dĩ nhiên là lưu kiệt giờ phút này bên cạnh nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ dẫn phát ra, lưu kiệt chỉ cảm thấy trước người mình một cổ khổng lồ quy luật hơi thở vần quanh ở trung quanh, đại đạo hơi thở nồng nặc đe được hắn thậm chí có chút không thở nổi, cái này một cổ quy luật lực hơi thở là trong cơ thể hắn quy luật lực ngàn lần gấp vạn lần căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đi cẩn nhắc. Phải biết, chính hắn nhưng mà hấp thu hai giới di tích thượng cổ quy luật minh văn, lại là lĩnh ngộ thuộc về mình tu luyện đại đạo mạnh nhất phép tắc, lưu kiệt tự cho mình đối với phép tắc lý lý rõ ràng đi lên nói tuyệt đối cũng coi là trước mắt trái đất người thứ nhất, nhưng mà mắt thấy giờ phút này trước mặt tình cảnh như thế, không khỏi tâm thần rung động. Mình có quy luật lực và nhạn bạch ngọc vận dụng cái này một cổ quy luật lực so với, nhất định chính là con voi cùng con kiến hai người bây giờ lẫn nhau tương đối. Căn bản không chỉ dám một đề ra, đây cũng là linh pháp cảnh giới năng lực người sao. Mặc dù đã sớm lĩnh ngộ quy luật lực rõ ràng liền vượt qua lãnh vực cảnh giới sau linh pháp cảnh giới càng nhiều hơn chính là đối với quy luật lực một loại hiểu và vận dụng. Nhưng nhạn bạch ngọc thời khắc này uy nghiêm khí thế hay là đem lưu kiệt cho sâu đậm dung động ở trong chốc lát mở to hai mắt, rất sợ bỏ qua cái gì đặc sắc tình cảnh. Trước mắt cái này một chàng linh pháp cảnh giới năng lực người giữa tỷ thí cũng không phải là cái gì lúc bình thường là có thể thấy được chiến đấu. Nếu là từ đi tới có thể lĩnh ngộ được một ít gì, ngược lại không mất là một loại nâng cao thực lực mình mới tốt phương pháp. Một khắc sau, ở giữa thiên địa ngoài ra một cổ quy luật lực vậy vào thời khắc này đột nhiên sinh ra, ngay tức thì liền đem Lưu Kiệt sự chú ý hấp dẫn, cái này một cổ quy luật lực nguồn chính là giờ phút này lăng không trôi lơ lửng tại đối diện Huyền Vương phân thân. Ở nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ chủ động động thủ sau đó, Vân Ca Thiên vực người thống trị Huyền Vương vậy rốt cuộc vận dụng lực lượng. Cái này hai cổ quy luật lực vừa xuất hiện, Chính là ở trên trời trên đất chống tạo thành thế rằng co chậm rãi vận động, một khắc sau lại cùng trong chốc lát xoay tròn, vô hình quy luật lực dẫn được chung quanh thiên địa linh khí vào giờ khắc này hội tụ chung một chỗ, lại là ở tụ tập khổng lồ thiên địa linh có thể. Hết thể các thứ này nhìn như rất lâu, trên thực tế chỉ là thoáng qua giữa sự việc, trong chớp mắt, một con hoàn toàn do thiên địa linh khí tạo thành trong suốt chim khổng lồ xuất hiện ở bọn họ bầu trời, nếu không phải lưu kiệt giờ phút này đã thân là một người vượt qua lãnh vực năng lực người. Đối với thiên địa quy luật cũng có rất nhiều hiểu, nếu không tuyệt đối là sẽ không nhận ra được cái này một con chim khổng lồ hình thành. Mà vân ca thiên vực huyền vương nơi đó, quy luật lực đem hội tụ thiên địa linh khí từ từ lưu chuyển, một khối tấm thuận giống như vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cảm giác. Các ngươi rời đi trước ta nơi này xa một ít. Quy luật lực ngưng tụ ra thiên địa linh khí chim khổng lồ thời gian đầu tiên. Nhạn bạch ngọc đống nhiên nhìn về phía bên cạnh hoa vinh Lưu Khả Hân cùng với Lưu Kiệt ba người nói, ngay sau đó không nói lời nào Một cổ năng lượng trực tiếp đem Lưu Kiệt ba người đưa rời đi bên cạnh nàng, trực tiếp là đưa ra ngoài chăm giảm khoảng cách. Mà Thiên Sơn vùng lần cận phụ trách chú canh dự ở chỗ này, rất nhiều liên minh quốc tế các chiến sĩ vậy sớm ở cái này, một cổ thiên điệu dị tượng xuất hiện ngay tức thì toàn bộ rút lui đến rất xa vị trí. Xem ra phụ trách chú đóng nơi này, quan chỉ huy vẫn là vô cùng trí khôn. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt lúc này mới tùng một hớp lươn khí. Thân hình ba người bị đưa cách đi ra một khắc kia, Thiên Sơn sừng núi, chỗ Nhạn Bạch Ngọc cùng với Huyền Vương hai người rốt cuộc động. Bầu trời linh khí tấm thuận cùng linh khí chim khổng lồ ở cùng thời khắc đó động, hướng đối phương đánh vào đã qua. Linh khí nơi mang theo khí thế trực tiếp là để cho đúng phiến Thiên Diệu Động nhiên bạo gió đột ngột, gió bão bên trong. Nhạn Bạch Ngọc cùng Huyền Vương nhưng giống như là hai chiếc sóng gió bên trong hải đăng vậy tùy ý bạo gió tàn phá nhưng không chút nào giao động. Tông chủ cố gắng lên à, đưa cái này xuất khẩu cùng nôn người xóa bỏ. Cảnh vật trước mắt không chỉ là rung động ở Lưu Kiện. Đi theo Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người giống như vậy, cho tới giờ khắc này, Lưu Khả Hân lúc này mới lên tiếng lên tiếng là nhà mình tông chủ cổ động, trên mặt nhưng là một bộ bận tâm dáng vẻ. Một bên tiểu ma nữ Hoa Vinh tựa hồ còn muốn nói gì nữa, kết quả thanh em bị đánh vào tới đây đợt khí trực tiếp chìm ngập, một khắc sau, hai cổ bất đồng công kích rốt cuộc tại trên bầu trời phương va chạm, chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này hơi ngừng. Chương 951, Tàn Đi Hai đạo do quy luật lực hiện hóa thành công kích ở trên bầu trời hoàn thành va chạm. Giờ khắc này vốn là ảm đạm chân trời lại lần nữa không rõ ràng mấy phần, công kích và chạm địa phương, một đạo linh khí vòng xoáy vô căn cứ xuất hiện, quần sạch Thiên Sơn đúng phía chân trời. Vốn là cuồng bạo sóng gió vào giờ khắc này hơn nữa tàn phá, Thiên Sơn dưới chân tình cảnh động lại tuyệt động vậy vào giờ khắc này bởi vì gió bao tàn phá chấn động, tuyết trắng trắng ngần, bị gió lớn thổi bay đến ở giữa thiên địa, vô hình đợt khí lồng đang đắp cả ngày thiên địa. Nhạn Bạch Ngọc cùng Huyền Vương công kích cũng không có khoảnh khắc gian tiêu tán hai cổ quy luật lực va chạm cũng không phải là như thế đơn giản là có thể kết thúc giờ khắc này thiên địa cũng ảm đạm thất sắc hai vị linh pháp cảnh giới năng lực người công kích vẫn còn tiếp tục cho dù giờ phút này đã thuộc về trăm dặm tới bên ngoài địa phương lưu Kiệt như cũ có thể cảm nhận được đạo này công kích không tầm thường đợt khí sau đó một khắc lặng lẽ tới nay trong cơ thể linh năng nhanh chóng vận chuyển lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình mà phía dưới những cái kia thuộc về liên minh quốc tế chiến sĩ thì không phải là như thế may mắn ở gió bão tàn phá hạ các chiến sĩ triển khai trận hình đã sớm bị thổi tan cảnh tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn khoảng cách gần đây đồng bạn ôm chung một chỗ chung nhau chống cự gió bão tới trong đó một ít thực lực cấp thấp liên minh chiến sĩ thậm chí trực tiếp bị cái này một cổ khí lãng vô căn cứ thổi bay dựa vào những đồng bào trợ giúp cái này mới có thể lần nữa ổn định thân hình linh pháp cảnh giới năng lực người uy năng lại lại như vậy khủng bố giữa không trung Thấy hết thảy các thứ này cảm nhận được đây hết thảy lưu kiệt giờ phút này không khỏi tâm thần rung động, vậy càng thêm kiên định hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực quyết tâm. Chỉ là huyền vương đạo này phân thân, chính là tạo thành trước mắt khủng bố cảnh tượng, nếu là đến khi 2 tháng sau đó không gian lối đi hoàn toàn mở toang ra, huyền vương dẫn vân ca thiên vực quân đội hạ xuống trái đất, vậy đem tạo thành như thế nào một bộ nhân gian luyện ngục lưu kiệt căn bản không dám tưởng tượng. Mà quốc tế năng lực người liên minh, Cái này một chi tập hợp toàn bộ trái đất tuyệt đại đa số năng lực người quân đoàn sẽ là trái đất tất cả nhân loại sau cùng bảo đảm. Nếu như liền bọn họ vậy không ngăn cản được những thứ này xâm chiếm trái đất địch nhân nói, trái đất đem sẽ toàn diện thất thủ đến trong tay địch nhân. Nếu quả thật là nói như vậy, những thứ này trời xanh tính tàn bạo tràn đầy xâm lược tính kẻ địch thì như thế nào xử lý tay không tất sắt loài người trái đất, như vậy sự việc kiên quyết không thể để cho hắn phát sinh. Muốn mạnh hơn tâm tình giờ phút này từ lưu kiệt trong lòng phun trào đi ra Lại là này sinh là một cổ dục vọng, bởi vì Lưu Kiệt có phải cường đại hơn lý do. Hắn phải trở nên mạnh, đổi được đối mặt những thứ này ngoại tộc người xâm lược lúc chút nào không rơi tại hạ phòng, đổi đã thành là những người này sợ hãi tồn tại, cường đại đến chỉ cần có hắn ở đây, những người này cũng không dám động khởi bất kỳ xâm lược trái đất dục vọng. Tông chủ phải thắng. Lưu Kiệt những thứ này tâm tư bên cạnh tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả Hân tự nhiên sẽ không biết, chỉ nghe Lưu Khả Hân nhìn về phía thiên sơn trên mặt mũi lộ ra vẻ mừng rỡ đem lưu kiệt sự chú ý từ suy tính chính giữa kéo trở lại thực tế bên trong trên thiên sơ không ở dài đến nửa phút đối lập dưới trên bầu trời phương chống lại rốt cuộc bị phá vỡ đúng như lưu khả hơn nói giờ khắc này nhạn bạch ngọc công kích lại bắt đầu chiếm cư thượng phòng dần dần áp chế huyền vương công kích linh khí chim khổng lồ khí thế vào giờ khắc này dần dần lớn mạnh khoảnh khắc gian đánh vỡ cùng linh khí tấm thuận giữa thang bằng vậy dẫn linh khí vòng xoay hướng huyền vương nhà vị trí di chuyển giống vậy thân là linh pháp cảnh giới cấp một nhạn bạch ngọc Giờ khác này lại hoàn toàn chế trụ huyền vương công kích. Bất quá là một đạo phân thân, còn không phát huy ra ngươi lực lượng, nếu là ngươi thân phận thật sự ở chỗ này, cho dù là ta cũng chỉ có thể tạm lánh núi nhọn, nhưng là chỉ bằng một cái phân thân, ngươi còn chưa đủ xem. Nhạn bạch ngọc hơi thở như hoa lan phát ra một tiếng quát lên, trên mình cường hãn khí thế một khắc sau lại lần nữa bạo tăng, theo một tiếng này quát lên phát ra, trên bầu trời phương linh khí chim khổng lồ một khắc sau trực tiếp đột phá linh khí tấm thuẫn phòng thủ chạy thẳng tới Thiên Sơn sườn núi vị trí Huyền Vương đi. Hừ, thật vất vả Ngưng Tụ ra một đạo phân thân lại chỉ như vậy bị các ngươi phá hủy, non xanh còn đó, nước biết còn dài, cùng đến không gian lối đi hoàn toàn mở ngày, bổn vương nhất định tự mình lấy tính mạng ngươi. Linh khí chim khổng lồ sông phá tấm thuận ngay tức thì, trực tiếp liền đem Huyền Vương đạo này phân thân hoàn toàn chiếm đoạt, đến khi linh khí gió bão dần dần hiện nhiên tại trong Thiên Địa thời điểm, nơi nào còn có Huyền Vương đạo này phân thân bong dáng. Bầu trời bên trong chỉ để lại câu này thông thả lời nói trôi dạt, nhạn bạch ngọc công kích hoàn toàn phá hủy đạo này phân thân, mà đây không ngừng vang vọng lời nói, nhưng ở trên thiên sơn không thật lâu không thể tiêu tán. Trên bầu trời ngưng tụ nhiều đóa màu đen mây đen vào giờ khắc này tan thành mây khói. Quang Minh lần nữa hạ xuống ở thiên sơn vùng lân cận trên vùng đất, có loại vẹn ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Theo quy luật lực ngưng tụ linh khí công kích tiêu tán, toàn bộ Bắc Cương hành tỉnh vào giờ khắc này rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, gió bao dừng lại hai nạn sau này bình tĩnh lần nữa hạ xuống đất ngay trên ta chờ hy vọng khi đó ngươi còn có thể như thế tự tin đứng trước mặt ta nhạn bạch ngọc mở miệng đáp lại huyền vương một câu nói này xem là đối không khí cũng là đối với nàng tự nói bởi vì giờ khắc này nàng căn bản không có được bất kỳ đến từ huyền vương đáp lại cái này một chàng linh pháp cảnh giới năng lực người chiến đấu cuối cùng vẫn là lấy nhạn bạch ngọc thắng lợi mà chấm dứt một khắc sau phía dưới liên minh chiến sĩ trong miệng phát ra vang dội tiếng hoan hô Người người đều ở đây là cuộc chiến đấu này thắng lợi cao hứng, mà không chung nhạn Bạch Ngọc nhạn tông chủ thân hình. Giờ phút này lại là những chiến sĩ này trong lòng tiêu ngạo, một số người đã đem nhạn Bạch Ngọc làm mình nữ thần để đối đãi, cho dù bọn họ liền nhạn Bạch Ngọc tên chữ thân phận cũng không biết. Mấy phút sau, liên minh chiến sĩ lần nữa chỉnh bị đội ngũ trở lại Thiên Sơn dưới chân, nhìn đã khuôn mặt cảnh tan hoang Thiên Sơn chân núi không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, trong lòng đội ngũ nhạn Bạch Ngọc khủng bố và kính ngưỡng ý lại là lại lần nữa leo lên mấy phần nhất kích lực chính là sinh ra như vậy uy năng. Vị này gương mặt xa lạ phái nữ năng lực người kết quả là một vị như thế nào tồn tại. Tông chủ, thắng, người kia bị ngươi đánh bại. Hoa Dung hương phấn mở miệng, một bên Lưu Khả hân giống vậy tâm tình không tệ, tựa hồ rất hài lòng cái kết quả này. Thật thắng sao, ta chẳng qua là đánh bại hắn một đạo phân thân mà thôi, một đạo phân thân năng lực liền cùng ta như nhau thuộc về linh pháp cảnh giới một cấp, hắn thực lực chân thật sợ rằng so với cái này còn kinh khủng hơn, không phải ta có thể chống lại lấy dành thắng lợi, Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này lại không nói nổi bất kỳ cao hứng, nhẹ giọng đáp lại một câu, trên mặt thần sắc nghiêm trọng. "Đa tạ Nhạn tông chủ xuất thủ tương trợ, bây giờ còn muốn đi trước bộ lạc man thần bên kia tiến hành tra xem sao?" Lưu Kiệt mở miệng dò hỏi. "Không cần, chuyện này ta trong lòng đã có chút suy xét, về trước các ngươi trụ sở chính rồi hãy nói." Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, nhìn Lưu Kiệt trả lời. Chương 952, thần uyên lại xuất hiện. Tựa hồ là lấy được thông báo Thuộc về hai cập năng lực người trong tay không gian thanh khí duy độ cửa sau đó một khắc tại trước mặt bốn người mở ra, đã được nhạn bạch ngọc tin tức, lưu kiệt bốn người chính là muốn vượt qua vĩ độ cửa trở lại liên minh quốc tế trụ sở chính. Giữa lúc bốn người chuẩn bị lên đường thời điểm, chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này đột nhiên dừng lại, một bên lên đường tiểu ma nữ hoa dung lưu khả hơn hai người giờ phút này giống như pho tượng vậy động lại ở không trung, giống vậy động lại còn có thiên sơn dưới chân đã chỉnh đốn xong rất nhiều liên minh quốc tế chiến sĩ. Thời gian không gian vào giờ khắc này hoàn toàn ngừng, giờ phút này ở giữa thiên địa vẫn có thể hoạt động, chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với nhạn Bạch Ngọc hai người. thần uyên là người sao? Đối với như vậy cảnh tượng Lưu Kiệt cũng không xa lạ gì, điều này đại biểu cái gì Lưu Kiệt vậy vô cùng rõ ràng. Ngay những lúc này, trái đất quy luật nắm giữ Tần uyên chính là sẽ hiện thân, Lưu Kiệt ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Đúng như dự đoán, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, trước mặt một bóng người đột nhiên hiện hiện ra chính là hồi lâu không gặp nghẹt trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên đây hiện thân đồng thời tần nguyên cũng là đem tầm mắt nhìn về phía một bên nhạn bạch ngọc không chế thời gian và không gian ngươi rốt cuộc là người nào linh pháp cảnh giới thấy được tần nguyên hiện thân nhạn bạch ngọc lại lần nữa khôi phục bình thường mặt mũi một lần nữa toát ra rung động thần sắc nhìn về phía tần nguyên thần sắc vậy dần dần đổi được khoa trương trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên ngươi là thời gian giới trong thần điểu cung tông chủ thấy ta không cần kinh ngạc như vậy tần nguyên hiện thân Tâm mắt chỉ là tùy tiện ở nhạn bạch ngọc trên mình lướt qua một mắt, thuận miệng chính là nói ra nhạn bạch ngọc thân phận tới, cái này làm cho vốn là thuộc về khiếp sợ bên trong nhạn bạch ngọc lại lần nữa kinh ngạc, trong chốc lát lại là sững sờ tại chỗ giống như chung quanh những người khác như nhau. ngươi là trái đất quy luật nằm giữ. Một câu nói này cơ hồ là nhạn bạch ngọc thanh em run rẩy nói ra được, bởi vì hắn từ tần nguyện trên mình cảm nhận được hơi thở, trừ trái đất nguyên do quy luật hơi thở ra. Lại là cảm nhận được thuộc về bọn họ thời gian giới ở giữa quy luật hơi thở giờ phút này trước mặt chạm định tần uyên càng giống như là các loại đại đạo quy luật lực tập hợp thể đây mới là nhạn bạch ngọc tại sao như vậy khiếp sợ nguyên nhân may là giờ phút này thực lực đã đạt tới linh pháp cảnh giới cấp một nàng cũng không thể bảo đảm mình thật có thể nhìn thấu trước mặt tần uyên thực lực chân chính đối với tần uyên trong miệng trái đất quy luật chúa tể thân phận căn bản không cần có bất kỳ hoài nghi không sai tần uyên trả lời một tiếng. Tấm mắt nhưng nhìn về phía nhạn bạch ngọc bên người giờ phút này có thể sống động lưu kiệt trên mình, hiện thân mục đích rõ ràng không là hướng về phía nàng mà là lưu kiệt tới, về phần tại sao không để cho thời gian không gian ngăn lại nhạn bạch ngọc hành động, liền không biết được. Tân Uyên, đây rốt cuộc là chuyện gì, lúc này mới mấy ngày thời gian, chẳng lẽ vân ca thiên vực nối liền trái đất không gian lối đi đã mở rộng đến xem huyền vương loại này linh pháp cảnh giới năng lực người có thể thông qua trình độ. Đã sớm quen thuộc Tần Nguyên lúc xuất hiện tình cảnh Lưu Kiệt trực tiếp coi thường chung quanh đã tính lại hết thảy các thứ này, lúc này mở miệng hướng Tần Nguyên hỏi, hắn quan tâm nhất, vẫn là 28 giới nối liền trái đất không gian lối đi sự việc. Thời gian giới trong cái này mới qua hơn nửa tháng, trái đất nơi này chỉ bất quá ở độ mấy ngày nữa thời gian, huyền vương chính là ngưng tụ ra một cái linh pháp cảnh giới một cấp thực lực phân thân hạ xuống trái đất, cái này ở Lưu Kiệt xem ra đã không còn là tùy tùy tiện tiện chuyện, tình hình lộ vẻ được vô cùng nghiêm trọng nếu quả thật là như vậy, đem đại biểu trái đất phái đi thời gian giới trong tiến hành lịch luyện phần lớn liên minh quốc tế chiến sĩ phải hết sức mau trả lời trụ sở chính bên trong tiến hành phòng thủ, để tránh trái đất phòng vệ nơi này ra phát hiện bất kỳ chỗ sơ hở, bị vân ca thiên vực người xâm lăng bắt cơ hội hạ xuống nhân gian. trước nói tiến hành lịch luyện sự việc cũng chỉ tới đó kết thúc, liên minh quốc tế chiến sĩ đem lại không có đầy đủ thời gian tăng lên tự thân toàn thể thực lực. một điểm này đối với khắp cả trái đất mà nói không hề là một chuyện tốt. Không gian lối đi mở tốc độ cũng không có trước thời hạn như cũ và ta nói cho ngươi thời gian kém không nhiều. Lần này Vân Ca Thiên vực Huyền Vương hiện thân, tựa hồ là dùng thủ đoạn nào đó mà thôi. Mà hắn phân thân vậy bị phá hủy, cái này hai tháng chỉ sợ là sẽ không lại có động tác gì lớn. Phân thân bị thương đồng thời, hắn thân phận thật sự vậy sẽ phải chịu không nhỏ tổn hại. Dẫu sao là hắn thân thể phân đi ra một số. Thân Uyên chậm rãi mở miệng trả lời Lưu Kiệt vấn đề. Những thứ này thế giới động tĩnh ta sẽ một mực trong bóng tối tiến hành xem xét các ngươi trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tiến vào thời gian giới bên trong tiến hành chui luyện tăng lên mình đây mới là trái đất ở chiến đấu kế tiếp trong được chỗ đứng căn bản không cho phép lười biếng chút nào làm thời gian giới ba chữ từ tần uyên trong miệng nói lúc đi ra tần uyên tầm mắt rốt cuộc đặt ở nhãn bạch ngọc trên mình cái này một vị một mực bị lơ là thần địa cung tông chủ ở thời gian giới trong cũng có không thấp địa vị lúc này lại bị tần uyên lượng ở một bên nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lên tiếng ý nghĩa yên tĩnh sung làm người lắng nghe nhân vật Lần này nhờ có ngươi, nếu không ta liền muốn đích thân ra tay, ta thay những thứ này bị ngươi cứu vớt chiến sĩ nói một tiếng cảm ơn. Lấy tần nguyên trái đất quy luật chúa tể thân phận, giờ phút này hướng về phía nhạn bạch ngọc nói ra một câu cảm ơn tuyệt đối là là nơi không nghe thấy sự việc, chỉ bất quá giờ phút này thời gian không gian cũng dừng lại, cũng sẽ không có cái người thứ tư lại biết chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi trên mình tại sao có thể có chúng ta thời gian giới quy luật hơi thở? Trái đất thật chẳng lẽ và chúng ta và thời gian giới là một khối? Thời khắc này, Nhạn Bạch Ngọc rốt cuộc có chen vào nói cơ hội. Một chuỗi vấn đề vậy từ miệng của hắn trong hỏi ra, tầm mắt thật chặt phong tỏa ở Tần Uyên trên mình, ánh mắt bên trong toát ra khẩn cấp, rất muốn biết câu trả lời. Tin tưởng Lưu Kiệt đã nói cho ngươi nơi này tình huống, các ngươi thời gian rơi đúng là thuộc về trái đất diễn sinh ra một nơi di tích thượng cổ, đồng thời cũng là tất cả di tích thượng cổ bên trong cường đại nhất nhất giới, Ta sợ di không có đối với ngươi giấu giếm thân phận, chính là bởi vì nguyên nhân này. Tần Uyên sắc mặt không buồn không vui. Trầm rãi đáp trả nhạn Bạch Ngọc vấn đề. Nếu thời gian giới thuộc về trái đất một bộ phận, vậy ta cái này quy luật nắm giữ trên mình cầm có một ít thời gian giới quy luật hơi thở thì cũng không cần như vậy kinh ngạc đi. Ta hy vọng các ngươi thời gian giới thận trọng suy tính một chút lưu kiệt bọn họ nói sự việc, ở tiếp theo sắp muốn đến trong chiến tranh, chung nhau chống đỡ người ngoại tộc xâm lược, so với người trái đất, ngươi mới vừa thấy qua Huyền Vương bọn họ mới thật sự là người ngoại tộc, một điểm này ta muốn có cần phải muốn cho các ngươi rõ ràng. Tân Uyên lần này hiện thân. Tựa hồ cũng là vì thời gian giới ở giữa sự việc tới, một điểm này từ giờ phút này hướng về phía nhạn bạch ngọc nói những lời này cùng với một chỉ lưu lại nhạn bạch ngọc một điểm này là có thể nhìn ra, nhạn bạch ngọc giờ phút này thần sắc rung động, như cũ thời gian xem rõ ràng cho thấy ở hoàn toàn sụp đổ xây lại trước. Chương 953, Thượng Cổ Phượng Tộc Ta trong miệng các ngươi thời gian giới mặc dù là trước mắt tất cả di tích thượng cổ bên trong cường đại nhất nhất giới, nhưng các ngươi thực lực so sánh với thời kỳ viễn cổ hay yếu vậy không thiếu. Chỉ có liên hiệp trái đất chiến sĩ mới có thể chung nhau vượt qua lần này trái đất đối mặt kiếp số, nếu không không chỉ là trái đất gặp phải xâm lược mọi người mất đi sinh tồn ra viên. Các ngươi thời gian giới ở giữa thổ dân giống như vậy, đây không phải là thỉnh cầu, mà là sự thật, ta cũng tin. Tưởng các ngươi thời gian giới năng lực người sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tân uyên thanh em không lớn, giờ phút này nhưng vang khắp ở thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc trong lòng, kết hợp trước trong chiến đấu cùng huyền vương đối thoại. Cứ việc Nhạn Bạch Ngọc không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này đều là thật, nhưng sự thật chính là như vậy, do không được hắn không đi tin tưởng, Lưu Kiệt trước nói nói cho hắn, đúng là chuyện không to nhỏ không có phân nửa che giấu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ thời gian giới an nguy đúng là cùng trái. Đất chặt chẽ tương liên. Thân là kiêu ngạo thời gian giới năng lực người, lại là bốn đại tông môn một người trong đó, ở làm rõ ràng đây hết thảy ngọn nguồn sau đó, Nhạn Bạch Ngọc dĩ nhiên sẽ không chọn ngồi chờ chết, cơ hồ là ngay tức thì Bên trong lòng nàng đã có nơi quyết định, cũng biết tiếp theo kết quả phải đi làm những gì. Mắt thấy nhạn bạch ngọc trong mắt lóe lên lau một cái sắc bóng, Lưu Kiệt rõ ràng vị này Thần Điểu Cung Tông chủ đã hoàn toàn ý thức được chuyện nghiêm trọng, làm thông nàng nơi này, còn giữ lại Huyền Tông Yên Miểu cắt cùng với Cựu Huyền Môn nơi đó liền dung dung hơn rất nhiều, thần uyen xuất hiện ngược lại thật là kịp thời, vậy là mình giảm bớt không ít phiền toái. Ngươi nói thời kỳ thượng cổ lại là ý gì? Chẳng lẽ ngươi so chúng ta còn muốn hiểu chúng ta thời gian giới sự việc? Thân là trái đất quy luật nắm giữ, ngươi tại sao không thẳng tắp tiếp ra tay, bằng ngươi thực lực, coi như là huyền vương tự mình ra tay sợ rằng cũng sẽ không là ngươi đối thủ đi. Một khắc sau, nhạn bạch ngọc vấn đề một lần nữa nhiều hơn, trực tiếp là để cho một bên lưu kiệt kinh ngạc và phẫn mặc dù trước khi hắn đã rõ ràng tần nguyên thực lực tuyệt đối không phải mình thấy được như vậy thực lực, nhưng giờ phút này câu từ nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới một lối bậc thềm trong nói ra. Không thể nghi ngờ một lần nữa chứng minh tần nguyên nơi biểu diễn ra thực lực chẳng qua là một góc băng sơn, hắn thực lực kết quả đạt tới như thế nào tầng thứ, chỉ sợ là vạn năng quét hình cũng không thể khám phá. Liên tưởng đến thần địa hỏa phượng chức và tần nguyên đối thoại, đối với tần nguyên thực lực suy đoán lại lần nữa từ lưu kiệt trong lòng dâng lên, cuối cùng dĩ nhiên cũng là không giải quyết được gì, trừ phi tần nguyên tự mình nói ra hắn thực lực, nếu không lấy hắn thực lực căn bản không có thể hoàn toàn nhận biết, mà lưu kiệt duy nhất một chút có thể xác định hơn nữa tin chắc. Chính là Tân Nguyên thực lực vô cùng cường đại, cường đại đến linh pháp cảnh giới cấp một nhạn bạch ngọc đều là nói như vậy. Ra, căn bản không thể nghi ngờ. Ngươi vấn đề quá nhiều, từng bước từng bước trả lời đi. Tân Nguyên chậm một cái khi nói, Ta là trái đất quy luật nắm giữ, cũng chỉ là trái đất quy luật nắm giữ, trừ phi trái đất đối mặt kế cận tan biến sự việc, nếu không sẽ không dễ dàng ra tay phá hoại đây hết thảy thăng bằng, không có nhất định phải lý do xuất thủ, ta là sẽ không xuất thủ, cái này sẽ ảnh hưởng trái đất khí vận càng không phù hợp ta chức trách. Liên tục hai cái quy luật nắm giữ, cũng chỉ là quy luật nắm giữ, Tần uyên nói không chỉ có để cho nhạn Bạch Ngọc nghe được rơi vào trong sương ngủ, một bên Lưu Kiệt lại là như vậy, nhưng tốt lúc trước như vậy vấn đề Lưu Kiệt cũng từng đặt câu hỏi qua, đã sớm đạt được câu trả lời hắn cũng chỉ lộ vẻ được không như vậy kinh nghi, còn như vị này nhạn tông chủ tâm tình của giờ khắc này là như thế nào, Lưu Kiệt ngược lại là có mấy phần cảm động lây. Ta nói qua, Các ngươi thời gian giới trong là tất cả phụ thuộc vào trái đất di tích thượng cổ trong cường đại nhất nhất giới. Những lời này là có nguyên nhân, không chỉ có bây giờ như vậy, thuộc về thời kỳ thượng cổ các ngươi như cũ như vậy. Khi đó loài người trái đất mới vừa khai hóa, loài người văn minh cấp tốc phát triển, làm tất cả lớn di tích thượng cổ diễn sinh lúc đi ra. Trong đó chính là có bốn lớn di tích thượng cổ trở thành cường đại nhất tồn tại, các ngươi thời gian giới chính là trong đó nhất giới. Giờ phút này Tần Nguyên nhắc tới những thứ này không chỉ có đơn thuần là nhạn bạch ngọc không có liên quan đến lãnh vực, đối với Lưu Kiệt mà nói giống như vậy, tâm thần rung động bên trong, Lưu Kiệt vậy đang lặng lặng lắng nghe, đoạn này hẳn thuộc về chỉ có tần nguyên vị này trái đất quy luật nắm giữ mới có thể biết bí mật. Cái này thời gian giới lại là thuộc về thời kỳ thượng cổ khắp nơi cường đại nhất di tích thượng cổ một trong, chẳng lẽ đây cũng là thời gian giới sở dĩ như vậy thần bí cường đại nguyên nhân sao? Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chế trụ, chờ đợi tần nguyên trả lời. Dựa theo ta từ trước trái đất quy luật nắm giữ nơi đó chỉ nhớ tới xem, các ngươi thời gian giới hẳn là bốn lớn thời kỳ viễn cổ di tích thượng cổ yếu nhất nhất rồi mới là, mặc dù như vậy, các ngươi thực lực ở lúc ấy vậy là cường đại nhất bốn giới một trong, các ngươi nói truyền thừa, hẳn là thượng cổ phượng tộc nhất mạch huyết thống, chỉ bất quá bởi vì một ít sự việc, đưa đến các ngươi thế giới gặp bị thương nặng, lúc ấy vô số cường đại năng lực người toàn bộ mất mạng, lúc này mới rơi được. Ngày hôm nay như vậy kết quả, thượng cổ phượng tộc nhất mạch Vậy ngoài ra ba thế lực lớn ưu việt di tích thượng cổ thì thế nào, trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhạn bạch ngọc mặt đầy rung động, trong lòng rõ ràng đây đối với bọn họ ý vị như thế nào, giờ phút này tần Uyên vị này quy luật nắm giữ trong miệng nói sự việc, là liền bọn họ thời gian giới trong người mình cũng không biết bí mật, sợ rằng đã sớm tiêu tán ở thời gian 5 tháng sông dài bên trong bị bọn họ những hậu nhân này quên lãng, giờ phút này lại nghe được những chuyện này, cho dù là nàng cũng không miễn vô cùng rung động. Thượng cổ phượng tộc nhất mạch còn cần ta đối với ngươi nói nhiều sao? Các ngươi thần điểu cung tín ngưỡng không phải là phượng hoàng sao? Nếu không các ngươi được tăng lên vùng đất thần thú bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì? Thân là tông chủ ngươi chẳng lẽ còn cần ta lại đi giải thích nhiều sao? To mò bảo bảo nhạn bạch ngọc lại lần nữa lên mạng, lần này nhưng là trực tiếp bị tần nguyên hỏi ngược lại trở về. Một chuỗi chất vấn trực tiếp là để cho nhạn bạch ngọc ngây tại châu Á khẩu không trả lời được, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nhạn bạch ngọc thần sắc trên rõ ràng toát ra một tia hiểu ra. Ta có thể nói cho cho ngươi trước mắt chỉ có những thứ này, ngươi thực lực mặc dù không tụ, nhưng như cũng cần cao hơn nữa một bước tăng lên. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là ở lưu kiệt lớn lên trước, không nên để cho hắn bị bất kỳ tổn thương. Ngày sau tất nhiên sẽ đối với các ngươi thần điểu cũng có trợ rút, thậm chí là đối với các ngươi thời gian giới di tích thượng cổ lại lần nữa quật khởi cũng sẽ có trợ rút, còn như những chuyện khác, đợi đến lúc thời. Cơ chín mùi lúc đó, ta tự nhiên sẽ từng cái nói cho các ngươi. Tần Uyên lại lần nữa nói một chuỗi dài để cho Lưu Kiệt rơi vào trong sương mù nói, Lưu Kiệt vốn định lên tiếng hỏi, nhưng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, thời cơ chín muồi lúc đó, Tần Uyên tự nhiên sẽ tự mình nói, đây cũng là hết sức khẳng định một chút, chỉ bất quá lần này lượng tin tức thật sự là có chút quá khổng lồ, hắn trong chốc lát cũng khó mà tiêu hóa, trong chốc lát không nghĩ ra một cái nguyên nhân do. Chương 954, Trái đất hy vọng Ngươi lời này lại là ý gì? Tần Nguyên giờ phút này nơi thảo luận liên quan tới thượng cổ phượng tộc sự việc nhạn bạch ngọc trong chốc lát vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ sở. Trong đầu đang suy nghĩ phải nhanh một chút trở lại thần điệu cung bên trong tra cứu một chút các đời trước lưu lại cổ tịch. Giờ phút này lại nghe Văn Tần uyên nói ra lưu kiệt có thể là thời gian dưới tương lai, trong lòng lại làm sao có thể không nghi ngờ hoặc. Thượng cổ phượng tộc vốn là điều khiển linh thú nhất tộc, phát triển đến các ngươi cái này một đời không nghĩ tới đã xuống dốc đến như vậy bước, chờ các ngươi thực lực ở lớn mạnh một chút Đến lúc đó liền có thể kích thích tự thân thượng cổ phượng tộc huyết mạch, trí nhớ tháo ra sau đó, nguyên do trong đó tự nhiên liền sẽ biết. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng đặt câu hỏi, tần uyên nhưng không có nửa điểm muốn vấn đề trả lời ý nghĩa, có thể ở Nhạn Bạch Ngọc vị này linh pháp cảnh giới một cấp trước mặt như vậy phản ứng sợ rằng toàn bộ trái đất vậy cứ như vậy một vị, không có trả lời thẳng vấn đề, Nhạn Bạch Ngọc cũng là không còn cách nào, chỉ có thể xóa bỏ. Duy nhất xác định một chút chính là, Nếu như các ngươi thời gian giới xem từ trong trận kiếp nạn này bình an vượt qua nói, nhất định phải đứng yên trên trái đất năng lực người cái này một lập trường, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Nếu như bị cái này 28 giới người ngoại tộc thành công xâm lược mà nói, đến lúc đó không chỉ là trái đất thất thủ, các ngươi cũng khó trốn bị bắt làm tù binh bị nô dịch kết quả. Tân Uyên lên tiếng lần nữa, lần này xuất hiện hắn nói tựa hồ so với trước đó còn muốn hơn. Còn như làm gì, chính các ngươi suy tư đi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta mảnh đất này cầu quy luật nắm giữ cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm, sinh linh đổ thán kết quả là ta tuyệt đối không hy vọng thấy. Tiếng nói rơi xuống, nhạn bạch ngọc chung quanh thời gian không gian chuyển tới từng cơn chập chờn, nhạn bạch ngọc duy trì há mồm tư thế, tựa hồ còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại xem chúng quanh những người khác như nhau lâm vào ngưng trệ một cái bên trong, loại này có thể để cho thời gian không gian tạm ngừng năng lực, quả thực là để cho một bên lưu kiệt sinh lòng hâm mộ có thể để cho linh pháp cảnh giới cấp một nhạn bạch ngọc cũng nhận được hạn chế, đối với tần nguyên thực lực chân chính lưu kiệt trong lòng lần nữa tò mò. Lần này là ta sơ sót, không nghĩ tới huyền vương lại bằng vào thủ đoạn ngưng tụ ra một đạo linh pháp cảnh giới cấp một phân thân tới, nếu không phải đem ngươi nhạn bạch ngọc mang về, sợ rằng ta cái này quy luật nắm giữ lại muốn đích thân ra tay. Trung quanh thời gian không gian ngưng trệ một cái, giờ phút này có thể sống động chỉ còn lại lưu kiệt cùng với tần nguyên hai người, thiên địa vào giờ khắc này lộ vẻ được dị thường yên lặng. Tần Nguyên đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, tựa hồ còn có một những chuyện khác phải hướng Lưu Kiệt giao phó. Có thể liên hiệp biển vô tận vực linh tuyết giới người đúng là là một chuyện tốt, nhưng có một chút ta hy vọng ngươi biết, có thể ở trong cuộc chiến đấu này chân chính quyết định thắng bại, dựa vào cũng không phải là số lượng khổng lồ năng lực người quân đội, càng nhiều hơn chính là cao cấp năng lực người giữa tỉ thí. Biển vô tận vực và linh tuyết giới mặc dù thuộc về 28 giới ở giữa hai phía thế giới, nhưng toàn thể thực lực tuyệt đối không tính là đứng đầu thậm chí liền trong cùng tầng thứ cũng không đạt tới. Sợ dĩ và trái đất chúng ta liên hiệp sợ rằng bọn họ cũng là vì chống đỡ những thứ khác mạnh đại thế giới xâm chiếm. Tần Uyên mở miệng, đung nhiên nhắc tới liên quan tới biển vô tận vực cùng với linh tuyết giới sự việc, cái này làm cho một bên lắng nghe Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Bất quá Tần Uyên liên quan tới chiến tranh quyết định bởi tại cao cấp năng lực người thuyết pháp này, ngược lại là Lưu Kiệt đặc biệt nhận đồng một chuyện. Đúng như lúc trước hiện thân Huyền Vương đạo này phân thân. Dù là thực lực bị hạn chế chỉ có thể đạt tới linh pháp cảnh giới cấp một thực lực cảnh giới, đã có thể đạt tới tiêu diệt toàn bộ liên minh quốc tế chiến sĩ trinh độ, cao cấp năng lực người khủng bố căn bản không phải phổ thông liên minh quốc tế chiến sĩ có thể bằng vào số lượng so sánh. Rõ ràng, ta sẽ bắt chặt thời gian mau sớm đốc thúc mọi người thêm chặt tăng lên thực lực, lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Lưu Kiệt lên tiếng đáp ứng nói, sắc mặt toát ra thần sắc trịnh trọng đi ra, địch ta giữa thực lực sai biệt chân thực cách quá xa. Không gian lối đi mở ra lại vội vàng ở trước mắt, lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều lắm. Ngươi có phải hay không cho rằng ta mới vừa cùng Nhạn Bạch Ngọc nói ngươi là thời gian giới sự việc đang nghi ngờ, cũng muốn hỏi ta ừ. nguyên nhân? Một giây kế tiếp, Tần Uyên trực tiếp câu chuyện vừa nói, khoe miệng mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không chút do dự gật đầu một cái, dẫu sao hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy, không biết Tần Uyên kết quả là nguyên nhân gì nói ra nói đến đây tới. Còn có thời kỳ thượng cổ vậy bốn lớn thực lực cường đại di tích thượng cổ sự việc. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, thời gian giới ở giữa năng lực người thật đều là thượng cổ phượng tộc đời sau sao. Đối với trước Tần Nguyên trong miệng mà nói, Lưu Kiệt tự nhiên trong lòng có quá nhiều vấn đề, giờ phút này ở giữa thiên địa chỉ còn lại hắn và Tần Nguyên hai người, đương nhiên là muốn hỏi một chút hết thể các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như vậy bí mật, sợ rằng toàn bộ trái đất cũng không có người nào so trước mặt vị này trái đất quy luật nắm giữ rõ ràng hơn. Giữ bí mật Tân Nguyên nụ cười trên mặt đống nhiên lại lần nữa sâu hơn mấy phần, dùng hai chữ trả lời lưu kiệt vấn đề, một cổ tử gian kế được như ý diễn cảm. Thật tốt tăng lên thực lực, thời gian giới thành tiểu thượng cổ phượng tộc ở di tích, trong đó huyền ảo tuyệt không chỉ có chỉ là chính các ngươi nhạn bạch ngọc bọn họ thấy những cái kia, những cái kia chẳng qua là một góc băng sơn thôi. Hy vọng trong một năm này người có thể đem trong đó huyền ảo toàn bộ thăm dò, đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Đúng rồi, còn có một điểm cuối cùng. Ta lần này tới cũng không phải là cái gì trùng hợp, đừng lấy là ta không biết nút ở thằng nhóc ngươi trong cơ thể đồ, cũng là vị đại nhân kia dặn dò cho chuyện ta, thời gian giới cuộc hành trình đối với trái đất năng lực người mà nói là một chàng cơ hội, đối với ngươi mà nói lại là nhất phi trùng thiên một chàng cơ hội lớn, dù sao cũng muốn nắm chặt, cái này quan hệ đến sau chiến tranh, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Đây cũng là, bên hai tần nguyên nói rơi xuống, thời gian không gian sau đó một khắc vận chuyển bình thường. Lưu Kiệt như cũ duy trì vượt qua duy độ cửa tư thế, trong miệng nhưng là khạc ra còn chưa nói hết ba chữ. Không cần suy nghĩ cũng biết, Tần Uyên ở sau khi nói xong những lời này, trực tiếp biến mất, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ mở miệng hỏi thăm cơ hội. Cái này vậy là cái gì? Người đang nói chuyện với ai, có phải hay không đầu góc không tốt, cái này sẽ tật xấu lại bắt đầu phát tác. Một bên tiểu ma nữ hướng Lưu Kiệt ném tới ánh mắt nghi hoặc, hết sức khinh bị mở miệng nói, trong đó huyền ảo, tự nhiên không phải nàng có thể hiểu. Dẫu sao quy luật nắm giữ tần nguyên cũng không có cho phép nàng tại mới vừa hoạt động, hết thể nhìn như rất lâu nhưng trong thực tế cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Hoa Dung, thật dễ nói chuyện, tính tình không tốt cũng phải phân trường hợp, trở về sau đó xem ra ta nhất định phải thật tốt quản một chút ngươi tinh khí này. Một bên tiểu ma nữ Hoa Dung còn muốn nhân cơ hội mở miệng chua lưu kiệt mấy câu, nhưng là bị nhạn bạch ngọc lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhạn bạch ngọc ánh mắt đầy đủ ngầm thâm ý nhìn bên cạnh lưu kiệt một mắt, nhấc chân vượt qua vị độ cửa Thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Chương 955, trở lại thời gian giới, Người cho ta trở, sổ nợ này ta cho ngươi nhớ. Làm ba người thân hình từ duy độ cửa lại lần nữa xuất hiện ở Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh tổng bộ thời điểm. Tiểu ma nữ Hoa Dung câu nói đầu tiên liền là đối một bên lưu kiệt thấp giọng hống liền một câu. Một bộ nhớ thù thần sắc, làm được một bên lưu kiệt rất là không biết làm sao. Nếu là tính như vậy, hắn thật vẫn không biết hắn ở Hoa Dung vậy rốt cuộc tích toàn nhiều ít bút trướng cần thanh toán. Tiểu ma nữ này quả nhiên là tự do phong khoáng ngông là, bất quá nợ nhiều không buồn. Lưu Kiệt có thể cũng không để bụng hoa dung những thứ này động tác nhỏ, thân hình hiện hiện ra trong ngay mắt. Thần Diệu Cung Tông chủ Nhạn Bạch Ngọc trực tiếp đứng dậy đi phòng họp tru ở phương hướng, khí thế hung hăng thần sắc nghiêm trọng. Xem ra Nhạn Tông chủ trong lòng đã có nơi khảo lượng, chính là không biết tiếp theo nàng rốt cuộc sẽ làm sao làm. Nghe Tần Uyên lời nói sau đó, Lưu Kiệt rất có lý do tin tưởng thời khắc này Nhạn Bạch Ngọc đối với những tình huống này đã có nơi lựa chọn. Nhưng chân chính muốn cụ thể làm cái gì, còn có đợi tiến một bước thi sát. Bất quá có một chút có thể hết sức khẳng định, đi qua lần này thiên sơn cuộc hành trình sau đó, huyền vương xuất hiện vừa vặn ấn chứng nhạn bạch ngọc trong lòng muốn chứng minh sự việc, vậy không thể nghi ngờ là đem nhạn bạch ngọc cùng với thần điểu cung đẩy về phía liên minh trái đất. Ba người đi theo nhạn bạch ngọc sau lưng, rất nhanh lần nữa đi tới phòng họp bên trong, trong khoảng cách một lần ngồi ở chỗ này đã là mấy chục phút sau chuyện, nhạn bạch ngọc cùng huyền vương bây giờ chiến đấu thời gian thơn nữa tới lui đi đường thời gian tới tới lui lui cũng là chỉ hoán không thiếu bốn người lần nữa tiến vào liên minh tổng bộ phòng họp bên trong liên minh tổng chỉ huy lô trưởng ca cùng với chỉ huy phó người khai thác đã sớm ngồi chờ ở nơi này thấy được nhạn bạch ngọc hai người rối rít đứng dậy nên đón không dám chậm trễ chút nào nhạn tông chủ lô trưởng ca đang muốn muốn mở miệng hỏi nhạn bạch ngọc lần này liên quan tới thiên sơn chiến đấu sự việc lại bị nhạn bạch ngọc tỏ ý ngồi xuống nói chuyện ở nhạn bạch ngọc cùng huyền vương chính thức trước giao chiến thân là người chỉ huy bọn họ cũng đã lấy được đến từ phía trước tin tức huyền vương xuất hiện vượt qua bọn họ dự chủ hai người đang khẩn cấp ở phòng họp bên trong chờ đợi giờ phút này thấy lưu kiệt bốn người bình yên vô sự trở về trên mặt là không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc huyền vương vậy một đạo phân thân đã bị ta đánh bại ta cũng làm rõ ràng trạng huống trước mắt nhạn bạch ngọc ngồi xuống thuộc về cấp trên khí thế vô hình tản ra đi ra trước một bước mở miệng nói trở về thời gian giới sau đó Ta sẽ lấy nhanh nhất thời gian đem chuyện này chuyển báo cho những thứ khác ba đại tông môn, hết khả năng đem ngoài ra ba đại tông môn vậy lôi kéo đến trái đất các ngươi quốc tế năng lực người liên minh bên trong, những chuyện này ta trong lòng đã có ý tưởng. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. "Nhạn tông chủ, người nói là các ngươi thần điểu cung đồng ý và chúng ta hợp tác." Nghi ngờ tới sau đó, Lô trưởng ca và người khai thác hai trên mặt người toát ra ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, tựa hồ không tin trong thai nghe được những lời này. Một chuyến tiên sơn cuộc hành trình Và huyền vương phân thân đánh một tràng cái này thần điểu cung nhạn tông chủ đã nghị thông suốt. Được được được, nếu là như vậy, vậy thì cảm ơn nhạn tông chủ như vậy sáng suốt như vậy, có các ngươi gia nhập, chúng ta liên minh quốc tế thực lực lại lớn mạnh rất nhiều, đây là chúng ta vinh hạnh. Thần điểu cung ủng có nhiều ít đệ tử đi trước không nói, chỉ là trước mặt nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới cấp một cao cấp năng lực người đều là trước mắt liên minh quốc tế bên trong cần gấp nhân tài. Lần này Huyền Vương phân Thân xuất hiện không thể nghi ngờ lần nữa cho mọi người gõ chuông báo động, đối mặt những thứ này, thực lực cường đại ngoại tộc người xâm lăng, cho dù là không gian lối đi vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, bọn họ cũng không thể có nửa phần bương lỏng. Dẫu sao cũng không ai có thể bảo đảm lần kế bộ lạc man thần hoặc là Vân Ca Thiên vực lại sẽ xuất hiện linh pháp cảnh giới năng lực người, nhạn bạch ngọc gia nhập đội ngũ toàn bộ liên minh quốc tế mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu nhạn tông chủ đã đồng ý gia nhập chúng ta chung nhau chống đỡ những thứ này người ngoại tộc Vậy chúng ta những cái kia ở các ngươi gì tích thượng cổ ở giữa liên minh quốc tế chiến sĩ. Một bên người khai thác mở miệng hỏi dò. Chúng ta thần điểu cung tự nhiên sẽ không ngăn trở cái gì, các ngươi yên tâm to gan tiến hành thực tập đi, không quá ta vậy phải nhắc nhở các ngươi, cho dù linh thú khu bên trong linh thú rất nhiều, vậy không nhịn được trái đất các ngươi năng lực người như vậy chu diệt qua đi linh thú nội đan. giữ cư theo đà này, tối đa chỉ có thể thuộc về 3 tháng thời gian, cho dù linh thú có không tầm thường sinh sôi năng lực, nhưng vậy cần thời gian tới khôi phục không phải cái gì kế hoạch lâu dài. Nếu lô trường ca hai người nhắc tới chuyện này, nhạn bạch ngọc vậy lập tức biểu minh thái độ, thân là thời gian giới ở giữa thổ dân, tông môn nhà vị trí lại khoảng cách linh thú khu gần đây, nhạn bạch ngọc cũng có chút hắn suy tính. Yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc, cho nhạn tông chủ các ngươi một câu trả lời, tìm ra những thứ khác thay thế phương pháp tăng lên thực lực, chỉ bất quá bây giờ thế cục khẩn cấp, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Liên minh quốc tế chiến sĩ tiến vào linh thú khu bên trong hàng loạt tàn sát linh thú, đối với thời gian giới thăng bằng sinh thái phá hoại lô trưởng ca các người lại làm sao có thể không hiểu, nhưng thế cục khẩn cấp, cũng là không có biện pháp biện pháp. Nghe nhạn Bạch Ngọc nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể tỏ thái độ, chính là mau sớm tìm ra phương pháp phá giải. Như vậy tốt nhất, những chuyện khác sau này có cơ hội rồi hãy nói, ta trước hay là được hồi đến thời gian giới bên trong nghe một chút những thứ khác ba vị tông chủ ý kiến mới được. Dẫu sao toàn bộ thời gian giới mới có thể có quyền phát biểu không chỉ có chỉ là chúng ta thần điệu cùng một nhà. Nhạn Bạch Ngọc lúc này tỏ thái độ nói, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì chính là từ trên ghế rời đứng lên, chính là muốn lên đường hồi đến thời gian giới bên trong, tính tình này gấp hình dáng, ngược lại là và hoa dung có mấy phần giống nhau. Được, nếu là như vậy, sau đó sự việc sau này có cơ hội nói sau, hy vọng những thứ khác ba vị tông chủ cũng giống nhạn tông chủ ngươi như vậy mà mình. Mọi người rồi dít đứng dậy hướng sân huấn luyện vị trí đi tới, vài ba lời chính là đặt thành cùng thần điệu cung giữa hợp tác, hai vị người lãnh đạo tâm tình vẫn là hết sức tốt, dọc theo đường đi lại là và nhạn bạch ngọc đạo không thiếu chuyện nhà, bầu không khí lộ vẻ được hết sức hòa hợp. Trước khi đi còn có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Đi tới sân huấn luyện, nhạn bạch ngọc đống nhiên dừng lại mở miệng nói, mọi người không khỏi sưng sốt một chút. Trái đất các ngươi chế tạo cái đó gọi ghế salon đổ không tệ. Lần này trở về ta muốn cho chúng ta thần điểu cung hơn làm mấy bộ, các ngươi cái này bây giờ có hay không? Lần sau tới trái đất cũng không biết là lúc nào. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, không khỏi để cho một bên đại tông sư Lưu Kiệt ba người sững sốt một chút, trừ Lưu Kiệt trở ra. Lô Trưởng Ca và người khai thác hai sắc mặt người lộ vẻ được dị thường cổ quái. Cái này Lô Trưởng Ca như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Đường Thần Điểu Cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc lại nói lên như vậy một cái cổ quái yêu cầu. Hu hu hu, chuyện này liền giao cho ta. Trở về trên đường làm chính là, nhạn tông chủ yên tâm, coi như là đưa cho các ngươi thần điệu cung lễ vật Lưu Kiệt tương đương ngang ngược nói, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Dẫu sao hắn cũng là người có tiền. Trường 956, triệu tập 3 đại tông chủ. Làm Lưu Kiệt nhạn bạch ngọc một nhóm bốn người lần nữa hồi đến thời gian giới ở giữa thời điểm, đã là hơn phân nửa ngày sau chuyện, trở lại thần điệu cung sau này, thân là tông chủ nhạn bạch ngọc thời gian đầu tiên giải trừ đối với đại tông sư ma nhân ba người giam lỏng. Lần này đi trái đất kết quả để cho Lưu Kiệt mọi người đều lớn vui mừng. Làm Lưu Kiệt đem nhạn bạch ngọc thái độ Trần Thuật cho đại tông sư ba người thời điểm, lượn quanh là đại tông sư trên mặt cũng toát ra thần sắc mừng rỡ, tâm tình rất là cao hứng. Như vậy vẻ mặt cũng không có kéo dài rất lâu, làm ba người thấy nhạn bạch ngọc tay trong nhận không gian thoáng qua, nhiều loại đồ gỗ nội thất chất đầy toàn bộ cung điện thời điểm, đại tông sư ma nhân ba người rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đồ nội thất gỗ đỏ, gỗ tử đàn đồ gỗ nội thất, kiểu các loại các dạng Da thật cứng rắn một cái gì cần có đều có, bàn gấu bàn kiếng tử, các loại kiểu đập vào mi mắt, rất là để cho người giật mình. Các ngươi đây là, trở về mua sắm nhiều liền một lần. Rất nhiều đồ gỗ nội thất bên trong, Đại Tông Sư lại là thấy được trước mắt trên trái đất những người trẻ tuổi kia thích nhất cái loại đó điện cạnh ghế, ngồi lên có thể nằm có thể ngồi, ngược lại là hết sức thư thích, chỉ bất quá số lượng này, sợ rằng có chút quá khoa trương đi. Hù hù hù. Những thứ này đều là ta đưa cho thần điểu cung một ít quà nhỏ, nhạn tông chủ nếu đã là chúng ta hợp tác đồng bạn, dĩ nhiên không thể quá keo kiệt. Lưu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng đáp lại, trong đó khúc chết chỉ có cho rằng người trong cuộc hắn mới rõ ràng. Vốn là dựa theo nhạn bạch ngọc tốc độ phi hành mà nói, từ liên minh quốc tế trở lại thần điểu cung nhất hơn 3 cái tiếng thời gian, sở dĩ tiêu phí hơn phân nửa ngày thời gian, càng nhiều hơn nguyên nhân là bọn họ ở tiến lên trên đường nhiều lần dừng lại tiến vào thành phố bên trong. Đồ gỗ nội thất hành Thành bọn họ mục tiêu chủ yếu, ở Nhạn Bạch Ngọc dưới sự yêu cầu, Lưu Kiệt dẫn ba vị nữ sĩ tiến vào đồ gỗ nội thất thành, tiến hành một phen càn quét. Ở chỗ này thời gian, Lưu Kiệt coi như là đích thân thể nghiệm được các đồng bào phái nữ bảnh trướng kịch liệt mua đồ mướn. Một điểm này vô luận là trái đất phái nữ hay hoặc là thời gian giới các đồng bào phái nữ có chung một cái đặc điểm, chỉ cần vừa đi vào đến trong thương trường, mục đích cũng chỉ có một chữ, đó chính là mua mua mua. Mới vừa thời điểm bắt đầu. Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ vẫn cùng bên cạnh Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân tiến hành bàn ở rất nhiều đồ gỗ nội thất trong chọn cái này ngưỡng mộ trong lòng đồ gỗ nội thất nhưng thương lượng tới thương lượng đi kết quả chỉ có sẽ vô kỳ hạn trì hoan hết càng nhiều hơn thời gian mà kết quả sau cùng chính là Lưu Kiệt trực tiếp đem toàn bộ thương trường bên trong tất cả đồ gỗ nội thất trực tiếp mua ở ngay tức thì rời trống ngay ngắn một cái toà đồ gỗ nội thất thành Lưu Kiệt hào phóng hào khí không thể nghi ngờ là lấy được Nhạt Bạch Ngọc thưởng thức. Đặt tới mục đích nhạn bạch ngọc lộ vẻ được hết sức vui vẻ mà giống vậy vui vẻ điểm còn có đồ gỗ nội thất bên trong thành tất cả thương hộ các lao bản từng cái cười nhất cũng sắp nứt ra. Ừ, ta hiểu, không cần nhiều lời. Đại tông sư là bậc nào lịch duyệt phong phú, từ lưu kiệt suy tư diễn cả bên trong cũng đã nghĩ đến một ít chuyện tình. Lúc này liền là một bộ hội ý vẻ mặt lại xem xem giờ phút này đại điện bên trong thần sắc mừng rỡ mọi người hết thảy đều không nói trong. Hu hu hu, nhạn tông chủ. Những thứ này đồ gỗ nội thất vẫn là đến khi sau đó mới từ từ thưởng thức hưởng thụ đi, không biết tiếp theo ngươi lại cái gì dự định, Nhạn tông chủ có thể hay không nói cho chúng ta nghe một chút, cũng tốt quyết định một chút sau dự định. Liệu Kiệt lên tiếng rò hỏi, cắt đứt giờ phút này tâm tình cao hứng nhạn bạch ngọc các người. Yên tâm đi, thằng nhóc ngươi thật làm ta là cái gì người tầm thường, trở về thời gian đầu tiên ta đã phái người đi thông báo những thứ khác ba đại tông môn người, ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vậy ba vị tông chủ nên trở lại. Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn bổn tông chủ năng lực làm việc? Theo quan hệ hợp tác đúng là định, nhạn Bạch Ngọc đối với Lưu Kiệt thái độ cũng có rõ ràng cải thiện, mặc dù là một bộ cấp trên rộng, nhưng lời nói bên trong lại là nhiều một phần đùa dẫn rộng. Nếu là như vậy vậy ta an tâm, ta làm sao dám nghi ngờ nhạn tông chủ ngươi được động lực? Đó không phải là muốn chết sao? Nghe nhạn Bạch Ngọc đã thông báo ngoài ra ba đại tông môn tông chủ, Lưu Kiệt treo lỏng vậy liền để xuống, tiếp theo hắn nơi phải xử lý. Dĩ nhiên là cứ việc tranh thủ được ngoài ra ba đại tông môn tông chủ gia nhập, bốn đại tông môn tề tụ, mới thật sự cũng coi là toàn bộ thời gian giới gia nhập. Chính là không biết ngoài ra ba vị tông chủ nóng nảy như thế nào, và trước mắt nhạn bạch ngọc so với lại đem như thế nào, Lưu Kiệt lo lắng nhất, vẫn là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như ngoài ra ba đại tông môn ba vị tông chủ trong đó bất kỳ một vị đối với chuyện này ôm chất vấn thái độ, đều là Lưu Kiệt không thể tiếp nhận, giờ phút này Lưu Kiệt cũng không miễn lo lắng. Dẫu sao quan hệ này trước sau hành động? Chính là không biết khác ba vị này tông chủ, và trước mặt nhạn bạch ngọc so sánh, kết quả sẽ là một cái như thế nào tính tình. Yên tâm đi, ngoài ra ba vị tông chủ cũng biết lý lẽ người, sẽ không có thể gây khó khăn ngươi chỉ bất quá ngươi trước làm những chuyện kia, có thể xem chúng ta thần điểu cung như nhau thuận lợi cũng không biết. Nhạn bạch ngọc khẽ miệng miệng nết một cái nghiền ngẫm nụ cười, nhìn lưu kiệt nói. Đúng vậy, trước che giấu thân phận phá hoại chúng ta bốn đại tông môn tông môn thực tập còn có ở một lần kia ở linh pháp mộ huyệt ở giữa sự việc lại nhiều lần phá hoại chúng ta hành động nếu là ngoài ra ba vị tông chủ thật truy cứu tới mà nói có thể thì không phải là như thế đơn giản có thể giải quyết một bên tiểu ma nữ thấy lưu kiệt giờ phút này hiển lộ ra mấy phần bội vàng chuyện đua tâm lý một lần nữa phơi bày ra hướng về phía lưu kiệt chính là dừng lại rêu cợt vậy rộng không thể nghi ngờ bị tổn thương trên miệng rắc môi ý ở bên trong hoa vinh ngươi tựa hồ đối với lưu kiệt rất là để ý à không bằng tốt như vậy lại qua một trận chính là vùng đất thần thú mở ra lúc, lần này ngươi và Lưu Kiệt hợp thành đội cùng chung đi tốt lắm, thuận tiện cải thiện cải thiện các ngươi hai cái quan hệ giữa. Nhạn Bạch Ngọc tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, tiểu ma nữ Hoa Vinh trực tiếp là sững sờ tại chỗ, thời điểm là không tin tưởng lỗ hai mình nghe lời nói này. Tông chủ, không được, ta mới không muốn theo tên nổi tiến vào vùng đất thần thú, chết cũng không nguyện ý. Tiểu ma nữ lập tức biểu thị cự tuyệt, nhưng là đây thật là hắn có thể quyết định sự việc sao? Nhạn Bạch Ngọc làm Vẹn vẹn chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía tiểu ma nữ nơi này, liền để cho tiểu ma nữ hạ một câu nói lại vậy không thể nói ra miệng, toàn bộ thần điểu cung có thể chế ngự được hoa vinh, cũng chính là tông chủ nhạn bạch ngọc. Nhạn tông chủ, chẳng lẽ ngươi đồng ý ta tiến vào cái gì đó vùng đất thần thú? Nghe nhạn bạch ngọc mà nói, Lưu Kiệt trong lòng là đặc biệt kinh ngạc, rất là nghi ngờ, chẳng lẽ nhạn bạch ngọc thật đồng ý mình tiến vào cái gì đó vùng đất thần thú? Hơn nữa cái này vùng đất thần thú kết quả là cái gì? Lưu Kiệt trong lòng giống vậy hết sức tò mò Chương 957 Ba môn tông chủ Chiều nay là đặc thù được một đêm Không có và thần điểu cung giữa ngăn cách Lưu Kiệt đại tông sư bốn người ngủ được phá lệ an ổn Lại một kiện mấu chốt sự việc giải quyết hết Bốn người tâm tình cũng là khá vô cùng Duy nhất cần phải lo lắng Chính là ngày mai đang đối mặt ngoài ra Ba đại tông môn tông chủ thời điểm không biết nên làm cái gì Một đêm yên lặng Sáng sớm ngày thứ hai Lưu Kiệt dậy thật sớm Thật sớm liền từ trong nhập định thanh tỉnh lại ở tần nguyên thuyết minh trước mắt tình thế gây gắt sau đó một đêm lưu kiệt đều là lấy tu luyện thay thế ngủ tiến hành nghỉ ngơi đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 hắn đã không dùng được nhiều ít thời gian tiến hành giấc ngủ tu luyện ngược lại càng có thể đủ bổ sung tinh lực tăng lên thực lực lưu kiệt vậy dần dần đẻ quá trình liền như vậy một cái thói quen trong lúc danh dỗi ở thần điểu cung khắp nơi đi loanh quanh thời điểm bị một bên sắc mặt lo lắng hoa dung tìm được ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đi loanh quanh những thứ khác ba vị tông chủ cùng một lát sẽ tới. Còn không nhanh đi về cho ta đàng hoàng chờ Tiểu ma nữ một mặt che diễn cảm nhìn Lưu Kiệt, không biết nàng ở gấp cái gì. Lưu Kiệt đang muốn mở miệng phản bác, trực tiếp là bị tiểu ma nữ kéo đến cung điện bên trong chờ Hai người tiến vào không mấy phút nữa thời gian. Đại tông sư ba người vậy đến, thần điểu cung đệ tử rất nhanh bưng lên một một ít thức ăn đồ. Cùng trước kia so với, mọi người chiêu đái rõ ràng tốt lắm không thiếu. Tông chủ đến. Sau khi cơm nước non nê, bốn người mới vừa bung xuống trong tay thức ăn, ra lệnh một tiếng. Cung chủ Nhạn Bạch Ngọc đến, như thế nào, chuẩn bị xong chưa? Ngoài ra ba vị cung chủ lập tức sẽ tới, nghị xong như thế nào cùng bọn họ nói sao? Nhạn Bạch Ngọc thân hình xuất hiện ở cung điện một khắc, tầm mắt thời gian đầu tiên đặt ở Lưu Kiệt trên mình, mở miệng dò hỏi. Không có gì hay chuẩn bị đi, nói thật, ta tin tưởng ngoài ra ba vị tông chủ. Lưu Kiệt rất thẳng thắn trả lời. Hy vọng như vậy, nếu như Huyền Tông tông chủ là một tinh khí tốt người. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Nửa giờ sau đó, làm mọi người đang bên trong cung điện chờ thời điểm, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một tiếng thần điệu cung nữ đệ tử thanh âm, đạo đạo thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Tông Tông chủ đến. Cửu Huyền Môn Tông chủ đến. Yên Miểu Các Tông chủ đến. Liên tiếp ba tiếng truyền báo thanh âm, lúc này liền là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lưu kiệt đám người trong mắt, nhất đi phía trước vị trí, ba đạo thân ảnh hấp dẫn bốn người chú ý. Trước nhất đập vào mi mắt, là một vị thân hình to lớn trung niên mặt mũi. Màu đen da thu tùy ý để ngang trước ngực, trước ngực là không che nổi nô lên bắp thịt hối, dâu hành xoa, nhìn qua có chút tục tằng ý, chàng trai sắc mặt cũng là tương đối cường tráng, mảnh hán hình tượng hiện lộ không thể nghi ngờ. mà nhất đưa tới chú ý, vẫn là nam tử sau lưng vậy một cái màu đỏ như máu linh khí trường kiếm, kiếm lớp 12 xích hơn, trên đó mơ hồ hiện lên nhàn nhạt hồng quang, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Ha ha ha, nhạn bạch ngọc, gấp như vậy kêu gọi chúng ta ba cái tới đây có chuyện gì? Ngươi nhưng mà thật lâu không có chủ động liên lạc qua chúng ta. Lên tiếng trước nhất chính là vị này cường tráng người đàn ông trung niên, vừa lên tới chính là trực tiếp mở miệng kêu nhạn bạch ngọc tên chữ, đủ để có thể gặp cái này nam tử thân phận không tầm thường. Huyền Tông Tông Chủ Hồ Khiếu Thiên Sớm ở bốn người xuất hiện ở cửa cung điện, trên mình mơ hồ bây giờ chuyển tới khủng bố linh năng hơi thở thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã mở vạn năng quét hình đem tầm mắt nhìn về phía vị này huyền Tông Tông Chủ, cái này vừa thấy không sao cả. Trực tiếp là để cho Lưu Kiệt ngẩn ra tại chỗ. Tên họ, Hổ Khiếu Thiên. Thời gian dưới bốn đại tông môn huyền tông tông chủ, linh pháp cảnh giới cấp 3 đỉnh cấp thực lực, đối với linh khí trường kiếm có kinh khủng thiên phú và sức hiểu biết, thời gian giới di tích thượng cổ ở giữa người mạnh nhất, thực tế không thể khinh thường. Vạn năng quét hình mở ra ngay tức thì đạt được Hổ Khiếu Thiên tin tức, trong nháy mắt để cho Lưu Kiệt ngẩn ra tại chỗ, ai lại từng có thể nghĩ đến. Trước mặt cái này một vị vui vẻ ra mặt người đàn ông trung niên lại là linh pháp cảnh giới cấp 3 cao cấp năng lực người, căn bản cũng không phải là lưu kiệt có thể nhận biết. Linh pháp cảnh giới cấp 3 thực lực, chính là và một cấp thực lực nhạn bạch ngọc so sánh cũng cao hơn lên hai cái lớn tầng thứ, như vậy thực lực, nếu như là trước chưa từng gặp huyền vương trước, xứng đáng không thẹn là lưu kiệt thấy qua trước mắt thực lực cao nhất người thứ nhất. Dẫu sao vạn năng quét hình bên trong, đệ tử vân ca thiên vực huyền vương thực lực chân chính có thể là có linh pháp cảnh giới cấp 5 cũng để cho Lưu Kiệt lấy làm kinh hãi. Nhưng may là như vậy, giờ phút này thấy cái này Huyền Tông tông chủ hổ Khiếu Thiên thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 3, cũng đủ để cho Lưu Kiệt cảm thấy vui mừng. Nếu quả thật có thể đem Huyền Tông vậy lôi kéo tới trái đất quốc tế năng lực người liên minh bên trong mà nói, đối với liên minh quốc tế cao cấp sức chiến đấu tuyệt đối lại là một cái mới tăng lên. Huyền Tông tông chủ hổ Khiếu Thiên thân thủ thực lực bất phàm, nhưng ngoài ra cửu huyền môn cùng với yên miểu các hai vị tông chủ giống vậy không phải phàm phu tục tử. Sự chú ý rời được trên người hai người này thời điểm, Lưu Kiệt lần nữa lấy làm kinh hãi. Yên miểu các tông chủ lại cũng là một vị phái nữ, mặc một bộ quần áo màu đen, và nhạn bạch ngọc so với dung mạo cũng không bị nhàn dối nhiều, nhìn qua có mấy phần nội liễm. Còn như kiểu huyền môn tông chủ, cũng là một vị hói đầu đầu mập thai to người trung niên, từ lúc tiến vào trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua rất là hòa ái còn như có phải hay không bởi vì cựu huyền môn lâu dài và những thứ khác năng lực người bây giờ thuê quan hệ nguyên nhân đưa đến như vậy, Lưu Kiệt liền không biết được. Cái này hai vị tông chủ và huyền tông hổ khiếu thiên so với, rõ ràng cho thấy muốn an phận rất nhiều, tính cách cũng không có lộ vẻ được vô cùng sáng sủa, nhưng cho người cảm giác hết sức nội liễm, bình thường trong toát ra một kia bất phàm, đó là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, đem quy luật lực hoàn toàn dung nhập vào tự thân một loại biểu hiện, hai người thực lực lại là muốn so với nhạn bạch ngọc còn cao lần trước tuyến cũng là có linh pháp cảnh giới cấp 2 thực lực. Bốn đại tông môn bốn vị tông chủ, một người linh pháp cảnh giới một cấp, hai vị cấp 2, hơn nữa cấp 3 thực lực cảnh giới hồ khiếu thiên, đúng như Tần Nguyên nói, cái này thời gian giới thực lực tuyệt đối cũng coi là tất cả di tích thượng cổ bên trong nhất là mạnh mẽ một khối thế giới. Không có chuyện gì chẳng lẽ lại không thể tìm các ngươi ba cái tới đây làm khách sao? Lúc nào ngươi cũng thay đổi thành ở sâu người tông môn, thỉnh thoảng đi ra đi tới lui không phải vậy tốt vô cùng. Lần này tìm các ngươi tới đây đương nhiên là có chuyện gấp gáp tình Thanh thịu chủ nhà Nhạn Bạch Ngọc một khắc sau mở miệng trả lời Hướng ba vị tông chủ gật đầu tỏ ý sau đó giống vậy treo gheo nói Nhìn ra bốn vị này tông chủ quan hệ giữa còn là khá vô cùng Ba vị nhanh chóng vào ngồi đi Có một số việc vẫn là mau mau nói minh mới phải Thời gian khẩn yếu Nhạn Bạch Ngọc mở miệng nói Ngay vào lúc này, Lưu Kiệt cảm nhận được một đạo tầm mắt từ đầu đến cuối phong tỏa ở trên người mình Lúc này quay đầu nhìn lại Thấy lại là trước đây không lâu mới vừa đã gặp trương thắc quản trạch thần quản trạch vũ các người. Trường 958, Lưu Kiệt bị coi là kẻ thù. Cảm nhận được trương thắc các người hướng mình đầu tới đây ánh mắt, những thiên tài này ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn hay là đối với tại Lưu Kiệt một loại coi là kẻ thù. Những tông môn này những thiên tài tựa hồ rất là kỳ quái Lưu Kiệt tại sao sẽ ở thần điểu cung bên trong, mỗi cái trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nhưng giờ phút này bốn đại tông môn tông chủ tề tụ ở nơi này thần điểu cung đại điện bên trong, cho dù là trương thắc đám người ở riêng mình trong tông môn có không thấp địa vị cũng không thể coi thường hiện trường bốn vị tông chủ hướng lưu kiệt làm khó dễ, từng cái chỉ có thể đem phần này hận ý thu hồi, hóa là tầm mắt hung hãn nhìn chầm chầm lưu kiệt. Một bên trương thắc lại là hướng lưu kiệt bên cạnh tiểu ma nữ hoa dung và lưu khả hơn hai người đầu đi ánh mắt hỏi thăm, nhưng trong chốc lát nhất định là không có được hai người trả lời. làm sao lúc này mới bao lâu thời gian không gặp nhà tông chủ thần điểu cung đã bắt đầu thu nhận nam đệ tử vẫn là cái này bốn người bên trong một người trong đó chính là lần này tông môn thực tập người thắng trận cái đó gọi làm liễu bằng tán tu đâu ba vị tông chủ ngồi xuống nước trà trái cây rất nhanh bị thần điểu cung các đệ tử bưng lên đáng một nói là hồ khiếu thiên ba người tầm mắt ở lúc tiến vào nhìn lưu kiệt đại tông sư bốn người một mắt dẫu sao trước khi lưu kiệt bốn người nhưng mà ngồi ở cung điện bên trong hồ khiếu thiên thuận miệng treo gẹo một câu Lúc này liền là mở miệng do hỏi, xem ra ở lần trước tông môn thực tập trở về sau đó vậy từ các vị dẫn đội trưởng lao trong miệng nghe nói liễu bằng tồn tại. Hổ tông chủ như thế vừa mở miệng, một bên trương thắc các người giống vậy ở cung điện bên trong tìm kiếm liễu bằng thân hình. Khi thấy lưu kiệt bên người đại tông sư phục thiên ba người mặt mũi thời điểm, mặt của mọi người sắc lại lần nữa thâm trầm mấy phần. Đại tông sư phục thiên ma nhân mặt mũi đang thử luyện lúc kết thúc bọn họ vẫn có mấy phần ấn tượng. Nhưng giờ phút này đi Thần điệu cung Liễu Bằng cũng không xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong, nhưng nhiều hơn tới một cái trước liền cùng bọn họ kết làm lương tử lưu kiệt, mọi người trong lòng mơ hồ dâng lên tới một cái ý nghĩ. Đây chính là Liễu Bằng, hoặc giả nói là Lưu Kiệt mới đúng, các ngươi ba cái có lẽ không biết, ta muốn trương thác bọn họ mấy cái còn là hết sức quen thuộc. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt, mở miệng nói: "À, Liễu Bằng." Lưu Kiệt, danh tự này làm sao nghe có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Nghe nhạn Bạch Ngọc mà nói, ba vị tông chủ trên mặt rối rít lộ ra suy tư thần sắc, cho đến một bên rất nhiều thiên tài nhập vào người ghé vào mỗi người bọn họ tông chủ bên tai thấp giọng kể, ba vị tông chủ trên mặt cái này mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Ha ha, không trách ta nghe được Lưu Kiệt danh tự này như vậy quen thuộc, nguyên lai like là lần trước ở Ố Bẹ rổ tên kia mộ huyệt trong phá hư chúng ta đệ tử chuyện tốt người, bây giờ lại lại hóa thân trở thành Liễu Bằng, thằng nhóc ngươi thật là lớn gan, thật khi chúng ta bốn đại tông môn là giấy dán không được. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, ba vị tông chủ bây giờ thực lực mạnh nhất huyền tông tông chủ hổ khiếu thiên trực tiếp sắc mặt biến đổi, phân minh chỉ là ngồi ở chỗ đó cũng không có làm gì, vô hình khí thế nhưng là đem lưu kiệt ngay tức thì bọc ở bên trong, một cổ cảm giác hít thở không thông truyền vào lưu kiệt thân thể. Tựa hồ chỉ cần hắn dám có bất kỳ động tác, một giây kế tiếp trực tiếp sẽ bị cái này một cổ vô hình linh năng nghiền là mảnh vỡ, đây cũng là linh pháp cảnh giới cấp 3 cường giả khủng bố huy năng và nhạn bạch ngọc trước mang cho hắn vậy một cỗ cảm giác hít thở không thông giác so với, cái này Huyền Tông tông chủ hổ khiếu thiên khí tức kinh khủng rõ ràng sâu hơn. Lại nhiều lần phá hoại chúng ta bốn đại tông môn sự việc, tán tu bên trong lúc nào ra ngươi người như vậy, mặc dù tư chất không tệ, nhưng cũng không phải ngươi như vậy quay dối dựa vào. Thân thể giống như bị vô hình hai tay chế trụ vậy, thời khắc này Lưu Kiệt chỉ có thể là mặc cho người làm thịt dê con, cái này cổ lực áp bách để cho hắn vô cùng nghẹt thở, chỉ có thể lẳng lặng nghe Huyền Tông tông chủ hả trách. Xem trước khi tới ở ô bẹ dồ nơi đó sự tình phát sinh, chương thắc các người trở về sau đó đều là cho riêng mình tông chủ nói tới qua, nếu không cũng sẽ không là giờ phút này chạm húng như vậy. hồ tông chủ hạ thủ lưu tình, lưu kiệt trước làm sự việc chúng ta thần điểu cung vậy giống vậy bị hắn quấy loạn, chuyện này tạm thời thả một thả, còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Nhạn bạch ngọc kịp thời mở miệng nói cho, lúc này mới đem lưu kiệt từ chèn ép trong giải cứu ra, lưu kiệt miệng to thở hổn hển, sau lưng sớm đã là cả người mồ hôi lạnh. Lần này ta kêu các ngươi tới là liên quan tới chúng ta toàn bộ thời gian giới an nguy, chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hổ tông chủ vẫn là không nên tùy tiện động thủ. Nhạn bạch ngọc mở miệng. Chẳng lẽ là linh thú khu bên trong những cái kia người ngoại tộc sự việc, chẳng lẽ bọn họ gần đây lại có động tác. Một bên bạch tô tô mở miệng, đây cũng là yên miểu các vị tông chủ này tên họ thật. Nếu quả thật là như vậy vậy cũng dễ làm, lần này chúng ta ba cái tới cũng là chuẩn bị hoàn toàn giải quyết hết chuyện này trực tiếp đi đến linh thú khu bên trong đem những cái kia người ngoại tộc giải quyết hết chính là chấm dứt hậu họa. Cựu huyền môn tông chủ lâm thai thiên mở miệng, thân sắc bên trong toát ra vẻ tàn khốc. Hiện nhiên là đối với linh thú khu bên trong rất nhiều liên minh quốc tế chiến sĩ không có bất kỳ hảo cảm. Ta phải nói chính là chuyện này, những cái kia người ngoại tộc đến từ một cái tên là trái đất địa phương, là ở đâu người ngoại tộc trước mặt các ngươi lưu kiệt bốn người chính là bọn họ bên trong một phân tử. Ta muốn chúng ta không thể và bọn họ động thủ. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, nói thẳng ra Lưu Kiệt đại tông sư bốn người người trái đất thân phận, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong đại điện bầu không khí sau đó một khắc gầm trầm xuống, chứng thắc các người lại là không che giấu chút nào tản mát ra một tia sát ý đi ra, một bộ tùy thời muốn động thủ dáng điệu. Chấm đã. Nói ra Lưu Kiệt thân phận, Nhạn Bạch Ngọc mở miệng ngăn lại hổ Khiếu Thiên ba vị cường giả động tác, lúc này mới để cho Lưu Kiệt bốn người miễn cho lần nữa rơi vào khốn cảnh tình cảnh. Bất quá ba vị tông chủ thời khắc này sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, nếu không phải nhạn bạch ngọc lên tiếng ngăn lại, có thể tưởng tượng được giờ phút này lưu kiệt bốn người tình cảnh. Không dối gạt các ngươi nói, làm ta biết lưu kiệt bọn họ thân phận thời điểm và các ngươi là giống nhau phản ứng, hận không được lập tức xử lý xong bọn họ, nhưng mấy ngày nay ta và bọn họ đi một chuyến trái đất, mới phát hiện tình huống có cái gì không đúng, cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy, cụ thể sự việc hay là để cho lưu kiệt chính bọn họ cho các ngươi nói một chút đi. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt, đem toàn bộ tình cảnh giao cho Lưu Kiệt, hiển nhiên là không muốn hơn lãng phí miệng lưỡi, lại đến Lưu Kiệt cái liên minh này xứ giả biểu hiện thời điểm. Chuyện lúc trước là ta không đúng, xin ba vị tông chủ không nên so đo. Lưu Kiệt đứng dậy hướng hổ khiếu thiên bạch tô tô cùng với lâm thai thiên ba người bái bái biểu thị tôn kính, sợ mình lại bởi vì sao không làm chỗ không đúng bị ba vị tông chủ muốn hiệp, uy hiếp được an toàn tính mạng của mình, tình huống còn không cho phép hắn như vậy không để ý tới thân người an toàn. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt chính là mở miệng, đem lặp lại rất nhiều lần nói lại lần nữa giải thích cho hổ Khiếu Thiên ba vị tông chủ. Chương 959, điều kiện. Làm Lưu Kiệt đem đất cầu năng lực người tình cảnh cùng với trái đất cùng thời gian giới quan hệ nói tường tận rõ ràng sau đó, thời gian đã là hơn nửa tiếng sau. Theo Lưu Kiệt giải thích tu luyện đi sâu vào, đại điện bên trong sắc mặt của mọi người rõ ràng đổi được kinh nghi bất định. Đợi đến Lưu Kiệt đem tất cả tình huống thuyết minh sau đó, yên lặng một lần nữa thay thế đại điện bên trong không khí. Nhạn Tông Chủ, thằng nhóc này nói có thể là thật. Lên tiếng trước nhất, vẫn là ba người bên trong thực lực vạm vỡ nhất hổ khiếu thiên và nhạn Bạch Ngọc nghe văn hết thảy các thứ này chân tướng sau đó, giờ phút này trong đại điện tất cả mọi người thế giới quan đều ở đây sụp đổ hơn nữa xây lại trước, một bộ không tin hình dáng. Loại chuyện này, đúng là trong chốc lát rất khó để cho người tiếp nhận, có thể tưởng tượng được mọi người tâm tình của giờ khắc này là như thế nào. Nếu như các ngươi ba vị nguyện ý tin lời của ta, mới vừa Lưu Kiệt nói những lời này đích xác là thật, ta cũng tự mình đi trái đất đi nghiệm chứng qua. Chính vì vậy, lần này mới đưa các ngươi ba vị mời được chúng ta Thần Diệu Cung tới tiến hành thương nghị, chính là muốn nghe một nghe cái nhìn của các ngươi, muốn nghe một nghe các ngươi ý kiến. Nhạn Bạch Ngọc gật đầu là Lưu Kiệt nói làm ra khẳng định nghiệm chứng. Lúc này mới để cho Lưu Kiệt như vậy thao thao bất tuyệt có mấy phần chân thực tính. Nghe Nhạn Bạch Ngọc khẳng định nói sau đó, ba vị Tông chủ trên mặt lộ rõ ra thần sắc trịnh trọng, một đường nghị cận kẽ vẻ mặt. Lượng quanh là trước đối với Lưu Kiệt có mấy phần địch ý trương thắc các người, thời khắc này mặt mũi đều không phải là rất tốt, nếu như Lưu Kiệt nói hết thể đều là thật nói, như vậy đem đại biểu cái gì, bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ai lại từng nghĩ đến, chân chính kẻ địch cường đại cũng không phải là linh thú khu bên trong liên minh quốc tế chiến sĩ, mà là ngoài ra những cái kia thực lực cường đại 28 giới người ngoại tộc. Cho nên chúng ta đều là thượng cổ phượng tộc Hậu Duệ, trên trái đất mở ra đi ra ngoài không gian và người trái đất đồng căn đồng nguyên, chung nhau tồn vong. Một bên cửu huyền môn tông chủ lâm thai thiên lần nữa lên tiếng hỏi, lần nữa xác định sự thật này. Không sai, ta biết những chuyện này đối với các vị mà nói ý vị như thế nào, đối với ta giống như vậy, lần này trái đất cuộc hành trình tận mắt thấy vân ca thiên vực vị kia huyền vương, sự thật đúng là như vậy. Nhạn Bạch Ngọc lần nữa khẳng định nói, đồng thời đem gặp tới trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên sự việc giải thích cho ba vị tông chủ, nghe được chuyện này. Hổ khiếu thiên ba trên mặt người đều là toát ra kinh ngạc thần sắc. Nếu như là người khác, ta nói không chừng là cho rằng người này được cái gì suy nghĩ chủ quan chứng, nhưng nói ra những lời này là ngươi, ta thật không có lý do gì không chọn tin từng ngươi. Một bên không có mở miệng yên miểu các bạch tô tô mở miệng nói, giọng lộ vẻ được có mấy phần nặng nề. Nếu ngươi đã cùng trái đất bên kia lấy được liên lạc, vậy làm rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, chúng ta yên miểu các đồng ý thêm vào trái đất năng lực người bên này chung nhau chống đỡ vậy vần ca thiên vực còn có cái gì bộ lạc man thần người xâm lược, chúng ta không có vấn đề. Bạch Tô Tô nói ra lời nói này thời điểm một bên lưu kiệt trên mặt rõ ràng toát ra vẻ vui mừng, lần nữa cung kính hướng vị này yên miểu các tông chủ bái bái, không có chút nào làm bộ ý nghĩa. Cái này một bái, đại biểu không chỉ là hắn một người, càng là trên trái đất những người bình thường kia, có yên miểu các gia nhập, liên minh quốc tế toàn thể thực lực không thể nghi ngờ lại lần nữa lớn mạnh mấy phần. Tiên miệu các bạch tông chủ bên này sảng khoái như vậy, thời gian rồi bốn đại tông môn bên trong đã có hai đại tông môn đồng ý gia nhập liên minh quốc tế bên trong, tiếp theo chính là muốn xem cựu huyền môn cùng với huyền tông cái này hai vị tông chủ ý kiến. Mà bốn đại tông môn bên trong, lưu kiệt nhất là nhìn chúng vẫn là huyền tông tông chủ hồ khiếu thiên ý kiến, dù sao lấy là linh pháp cảnh giới cấp 3 năng lực người gia nhập đội ngũ liên minh quốc tế ý vị như thế nào, thật là quá mức trọng yếu. So với lôi kéo càng nhiều hơn năng lực người tạo thành quân đội chung nhau chống đỡ những cái kia người xâm lược mà nói, ở gặp qua huyền vương sau lưu kiệt để ý hơn vẫn là lôi kéo có đứng đầu thực lực cảnh giới cao cấp năng lực người, dẫu sao một vị cao cấp năng lực người tồn tại, nhưng mà tùy tùy tiện tiện liền sẽ ảnh hưởng đến một cuộc chiến tranh thế đi. Chúng ta cửu huyền môn cũng không có ý kiến, thật không nghĩ tới còn có uy hiếp như vậy ở vô hình trung tồn tại, nếu không phải ngươi trước thời hạn đem những thứ này làm rõ ràng, sợ là chúng ta được bị thua thiệt lớn không thể khá tốt có chút báo động trước lâm hai thiên trên mặt như cũ treo một bộ mỉm cười nhạt nhạt một bộ hòa ái đại thúc dáng vẻ nhưng ai có thể nghĩ đến vị này tướng mạo bình thường không có gì lạ trung niên đại thúc chính là thời gian giới trong tiếng tăm lừng lây bốn đại tông môn cửu huyền môn tông chủ địa vị tương đương hiền hách kê yên miểu các tông chủ bạch tô tô tỏ thái độ sau đó cửu huyền môn tông chủ lâm hai thiên giống vậy đồng ý gia nhập lưu kiệt đại tông sư vui sướng trong lòng tâm tình thật là giật tại nói biểu bây giờ duy nhất không có tỏ thái độ cũng chỉ có bốn đại tông môn bên trong Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên, mọi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Hồ tông chủ, chờ đợi hắn trả lời. Huyền Tông gia nhập không phải là không thể, nhưng theo ta nghe được sự việc tới xem, trái đất các ngươi năng lực người thực lực căn bản không hơn chúng ta thời gian giới, muốn mượn chúng ta thực lực, các ngươi còn được đạt được chúng ta Huyền Tông đồng ý mới được, nếu không dựa vào cái gì để cho chúng ta gia nhập trái đất các ngươi liên minh. Một giây kế tiếp, làm Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên mở miệng thời điểm, Trực tiếp là để cho Lưu Kiệt ngẩn ra tại chỗ, một bên nhạn bạch ngọc các người giống như vậy, hiển nhiên là không nghĩ tới như vậy kết quả. Ta cũng biết lấy ngươi nóng này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới nguyện ý thêm vào trái đất quân đoàn, dẫu sao cái này cũng quan hệ chúng ta toàn bộ trong thời gian an nguy, vẫn là hy vọng hồ tông chủ ngươi thận trọng cân nhắc mới được. Nhạn bạch ngọc mở miệng do hỏi, trước mặt cảnh tượng ngược lại là cũng không có quá mức ra dự liệu, dẫu sao ở chỗ này trước hắn vậy lên tiếng nhắc nhở qua Lưu Kiệt. Chỉ bất quá lần này ngược lại là trở thành thần. Hồ Tông Chủ mời ngài nói, kết quả muốn chúng ta như thế nào mới nguyện ý gia nhập chúng ta chiến tuyến, hy vọng ngài vì lo nghĩ đại cục, dẫu sao cái này cũng là vì các ngươi toàn bộ thời gian giới an nguy. Lưu Kiệt hỏi, đương nhiên là có điều kiện, nhìn qua ngươi tư chất không tệ, chỉ cần ngươi đạt được ta hổ khiếu thiên đồng ý, gia nhập vào trái đất các ngươi quân đội bên trong vậy không là chuyện không thể nào, ngươi được cho thấy trọn vẹn thành ý đi ra mới được. Rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ bằng vào há miệng là có thể quyết định. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh tự có đầy đủ tiềm lực, để cho chúng ta xem một chút trái đất các ngươi năng lực người thực lực, ta huyền tông liền gia nhập trái đất các ngươi, hết thảy quyết định bởi tại ngươi, cũng đừng nói chúng ta không có cho ngươi cơ hội. Hồ Khiêu Thiên mở miệng nói, nói lên điều này kiện lại để cho Lưu Kiệt rất là quấn quyết. Trong chốc lát không biết nên như thế nào xử lý. Như vậy điều kiện ở hắn xem ra đích xác cũng không có cái gì tật xấu nhưng mình kết quả muốn như thế nào chứng minh mình tiềm lực. Còn thật thành dưới mắt một cái vấn đề. Chương 960, chứng minh. Hồ Khiếu Thiên bỗng nhiên nói lên yêu cầu như thế, trong mắt mọi người xem ra đích xác là có mấy phần gây khó khăn lưu kiệt ý nghĩa, nhưng vấn đề mấu chốt là đối mặt như vậy gây khó khăn lưu kiệt vẫn không thể có bất kỳ phản bác, chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn tiếp nhận, nếu không trước khi tất cả cố gắng đều đưa hóa là bằng nước. Nếu như huyền tông không muốn gia nhập, Thời gian giới ở giữa năng lực người nhất định có một bộ phận người đi theo huyền tông đi, như vậy tình huống cũng không phải là Lưu Kiệt nguyện ý thấy sự việc, vì vậy vậy phải tiếp theo hổ khiếu thiên cái này một phải cầu. Ta đáp ứng hổ tông chủ ngươi điều kiện, chính là không biết ta nên như thế nào chứng minh mình, hổ tông chủ có thể hay không cho ta đề ra một chút đề nghị. Ở mọi người hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc hạ, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng đem chuyện này đáp ứng xuống, cái này ở rất nhiều người xem ra là tuyệt đối là một kiện không tự lượng sức hành vi. Bởi vì ai cũng không xác định hổ tông chủ kết quả sẽ nói lên như thế nào yêu cầu tới. Ha ha, tốt, trước không nói ngươi thực lực như thế nào, chỉ là phần dũng khí này ta thưởng thức ngươi. Nếu ngươi hỏi như vậy, bổ tông chủ dĩ nhiên đã nghị xong phương thức, chính là không biết thằng nhóc ngươi rốt cuộc có dám hay không cần phải xuống. Thấy được Lưu Kiệt sảng khoái đáp ứng, hổ khiếu thiên vốn là tính cách sang sảng tự nhiên sẽ không ghét giống vậy làm việc sảng khoái người, cười ha ha một tiếng nhìn Lưu Kiệt. Hổ tông chủ nói thẳng chính là, vô luận là như thế nào ta cũng sẽ vì trái đất tất cả nhân loại đem các ngươi huyền tông tranh thủ được. lưu kiệt mở miệng, một câu nói này giống vậy nói ra hắn tiếng lỏng, lôi kéo huyền tông tuyệt đối là hắn tình thế bắt buộc một chuyện, không cho phép có chút bất kỳ không may, dù là hổ khiếu thiên nói lên điều kiện quá đáng biến thái, thế cục khác không cho chậm, không cho phép hắn có nửa phần do dự, nhất định phải đem huyền tông tranh thủ được. nghe nói ở tông môn thực tập bên trong thằng nhóc ngươi vậy từng trên đất lửa bạo tháp trong sử dụng qua thánh khí trường kiếm, xem ra ngươi cũng là dùng kiếm năng lực người. Nếu như vậy, vậy thì cùng ta so một lần đi, vừa vặn ta cũng có tốt thời gian dài không có ra tay. Làm tất cả mọi người đều đang rối rít suy đoán hổ tông chủ kết quả sẽ nói lên như thế nào yêu cầu thời điểm. Một khắc sau hổ khiếu thiên những lời này trực tiếp là kinh động bên trong cung điện mọi người, cho dù là nhạn bạch ngọc ba vị tông chủ cũng không nghĩ tới, hổ khiếu thiên sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Dĩ nhiên, người ta bây giờ thực lực sai biệt quá mức to lớn, ta dĩ nhiên vậy sẽ không khi dễ người, ta dĩ nhiên sẽ nhờ người. Nghe nói thằng nhóc ngươi đối với trường kiếm cũng có lĩnh ngộ của mình, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút kiếm ngươi ý. Ngươi ta đơn thuần chỉ dùng kiếm ý tiến hành đánh nhau chết sống, để cho ta xem xem ngươi rốt cuộc tiềm lực như thế nào. Khá tốt. Một khắc sau hổ khiếu thiên nói coi như cho lưu kiệt một tia hòa hoãn chỗ trống, cũng để cho lưu kiệt khẩn trương trong lòng lấy được mấy phần chậm tách ra. Nếu như đơn thuần là lấy kiếm ý tiến hành đánh nhau chết sống mà nói, bỏ đi linh năng thực lực hổ tông chủ thật đúng là không có khi dễ lưu kiệt. Ngươi dùng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý tới công kích ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ căn cứ kiếm ngươi ý phán xét ra ngươi tư chất, hẳn không có vấn đề gì đi. Và bình thường năng lực người giữa đánh nhau chết sống không cùng, kiếm ý đụng nhau càng nhiều hơn chính là năng lực người bây giờ thuần túy đối với linh khí trưởng kiếm một loại hiểu, nơi này rõ ràng không liên quan năng lực người giữa thực lực cảnh giới, càng nhiều hơn chính là mỗi một người tự thân tiềm lực, đúng như cùng mỗi một người ở trong quá trình tu luyện đối với tu luyện hiệu như nhau. Mọi người đều biết Huyền tông năng lực người là lấy luyện kiếm mà sưng, nổi tiếng tại thời gian giới huyền tông chính là lấy này là căn bản. Xem như vậy, hổ khiếu thiên hổ tông chủ nói lên yêu cầu như thế đúng là cũng không coi là khi dễ lưu kiệt, dẫu sao hắn cũng không có nói muốn vận dụng trong cơ thể linh năng. Nếu quả thật muốn vận dụng linh có thể tiến hành so đấu nói. Sợ rằng mười lưu kiệt cũng kém hơn hổ tông chủ một người, dẫu sao linh pháp cảnh giới và vượt qua lãnh vực năng lực người giữa trên lệch thật là to lớn đến không cách nào hình dung. Càng đừng đề ra Hổ Khiếu Thiên bản thân vẫn là một người linh pháp cảnh giới cấp 3 năng lực người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, yên lặng chờ hắn câu trả lời, rốt cuộc là lùi bước nhận thua vẫn là nhận lời, đều đưa quyết định hắn sau kết quả. Và Huyền Tông tông chủ Hổ Khiếu Thiên so đấu kiếm ý, như vậy tình huống đừng nói là thân là Huyền Tông thiên tài trương thác các người chưa từng thấy qua, liền liền một bên và Hổ tông chủ cùng xưng nhạn Bạch Ngọc ba vị tông chủ giống vậy không có gặp qua. Lấy Hổ Khiếu Thiên Huyền Tông tông chủ thân phận Ngày thường cũng sẽ không đi và một cái vượt qua lãnh vực thực lực cảnh giới hậu bối năng lực người đi tích cực. Dĩ nhiên, dưới mắt cục diện này rõ ràng vượt ra khỏi lẽ thường bên trong, hiển nhiên có chút ngày thoát. Ta đáp ứng hổ tông chủ ngươi yêu cầu. Ở bên trong cung điện tất cả mọi người nhìn soi mói. Lưu Kiệt thanh âm chậm rãi chuyển vào mọi người trong lô thai, không khỏi để cho hiện trường mọi người lấy làm kinh hãi. Lưu Kiệt đầu góc là thật không tốt cầm, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? lại đáp ứng và hổ tông chủ tiến hành kiếm ý đánh nhau chết sống thật là tức chết người lưu kiệt mở miệng đáp ứng trực tiếp là đưa tới bên trong cung điện tất cả mọi người nghị luận trừ ba vị tông chủ ra tất cả mọi người sắc mặt đều là toát ra kinh ngạc thần sắc đi ra bàn luận sôi nổi nguyên bản yên lặng bầu không khí rốt cuộc đổi được sinh động trong đó mọi người bên trong phản ứng lớn nhất đương kim nóng nảy cây tiểu ma nữ hoa dung tên này nghe được lưu kiệt nói sau đó trực tiếp hoảng sợ từ tại chối nhảy cỡ lên một bộ vừa tức vừa giận dáng vẻ Mà những người khác nơi đó, giống vậy toát ra mặt đầy không hiểu thần sắc, đều là muốn không rõ ràng cái này Lưu Kiệt kết quả nghĩ như thế nào. Coi như đơn thuần là kiếm ý lên so đấu, Lưu Kiệt như vậy một cái nho nhỏ vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, lại vẫn thật dám cùng Đường Đường Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên tiến hành so đấu, thằng nhóc này thật là an tim gấu gan báo không được. Hung chi Huyền Tông vốn là lấy luyện kiếm nổi tiếng tại thời gian giới, đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 3 tông chủ Hồ Khiếu Thiên, chẳng lẽ đối với kiếm ý hiểu còn sẽ kém đi nơi nào? Tự tìm cái chết, đơn giản là tự tìm cái chết. Tiểu ma nữ hoa dung phản ứng đồng dạng là giờ phút này hiện trường tuyệt đại đa số tông môn đệ tử ý tưởng, chỉ bất quá và tiểu ma nữ so với bọn họ đều đưa những ý nghĩ này giấu ở liền trong lòng không có nói ra thôi. Được, ta thưởng thức ngươi như vậy gan dạ sáng suốt, vậy thì lựa ngày không bằng gặp ngày, liền ở bên ngoài tới tiến hành so đấu đi, ngay bây giờ. Hồ Khiêu Thiên mở miệng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, lưu kiệt trước một bước đứng dậy hướng cung đi ra ngoài điện. Bóng người vào giờ khắc này đống nhiên nhìn qua có chút đơn bạc. Khiếu thiên. Thấy như vậy kết quả, một mực nhìn chăm chú hết thảy các thứ này nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện nhạn bạch ngọc ở hồ Khiếu thiên đứng dậy một khắc rốt cuộc mở miệng kêu một tiếng. Tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng câu nói kế tiếp vẫn là không có nói ra miệng. Yên tâm đi, lúc nào ngươi còn như thế để ý dậy một quả địa cầu năng lực người tới, ta tự có đúng mực. Hồ Khiếu thiên treo khéo một tiếng, đứng dậy hướng cung đi ra ngoài điện. Mọi người rối rít đứng dậy, đi cung điện bên ngoài tiến hành xem xem. Chương 961: Kiếm ý bùng nổ. Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Thân điệu cung cung điện bên ngoài cửa chính giờ phút này đám người tụ tập, bốn đại tông môn đệ tử tề tụ lần nữa, thời gian giới bên trong bốn vị thực lực thuộc về cường giả đứng đầu giống vậy đứng lần nữa, cảnh tượng như vậy nếu như bị những thứ khác năng lực người thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc tại đội hình như vậy sang trọng trình độ, mà giờ khắc này, Lưu Kiệt cùng Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên phân biệt đứng tại cửa đó. Một chàng kiếm ý giữa tỉ thí sắp mở ra. Kiếm ý tỉ thí, so đấu là hai bên bây giờ đối với dùng kiếm hiệu, không liên quan tới thực lực cảnh giới, không liên quan những nhân tố khác. Đối mặt với huyền tông tông chủ hồ khiếu Thiên, Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng nói không khẩn trương là giả, nhưng việc đã đến nước này đã tên đã lắp vào cùng không phát không được, cho dù là đối mặt như vậy một vị linh pháp cảnh giới cấp 3 cường giả, Lưu Kiệt vậy ôm trước 10 phần tự tin, nhất định phải kế tiếp kiếm ý tỉ thí bên trong biểu diễn ra mình thực lực chân chính. Để đạt được căn toàn, lưu kiệt lại là đem mình Thánh khí Niết bản kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, giờ phút này lặng lẽ không hơi thở bây giờ yên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái, tranh thủ đạt tới cao nhất trạng thái. Mà nhìn lại huyền tông tông chủ hổ khiếu thiên bên này, giờ phút này hắn vẻ mặt ngược lại là lộ vẻ đừa cung dung rất nhiều, thế nhưng giơ tay nhấc chân bây giờ như cũ có thể nhìn ra hổ tông chủ dung nhập vào trong thiên địa vô hình khí thế, đó là một loại chân chính hiểu thiên địa quy luật dung nhập vào trong đó cảm giác kỳ diệu Dùng thiên nhân hợp nhất cái này bốn chữ từ ngữ mà nói lại không quá thích hợp. Hổ khiếu thiên hổ tông chủ trong tay, một cái linh khí trường kiếm giống vậy nắm chặt trong tay, tựa hồ là vì khiêm nhường lưu kiệt. Hổ khiếu thiên trong tay cầm chỉ là một cái bình thường linh khí trường kiếm, giống nhau còn chưa đạt đến thanh khí cấp bậc. Cái này ở năng lực người trên thế giới tùy ý có thể gặp, nhưng cũng có thể từ trong đó nhìn ra hổ khiếu thiên tự tin. Dẫu sao thanh khí trường kiếm đối với năng lực người thực lực gia trì vẫn có không tầm thường tăng phúc hiệu dụng Cổ Khiếu Thiên mở miệng hướng Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, tư thái lộ vẻ được dị thường ung dung, chờ đợi Lưu Kiệt ra tay. Trong cơ thể linh năng năng lượng vào giờ khắc này nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thổ nạp trước chúng quanh thiên địa linh khí, Lưu Kiệt trạng thái vậy vào thời khắc này không ngừng điều chỉnh, giờ khắc này, linh năng không ngừng vận chuyển, khí thế trạng thái ở một phút sau đó rốt cuộc đạt tới trạng thái cao nhất. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được Lưu Kiệt trên tay niết bản kiếm chậm rãi nâng lên, vô hình khí thế vào giờ khắc này ngưng tụ. Động tác này nhìn như chậm chạp, trên thực tế nhưng chỉ là ở trong nháy mắt hoàn thành. Ngay sau đó, một bên đứng vững mọi người chỉ cảm thấy từ Lưu Kiệt trên mình xuất hiện một cổ khí thế sắc bén, vào thời khắc này hoàn toàn toé ra, nhắm thẳng vào ngay phía trước Hồ Khiếu Thiên. Ở giữa thiên địa, giờ phút này tựa như chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người, Lưu Kiệt chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất là toàn bộ trung tâm của thế giới, một khắc sau, thanh khí Niết Bàn kiếm nơi cánh tay huy động hạ lặng lặng hướng phía trước vung ra một đạo màu đỏ kiếm khí nhắm thẳng vào ngay phía trước hổ khiếu thiên đi. Ừ, quả nhiên có chút ý tứ. mắt thấy lưu kiệt vào giờ khắc này động thủ, hổ khiếu thiên mở miệng phát ra một tiếng kinh nghi bất định lời nói. một khắc sau hổ khiếu thiên thân hình bệ động, Đồng dạng là một kiếm chém ra, không mang theo chút nào làm bộ, chất phác không màu mè. Đồng dạng là một đạo kiếm khí từ hổ khiếu thiên trên tay linh khí trên trường kiếm truyền ra, chỉ hướng lưu kiệt phát ra kiếm khí, hai người giữa va và chạm vào thời khắc này rốt cuộc mở ra. Hai cổ kiếm ý tại không trung nhanh chóng đến gần, mắt thấy thì phải thời điểm đụng chạm, kiếm khí tại không trung tiêu tán, chỉ để lại thuần túy kiếm ý. Kiếm khí tiêu tán ở vô hình bên trong, thuộc về hai người kiếm ý vào thời khắc này va chạm, mỗi người bao hàm sắc bén ý, ngay tức thì chính là quyết định thắng bại. Hổ khiếu thiên tông chủ màu trắng kiếm khí lại tại lưu kiệt màu máu kiếm ý dây dưa sau đó, cuối cùng vẫn là chế trụ lưu kiệt kiếm ý, đem màu máu kiếm ý đánh tan trên không trung, kết quả đúng như trong lòng mọi người dự đoán như vậy. Cho dù là thuần tuy kiếm ý lên đụng nhau, vượt qua lãnh vực cấp 3 lưu kiệt ở hổ tông chủ trước mặt vậy không tìm được chút nào chỗ tốt. Ồ! Mắt thấy kết quả đã sinh ra, mọi người chợt nghe hổ khiếu thiên hổ tông chủ trong miệng truyền tới một tiếng kinh ngạc rộng, rồi giít không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà. Hư không bên trong, vậy nguyên bùn đã giải tán màu máu kiếm ý vào giờ khắc này lại là mơ hồ lại lần nữa hiện hiện ra, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đem lại lần nữa dán lại chung một chỗ nhưng cuối cùng vẫn là không thể đủ lại lần nữa trong hợp, hoàn toàn tiêu tán ở ở giữa thiên địa. Hồ Khiếu Thiên trong miệng kinh ngạc, chính là cảnh tượng như vậy. Ngươi quả thật lĩnh ngộ hệ lửa thiên địa quy luật lực, ban đầu ta còn lấy là trưởng lão trở về nói mê sảng, xem ra đích sát như vậy. Hồ Khiếu Thiên mở miệng nói, từ lưu kiệt cái này một tia kiếm ý bên trong, hắn đúng là cảm nhận được hệ lửa thiên địa phép tắc lực lượng, lưu kiệt đem hắn nhìn trời quy luật lực hiểu dung nhập vào kiếm ý này bên trong, lúc này mới lộ ra màu đỏ tư thái. Nhưng nếu bản về đối với thiên địa phép tắc hiểu tới xem, đã đạt tới linh pháp cảnh giới hổ khiếu thiên rõ ràng muốn so với lưu kiệt cường thượng quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà hổ khiếu thiên nghi vẫn không cũng chỉ có những thứ này, từ đạo kiếm ý này bên trong, trừ hệ lửa quy luật lực ra hắn còn mơ hồ cảm nhận được một ít những thứ đồ khác, nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, đây mới là kiếm ý tán loạn lại lần nữa muốn lần nữa tụ hợp nguyên nhân, mặc dù cuối cùng vẫn bị thất bại. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực lại có thể đạt tới như vậy bước. Trước mặt lưu kiệt tư chất sắc thực so với bọn họ huyền tông tông môn thiên tài trương thắc mà nói đều không bị nhàn dối nhiều. Thậm chí bằng vào lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực, mạnh hơn lên trương thắc phân nửa, ở tông môn thực tập bên trong thủ thắng vậy cũng không sao bất ngờ. Đáng tiếc, thằng nhóc này là cái người trái đất, nếu không đem hắn lôi kéo đến chúng ta huyền tông mà nói vậy là một chuyện tốt. Hổ khiếu thiên hổ tông chủ trong lòng thật nhanh thoáng qua những ý nghĩ này, những thứ này đều là mọi người không thể nào biết, tất cả mọi người giờ phút này đều đang đợi hắn đáp lại mặc dù nhìn qua đã có kết quả, không sai, trừ hệ lửa quy luật lực ra, ta vẫn còn ở kiếm ngươi ý bên trong cảm nhận được khác quy luật lực, còn có cái gì lại để cho ngươi che giấu lâu như vậy? Một khắc sau, hổ tông chủ vừa mở miệng chính là đưa tới hiện trường mọi người kinh ngạc, tông môn thực tập lên lưu kiệt đầy đất lửa bảo tháp bên trong lĩnh ngộ được ngọn lửa quy luật lực sự việc đã sớm trở thành mọi người đều biết sự việc, nhưng ai cũng không từng nghĩ đến, trừ hệ lửa thiên địa quy luật lực ra, lưu kiệt lại vẫn lĩnh ngộ được khác. Thằng nhóc này rốt cuộc là quái vật gì? Biểu hiện rõ ràng nhất, đương kim bốn đại tông môn trương thác một đám thiên tài, thấy hồ tông chủ nói ra sự thật, như vậy kết quả rõ ràng không bị những thiên tài tiếp nhận. Trong đó rõ ràng nhất ánh mắt vậy trực bệnh nhất, đương kim đã từng là đệ nhất thiên tài trương thác, nếu như không phải là hồ tông chủ tại chỗ, tên này nhất định là muốn lên đến tìm lên lưu kiệt tỷ thí một trận. Trường 962, mạnh nhất quy luật đạo tâm. Hồ tông chủ ánh mắt sắc thực cay độc. Chứ hệ lửa thiên địa quy luật ra trên người ta đúng là vẫn tồn tại những thứ khác thiên địa quy luật lực. Bị hổ khiếu thiên nhất kích nhìn thấu, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ che giấu ý nghĩa, hào phóng mở miệng thừa nhận đến. Sợ rằng không chỉ là như vậy đi, mặc dù thằng nhóc ngươi che giấu rất sâu, nhưng mới vừa đang động cách dùng thì lực thời điểm trên mình ngươi quy luật lực đã đạt tới có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa phép tắc trình độ. Ta thật là tò mò, ở trên mình ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người như vậy như vậy sớm liền tiếp xúc tới thiên địa quy luật lực cái này phương diện. Dựa theo hổ khiếu thiên trong lòng trước suy luận tới xem, năng lực người thực lực cảnh giới trừ phi đạt tới linh pháp cảnh giới, lúc này mới có tiếp xúc lĩnh ngộ vận dụng thiên địa quy luật lực tư cách, mà lưu kiệt một cái cấp thấp vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, trên đất lửa bảo tháp trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực đã là để cho người kinh ngạc sự việc, càng không cần phải nói thằng nhóc này trên mình lại vẫn còn có những thứ khác quy luật lực. Đại đạo trí giản, ở nơi này đơn giản bên trong nhưng lại hàm chứa cực kỳ phức tạp nặng bao nhiêu nhân tố, thiên địa quy luật lực nói là một loại lĩnh ngộ một loại cảm ngộ, nhưng trong thực tế trong này chỉ là đối với quy luật lực một loại gọi chung. Trừ Kim một thủy hỏa thổ cùng cơ bản nguyên tố quy luật ra, những thứ này cơ bản nguyên tố lại đang bất đồng phối hợp lên sinh ra những thứ khác khác một ít mới quy luật, đây là một cái do giản nhập phồn quá trình, nhưng đồng dạng cũng là một cái từ phức tạp đến đơn giản quá trình. Ma hổ khiếu thiên hổ tông chủ từ lưu kiệt trên mình cảm nhận được chính là cái này căn bản hệ lửa quy luật lực ra những thứ khác một ít quy luật lực cứ việc cực kỳ nhỏ xíu nhưng vẫn bị vị này linh pháp trải qua cường giả phát giác ngươi người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hệ lửa quy luật lực ngược lại là tinh thông đích xác là chân chân thiết thiết lĩnh ngộ tại sao trong cơ thể còn hàm chứa những thứ khác quy luật lực nguyên tố thật là quá mức hỗn tạp một bên yên miểu các tông chủ bạch tô tô vậy vào lúc này mở miệng nói lên nàng nghi vấn dẫu sao hiện trường trừ hổ khiếu thiên hổ tông chủ ra còn có ngoài ra ba vị thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới tông môn tông chủ chấn giữ giống vậy đối với thiên địa quy luật lực có chút cảm giác bén nhạy mà yên miểu các bạch tông chủ cảm ứng được nhưng là lưu kiệt trên mình trừ quá đáng hệ quy luật lực ra những thứ khác càng nhiều hơn quy luật nguyên tố nhìn về phía lưu kiệt mặt mũi quả thực nghi ngờ vô cùng ở hắn trong mắt lưu kiệt trong cơ thể hàm chứa nặng bao nhiêu đa dạng quy luật lực nguyên tố hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đối với quy luật lực nhận biết Một cái linh pháp cảnh giới năng lực người, muốn đem thiên địa quy luật lực ở giữa trong đó một đạo tu luyện tốt đều là một chuyện khó, tu luyện những thứ khác tiểu quy luật lực căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, cái này lưu kiệt lại là chuyện gì xảy ra, lại dẫn nhập như thế nhiều quy luật lực nguyên tố, không khỏi quá mức tự đại một ít. Đó là bởi vì ta cơ duyên xảo hợp dưới lấy được cắt thành giới ở giữa quy luật minh văn, trở thành cắt thành giới ở giữa quy luật nắm giữ, ta vị này huynh đệ phục thiên chính là cắt thành giới người ở bên trong hoàng. Bị hai vị linh pháp cảnh giới cường giả lên tiếng hỏi, Lưu Kiệt tự nhiên không thể lừa bị bọn họ, trực tiếp đem nguyên nhân thản đi ra hưởng. Quy luật Minh Văn Quy luật nắm giữ Lưu Kiệt nói nghe một bên trương thác hoa dung các người mặt đầy nghi ngờ, nhưng ở nhạn bạch ngọc bốn vị tông chủ trong lỗ thai coi như không khó như vậy lấy hiểu. Bốn vị tông môn tông chủ dối rít lộ ra khiếp sợ thần sắc, có thể để cho bốn vị tông chủ giật mình sự việc. Một bên rất nhiều đệ tử lúc này mới nhận ra được chuyện này không đơn giản. Ngươi lại hấp thu di tích thượng cổ quy luật minh văn, làm sao có thể? Tiên miểu các bạch tông chủ nghe Lưu Kiệt giải thích sau này lại lần nữa không rõ ràng, ở hắn nhận biết bên trong, loại chuyện này căn bản không có thể phát sinh. Chứ không nói di tích thượng cổ vậy một khối trên thế giới thiên địa quy luật minh văn kết quả che giấu ở nơi nào, vẹn vẹn là phải đem hắn tìm ra đều là khó lại càng khó hơn sự việc, càng không cần phải nói tìm sau khi đi ra phải đem hắn hấp thu dung nhập vào tự thân. Hấp thu quy luật minh văn lực Giống vậy cũng không phải một chuyện đơn giản, cũng không phải là một cái phổ thông năng lực người cũng có thể làm được. Cái này lưu kiệt kết quả là có như thế nào cơ duyên, mới có thể có trước tốt như vậy vật khí. Xem ra hắn nói đích xác là thật, nếu không ta cũng không nghĩ ra được những thứ khác bất kỳ lý do để giải thích. Lưu kiệt ta lưu kiệt, ngươi có biết ngươi có những thứ này, là ngươi không để để thăng đến linh pháp cảnh giới kết quả có bao nhiêu lớn trợ giúp. hồ khiếu thiên mở miệng, trên mặt lại khó khăn được toát ra một kia thần sắc hâm mộ đi ra. Cái này nét mặt, cũng là để cho một bên mọi người giật mình không thôi. Thật tốt nắm chặt ngươi cái này một phần cơ duyên, nếu như có khả năng mà nói, hết khả năng ở tương lai tấn thăng đến linh pháp cảnh giới thời điểm hơn lĩnh ngộ ra một loại quy luật lực đi ra, chỉ muốn thành công, ngươi tương lai thành tựu so với chúng ta cũng cao hơn. hồ khiếu thiên mở miệng, hướng về phía lưu kiệt lên tiếng giặn dò Tại sao phải lĩnh ngộ loại thứ hai quy luật lực, hệ lửa quy luật lực chính xác mà nói hẳn mới là ta lĩnh ngộ loại thứ hai quy luật lực mới đúng. Sớm ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực năng lực người thời điểm ta cũng đã lĩnh ngộ thuộc về mình quy luật cái này thật giống như cũng không có cái gì khó khăn được đi lưu kiệt hạ một câu trực tiếp là để cho hổ khiếu thiên bốn người lại lần nữa kinh sợ rất cảm bốn vị tông chủ nhìn lưu kiệt một bộ không tin tưởng lô thai mình nghe diễn cảm cái gì ngươi lặp lại lần nữa hệ lửa quy luật lực là ngươi lĩnh ngộ loại thứ hai quy luật lực ngươi còn có một loại khác quy luật lực tồn tại cựu huyền môn tông chủ lâm thai thiên khó tin lên tiếng hỏi có chút không tin mình lô thai một khắc sau lưu kiệt trong cơ thể linh năng vận chuyển sau đó động còn có hắn lĩnh ngộ quy luật lực chính là đang đột phá đến vượt qua lãnh vực lúc lĩnh ngộ được mạnh nhất quy luật lực hoặc giả nói là hắn mạnh nhất chi đạo mới đúng mạnh nhất quy luật lực vận chuyển thời gian lưu kiệt trên người khí thế vào giờ khắc này đống nhiên đổi được phân minh chỉ là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người và bốn vị bốn đại tông môn tông chủ so với lộ vẻ được nhỏ yếu nhưng giờ phút này lại để cho người không rời ra ánh mắt một cổ bén Cường hãn khí thế từ lưu kiệt trên mình từ từ dâng lên, để cho người không thể không chú ý tới hắn. Cổ khí thế này, chính là lưu kiệt lĩnh ngộ được mạnh nhất quy luật lực, chính là hắn mạnh nhất đạo tâm, có chưa từng có từ trước đến nay đột phá ngàn khó khăn vạn trở quyết tâm. Lại là mình lĩnh ngộ được quy luật lực, người này ngày sau tất thành đại khí. Cảm nhận được lưu kiệt trên mình tản mát ra mạnh nhất quy luật lực, hổ tông chủ nói năng có khí phách mở miệng nói, một bên nhạn bạch ngọc ba người giống vậy sắc mặt trịnh trọng, không có mở miệng phản bác. Chương 963, Hổ Tông Chủ yêu cầu Hai loại bất đồng quy luật lực đồng thời xuất hiện ở lưu kiệt trên người một người, như vậy kết quả lượn quanh là Hổ Khiếu Thiên bốn vị Tông Chủ cũng thán phục không thôi, rồi rít lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong chốc lát lại là không biết nói gì cho phải. Hổ Tông Chủ, như vậy mới có thể chứng minh ta tiềm lực đi, ngài còn có cái gì không hài lòng. Lưu kiệt cũng không để bụng mọi người thời khắc này phản ứng, giờ phút này mở miệng lên tiếng hỏi Hổ Khiếu Thiên, và mọi người kinh ngạc so với. Hắn vẫn là hơn nữa quan tâm cái này một vị huyền tông tông chủ thái độ. Chỉ cần hồ khiếu thiên rõ ràng biểu thị đồng ý, như vậy bốn đại tông môn đều đưa rõ ràng biểu thị gia nhập vào quốc tế năng lực người liên minh bên trong, hồ khiếu thiên ý kiến phá lệ trọng yếu. Chính là không biết mình ở lộ ra như vậy tiềm lực sau đó, cái này huyền tông tông chủ hồ khiếu thiên kết quả có hài lòng hay không, đây là lưu kiệt trước mắt quan tâm nhất sự việc. Ừ, cho dù là ở chúng ta thời gian dưới trong, Tiềm lực của ngươi và tư chất vậy tuyệt đối cũng coi là tuyệt đẹp tồn tại, ta đồng ý tiềm lực của ngươi, chúng ta huyền tông cũng có thể gia nhập trái đất các ngươi liên minh, nhưng có chút vấn đề còn được trước thời hạn thuyết minh một chút. Lưu kiệt nhưng là lấy được hổ khiếu thiên khẳng định trả lời, điều này cũng làm cho một bên đại tông sư các người mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ bất quá nghe được hổ tông chủ nửa câu sau thời điểm, trên mặt mọi người lại lần nữa toát ra nghi ngờ thần sắc. Thêm nhập liên minh trái đất không là không thể nào chuyện. Nhưng ngươi trước ở ố bẹ rộ mộ huyệt bên trong lấy được những thứ đó nhất định phải và trương thắc các người cùng chung, dẫu sao đây cũng là thuộc về chúng ta thời gian giới đổ. Một giây kế tiếp, Hổ Tông Chủ nói ra một cái khác điều kiện, lại đề cập đến liền liên quan tới ố bẹ rộ sự việc, xem ra Hổ Tông Chủ đối với chuyện này vẫn tương đối để ý. Không thành vấn đề, nếu chúng ta đều là một cái chiến tuyến chiến hữu, cùng chung những thứ này cũng không có cái gì, còn hy vọng Hổ Tông Chủ ngươi nói chuyện giữ lời. Ta cái này thì đem ổ bẹ rổ vật lưu lại toàn bộ lấy ra. Nghe hổ khiếu thiên yêu cầu sau đó, lưu kiệt tương đương sảng khoái mở miệng đáp ứng nói, tay trong nhẫn không gian trước mắt, đem trước tất cả từ ổ bẹ rổ nơi đó lấy được đồ lấy ra. Thánh khí trường thương, đan dược trăm giám, hơn nữa một đống không nói được thảo dược, cùng với vậy một tấm giống vậy linh mộ bản đồ. Quả nhiên ở chỗ này, linh mộ bản đồ xuất hiện ở lưu kiệt trong tay ngay tức thì, lưu kiệt rõ ràng cảm giác được bốn vị tông chủ truyền tới thần sắc khát thưởng. Ánh mắt rõ ràng phong tỏa ở bản đồ trên, tựa hồ đối với cái này linh mộ bản đồ phải có nơi dự liệu. Linh mộ bản đồ, quả nhiên chân thực ô bẹ do nơi đó, được được được, như vậy tốt nhất, chỉ cần có tấm bản đồ này, đừng nói là chúng ta thời gian giới năng lực người, liền liền trái đất các ngươi lên năng lực người cũng đủ võ trang, xem ra ngươi thật sự là có thành ý. Hổ khiếu thiên cười ha ha một tiếng nhìn lưu kiệt bốn người nói, nếu hổ tông chủ đã tỏ rõ thái độ, vậy thì thương lượng một chút chuyện kế tiếp đi. Xem ra chúng ta vậy phải nhanh một chút đem chuyện này công bố ra ngoài, để cho nơi có thời gian giới năng lực người biết được, hiệu triệu dậy bọn họ chung nhau chống đỡ những địch nhân kia mới được. Một bên một mực thuộc về đứng xem nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ vào thời khắc này rốt cuộc mở miệng, tấm mắt nhìn về phía chung quanh năng lực người. Những lời này không chỉ là đối với nhà mình thần điệu cung đệ tử nói, đồng dạng cũng là đối với tại chỗ ngoài ra ba đại tông môn đệ tử nói. Cái này thì xong rồi. Chẳng lẽ hổ tông chủ ngươi không cần những thứ này? mắt thấy nhạn bạch ngọc đống nhiên câu chuyện vừa nói chút nào không để ra trong tay mình những thứ này sự việc bị gạt sang một bên lưu kiệt rõ ràng có chút ngọng giữ đi hổ tông chủ đây là đang chọc cười ngươi ngươi bằng vào mình bản lãnh co được đồ chúng ta những thứ này làm trưởng bối dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép bắt người những thứ này mình giữ lại là được nhìn lưu kiệt như vậy tích cực nhạn bạch ngọc không chỉ có khẽ che mỉm cười tựa hồ chân thực treo chọc lưu kiệt như vậy nghiêm túc được rồi nếu hợp tác sự việc đã thương quyết định Trái đất cùng chúng ta thời gian giới lại là đồng căn đồng nguyên quan hệ, sau này chúng ta liền là người một nhà, hy vọng sau này chúng ta chung nhau chống đỡ kẻ địch, chung nhau đem những địch nhân này tiêu diệt. Đến đây, bốn đại tông môn cùng trái đất liên minh quốc tế hợp tác sự việc liền bị nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ như vậy thuận miệng câu nói đầu tiên thỏa thuận xuống, như vậy kết quả vậy thật ứng với lưu kiệt đám người tâm ý, giờ phút này tâm tình của mọi người vẫn là vô cùng khoái trá. Nếu thế cục vội vàng ở trước mắt Chúng ta thời gian giới năng lực người vậy phải ở trong một năm này, mau sớm tăng lên thực lực mới được. Các ngươi những người này chuẩn bị một chút tiến vào chúng ta Thần Điểu Cung vùng đất thần thú lịch luyện đi, vậy coi là chúng ta Thần Điểu Cung đưa cho các ngươi một phần cơ duyên. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, thuận miệng liền đem Lưu Kiệt cùng với bốn đại tông môn những thiên tài này sau này được hành trình quyết định xuống, thành cựu Thần Điểu Cung tông chủ, Nhạn Bạch Ngọc thật có như vậy quyền lợi. Ha ha ha, nếu Nhạn tông chủ đều đưa vùng đất thần thú hướng về phía chúng ta những đệ tử này mở ra, Nếu như chúng ta huyền tông còn không cho phép các ngươi tiến vào anh linh thần điện, chuyến đi ha chẳng phải là để cho người ngoài chê cười không được, anh linh thần điện giống vậy xem các ngươi mở ra. Một bên hổ khiếu thiên giống vậy mở miệng cười mở cười một tiếng, lại là đáp ứng cho hiện trường mọi người tiến vào anh linh thần điện quyền lợi. Hai vị tông chủ cách làm như vậy, cũng là đưa tới hiện trường rất nhiều đệ tử kinh ngạc, cao hứng nhất vẫn là những tông môn kia bên trong đệ tử bình thường, dẫu sao và trương thắc những tông môn này thiên tài so với. Đặt ở bình thường bọn họ là tuyệt đối không có tư cách tiến vào đến vùng đất thần thú và anh linh thần điện bên trong. Hổ tông chủ độ lượng, không quá ta hy vọng vùng đất thần thú cùng anh linh thần điện không chỉ có chỉ là đối với chúng ta bốn đại tông môn bên trong cửa đệ tử mở cửa, đối hắn hắn tán tu giống như vậy, chỉ cần nguyện ý gia nhập vào cuộc chiến đấu này bên trong tán tu, đều đưa có tư cách tiến vào, không biết hổ tông chủ ngươi ý như thế nào. Nhạn bạch ngọc mở miệng, hổ khiếu thiên lúc này gật đầu đáp ứng xuống. Vừa là như vậy. Vậy chúng ta yên miểu các vậy nguyện ý là cuộc chiến đấu này ra một phần lực, trong đoạn thời gian này chúng ta đem hết khả năng dự trữ một ít đan dược, còn như vũ khí, liền dựa vào các ngươi đi linh mộ lấy được. Yên miểu các Bạch Tông chủ mở miệng, hào khí mười phần. Nếu là như vậy, vậy tuyên bố tin tức sự việc liền giao cho chúng ta, chúng ta Cửu Huyền môn liền phụ trách những thứ này nguyện ý gia nhập vào cuộc chiến đấu này tán tu năng lực người. Trong tông môn dự trữ một ít vật phẩm cũng là thời điểm lấy ra giao cho đàng có người sử dụng. Cửu Huyền môn tông chủ Lâm Thái Thiên cũng là mở miệng, trực tiếp là đem truyền tin tức chiêu nạp tán tu sự việc chiêu mộ xuống, Cửu Huyền môn vốn là lấy tuyên bố treo giải thưởng làm chủ, như vậy đáp ứng ngược lại là thật phù hợp Cửu Huyền môn nghề chính. Bốn vị tông chủ rối rít tỏ thái độ, bốn vị này tông chủ quyết định cũng đem ảnh hưởng toàn bộ thời gian giới tất cả năng lực người đi về phía, mà bốn người cách làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là làm sao sắp phát sinh chiến tranh làm chuẩn bị. Chương 964, tin tức tuyên bố Nếu là như vậy vậy liền hiện tại bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta biết lái khải vùng đất thần thú, đến lúc đó sẽ trước hết để cho chúng ta bốn đại tông môn đệ tử tin tưởng tiến vào trong đó tiến hành lịch luyện, ba vị tông chủ trở về sau đó mau sớm tổ chức người đi, bắt chặt thời gian tiến hành tăng lên. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, thuận miệng một câu nói chính là quyết định tiếp theo toàn bộ thời gian dưới năng lực người thế giới đi về phía, khi cùng Vân Ca Thiên vượt huyền vương sau khi giao thủ, một cổ khẩn cấp cảm giác vậy lại nhạn tông chủ trong lòng dâng lên Đôn đốc nàng như vậy như vậy thúc giục Bốn vị tông chủ, liên quan tới chúng ta bây giờ hợp tác sự việc, ta còn có một chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi. Mắt thấy cái này một chàng gặp mặt sắp rơi vào hồi cuối, Lưu Kiệt nhanh chóng lên tiếng nói. Nói. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm. Chúng ta liên minh quốc tế ở linh thú khu bên trong tiến hành lịch luyện, nếu bây giờ chúng ta quan hệ đã như vậy, ngươi xem có phải hay không có hẳn trợ giúp lẫn nhau trợ giúp. Dẫu sao một mực săn giết linh thú khu bên trong linh thú lấy được nội đan cũng không phải cái gì kế hoạch lâu dài, không biết nhạn tông chủ trong miệng ngươi cái này vùng đất thần thú. Nghe nhạn Bạch Ngọc quyết định muốn cho thời gian giới trong tất cả nguyện ý gia nhập vào cái này một chàng chuẩn bị chiến đấu bên trong các tán tu toàn bộ tiến vào vùng đất thần thú ý nghĩa. Đối với vùng đất thần thú cũng không có một cái chính xác khái niệm lưu kiệt dĩ nhiên là muốn là liên minh quốc tế chiến sĩ tranh thủ tranh thủ, tức là là liên minh quốc tế chiến sĩ tăng lên thực lực lo nghĩ Đồng dạng cũng là là linh thú khu bên trong các loại linh thú lo nghĩ. Hừ, lúc này mới mới vừa đạt thành quan hệ hợp tác, ngươi ngược lại là rất sẽ xử lý à, vùng đất thần thú là cái địa phương nào ngươi biết không, liền dám như thế yêu cầu để cho các ngươi chiến sĩ tiến vào bên trong. Nghe Lưu Kiệt yêu cầu sau đó, nhạn bạch ngọc trên mặt lộ ra lau một cái chất vấn diễn cảm, cái này làm cho Lưu Kiệt có chút ngại quá, liên quan tới vùng đất thần thú sự việc, hắn thật vẫn không thế nào rõ ràng, nhưng duy nhất có thể hiểu. Thật giống như cái này vùng đất thần thú đối với thần điểu cung mà nói tương đối rất trọng yếu. Hừ, tin ngươi cũng không biết, không quá ta lúc nào nói qua không để cho các ngươi liên minh quốc tế người tiến vào, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng không phải là liên minh quốc tế một phần từ sao? Một khắc sau, nhạn tông chủ câu chuyện vừa nói, lưu kiệt trên mặt thần sắc vậy do buồn rầu biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Vùng đất thần thú là thần điểu cung trong tông môn bí cảnh, vậy dưới tình huống nhưng mà không đối bên ngoài mở cửa, huyền tông anh linh thần điện giống như vậy, Nhạn Tông Chủ và Hổ Tông Chủ nếu đã đáp ứng, còn không nhanh chóng cảm ơn hai vị Tông Chủ. Một bên yên miểu các bạch Tông Chủ đống nhiên mở miệng, lại là cùng chung kéo theo liên minh quốc tế chiến sĩ tiến vào anh linh thần điện sự việc, loại chuyện này không khỏi để cho Lưu Kiệt sững suốt một chút, hoài nghi lộ thay mình nghe lầm. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, trải qua như thế nhiều sự việc sau Lưu Kiệt lại là bực nào ga kẻ gian, nhanh chóng không người hướng Nhạn Bạch Ngọc cùng với Hổ Khiếu Thiên hai vị Tông Môn Tông Chủ bái bái chính là cảm ơn. Mặc dù hắn trong lòng cũng không rõ ràng vị này bạch tông chủ kết quả thế nào giúp mình Mặc dù ta cho phép trái đất các ngươi năng lực người tiến vào vùng đất thần thú Thế nhưng bên trong thành tựu độc lập không gian dẫu sao sức chứa có hạn, Nhất hơn chịu được 50.000 tên năng lực người tiến vào tiến hành lịch luyện Lại thêm chúng ta bốn đại tông môn người Để lại cho trái đất các ngươi số người đại khái cũng chỉ nhất hơn 20.000 cơ đó Chuyện này các ngươi trở về tự tin tiến hành bản 3 ngày sau ở rừng vân dực bên ngoài tập họp là được Bạch Tông Chủ lên tiếng là Lưu Kiệt lên tiếng, hết thể các thứ này đều bị mọi người ở đây nhìn ở trong mắt, lúc này cũng là cho ra Lưu Kiệt một cái chính xác số người. Đa tạ nhạn Tông Chủ, nghe được một cái con số chính xác, Lưu Kiệt lần nữa biểu thị cảm ơn, mặc dù không rõ ràng vùng đất thần thú tình huống cụ thể, nhưng cái này vậy ý nghĩa liên minh quốc tế bên trong có thể có 20.000 tên chiến sĩ có thể từ linh thú khu bên trong rút lui đi ra, cái này đem thật to hóa giải linh thú khu bên trong những chiến sĩ khác lấy được linh thú nội đan tốc độ cũng có thể để cho linh thú khu bên trong linh thú có mò hơn thời gian tiến hành chậm tích ra. Bất quá nghe nhạn bạch ngọc cái này lời nói sau đó, nghe được một ít ý vị lưu kiệt cũng là hết sức tò mò, dựa theo nhạn bạch ngọc theo như lời, cái này vùng đất thần thú rốt cuộc lại là ngoài ra một nơi không gian, thời gian giới thành tiểu di tích thượng cổ ở giữa nhất giới, vốn là một phiến độc lập đi ra ngoài không gian, bên trong không gian vẫn còn có không gian tồn tại, cảnh tượng như vậy thật đúng là hồi thứ nhất thấy. Mà đây vùng đất thần thú độc lập bên trong không gian rõ ràng so với thời gian giới mà nói nhỏ hơn lên rất nhiều, chỉ có thể chứa 50.000 tên năng lực người tiến vào trong đó tiến hành lịch luyện, nhưng cái này cũng đủ rồi. Hồ Tông Chủ, sau nửa năm đem những thứ này tiến vào vùng đất thần thú chiến sĩ lại lần nữa chuyển tới các ngươi anh linh thần điện bên trong, hẳn không có vấn đề gì chứ. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, đông nhiên đem lời tiếng nói chỉ hướng một bên huyền Tông Tông Chủ Hồ Khiếu Thiên. Nếu nhạn Tông Chủ đều đưa vùng đất thần thú hoàn toàn mở ra Vậy chúng ta huyền tông cũng sẽ không giấu giếm, dẫu sao cái này cũng quan hệ đến đến chúng ta toàn bộ thời gian giới sinh tử tồn vong vấn đề, tiến vào trước đến vùng đất thần thú bên trong, lại tiến vào đến chúng ta anh linh thần điện, vùng đất thần thú và anh linh thần điện vẫn là tương đương phối hợp. hồ khiếu thiên cười ha ha một tiếng, hào sàng đáp ứng nói, nhìn dáng dấp vậy sẽ đồng ý nhạn Bạch Ngọc giải thích, chuyện này ngay tại hai vị tông chủ chỉ nói ngắn gọn bên trong quyết định xuống. Dựa theo hai vị tông chủ nói. Từ thời gian giới cùng với trái đất liên minh quốc tế bên trong chọn lựa ra 50.000 tên năng lực người đem ở trong một năm này. Trong thời gian tiếp liền tiến vào thần điểu cung vùng đất thần thú cùng với huyền tông anh linh thần điện bên trong. Cái quyết định này lưu kiệt tâm tình lộ vẻ được ôn hòa. Nhưng giờ phút này hiện trường từng tên một bốn đại tông môn đệ tử ở nghe đến chỗ này. Sau đó từng cái trên gương mặt đều là toát ra vẻ mặt vui mừng tới. Hiển nhiên rất là cao hứng. Nếu như vậy vậy cứ quyết định như vậy. Ba ngày sau chúng ta ở rừng vân Dược bên ngoài gặp. Vừa lạ như vậy chúng ta trước hết hồi tông môn. Xem ra chúng ta bốn cái ở nơi này trong vòng một năm cũng hẳn thật tốt tăng lên tăng lên thực lực. Có cơ hội ta được tự mình đi trái đất xem một chút. Lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện đáng xuất thủ đối thủ, thật là làm cho người cảm thấy hưng phấn. Vẫn còn ở lưu kiệt nghi ngờ mọi người tại sao hưng phấn như vậy thời điểm. Huyền tông tông chủ hổ khiếu thiên quang ra một câu nói sau đó, hướng những thứ khác ba vị tông chủ tỏ ý sau đó trực tiếp dẫn huyền tông đệ tử hướng xa mới rời đi. Như vậy tới cũng vội vã cũng đi vội vã dáng điệu ngược lại là phù hợp hộ tông chủ nóng nảy. Nếu là như vậy, vậy ta vậy trước hết hồi đi Cửu Huyền môn, trước đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, còn như phản ứng của mọi người, chúng ta còn được nắm nhìn một chút mới được. Một bên Cửu Huyền môn tông chủ Lâm Thái Thiên ở Huyền Tông mọi người phi thân lên rời đi sau đó, giống vậy hướng Nhạn Bạch Ngọc cùng với Bạch Tô Tô hai vị tông chủ lên tiếng chào hỏi, dẫn Cửu Huyền môn mọi người rời đi thần điệu cung, trở về sau đó. Vị này lâm tông chủ cũng phải đem liên quan tới trái đất sự việc toàn bộ tuyên bố ra ngoài, như vậy tin tức kết quả sẽ dẫn hắn thời gian giới trong rất nhiều năng lực người như thế nào phản ứng, ai cũng chưa từng dự đoán đến kết quả, hết thẻ còn. Được cùng đến thời gian mới có thể tiến hành nắm nhịn. Chương 965, tin tức tuyên bố, 2. Ta còn có một chút sự việc cần tìm lưu kiệt nói một chút. Hai vị tông chủ lục tục rời đi thần điểu cung bên trong, giờ phút này hiện trường chỉ còn lại thần điểu cung cùng với yên miểu các mọi người. Tiên miểu các tông chủ Bạch Tô Tô cũng không có gấp rời đi, ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, nói ra nói đến đây tới. À, cần chúng ta tránh sao? Nhạn Bạch Ngọc nghe lời này, có chút kinh ngạc mở miệng, không rõ ràng Bạch Tông Chủ kết quả có chuyện gì muốn tìm Lưu Kiệt. Không có sao không cần tránh, cũng không phải là cái gì người không nhận ra việc lớn, trực tiếp ở nơi này nói xong rồi. Bạch Tông Chủ mở miệng lên tiếng đáp lại. Lưu Kiệt giống vậy nghi ngờ trong lòng cũng không biết vị này Bạch tông chủ tìm mình kết quả có chuyện gì, còn có trước tại sao mở miệng giúp mình, dẫu sao trước bọn họ hai người nhưng mà chưa từng gặp mặt, là một không quen biết thuần người đi đường, đương nhiên là hết thệ các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Đan dược trăm giám, nếu như ngươi nguyện ý đem quyển cổ tịch này giao cho chúng ta yên miểu các mà nói, chúng ta nguyện ý dùng một ít linh khí đan dược tới tiến hành đổi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Một khắc sau, Bạch tông chủ trực tiếp mở miệng, nói ra nàng mục đích Lại là muốn tìm lưu kiệt đổi đan dược chăm giám sự việc. Quyền cổ tịch này đối với ngươi mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với chúng ta yên miểu các mà nói vẫn là vô cùng có giá trị, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không nhịn đau bỏ những yêu thích, yên tâm, thành tựu đổi, chúng ta yên miểu các là sẽ không bạc đáy ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, trong tông môn tất cả đan dược cũng đưa ngươi một quả, nếu như ngươi sau này có nhu cầu gì, đến tìm chúng ta cũng có thể. Một khắc sau, bạch tông chủ lần nữa tăng giá cả Vậy cho thấy nàng muốn lấy được cái này bản đan dược chăm giám cổ tịch quyết tâm. Lấy bạch tô tô bạch tông chủ thân phận, hướng lưu kiệt làm ra như vậy cam kết, may là hoa vinh các người giờ phút này đều là mặt lộ vẻ kinh dị, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu bạch tông chủ lên tiếng, như vậy vậy đan dược chăm giám trực tiếp đưa cho yên miệu các cũng có thể, mọi người bây giờ đều là trên cùng một chiến tuyến người, nói chuyện như vậy liền hết sức khách khí, chỉ bất quá đan dược chăm giám bên trong có một viên thuốc ta vẫn là tương đương để ý vẫn là cần một đoạn thời gian tới chậm một chút. Bạch Tô Tô nếu mở miệng, vậy đem cái này bản đan dược chăm giám thành tựu đưa cho yên miểu các hợp tác lễ vật vậy không phải là không thể được sự việc. Loại này thời khắc Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không keo kiệt cái gì, chỉ bất quá đan dược chăm giám bên trong đúng là có một loại đan dược hết sức dẫn động tới Lưu Kiệt lòng, hay là để cho hắn đặc biệt để ý. Vậy ngươi nói nhưng mà ở chúng ta thời gian giới bên trong chạy mất đã lâu linh pháp đàn. Bạch Tông chủ mở miệng nhìn Lưu Kiệt nói, quả nhiên ở Âu Bệ Dù nơi đó. Không nghĩ tới lại thật sự là bị hắn lấy được rồi. Nghe Lưu Kiệt cùng Bạch Tông Chủ giữa hai người đối thoại, một bên nhạn Bạch Ngọc cũng là kinh ngạc mở miệng. Hiện nhiên cũng là nghe nói qua cái này Linh Pháp đan sự việc. Vậy không là vấn đề, ta biết người đang suy nghĩ gì, như vậy đi, ta muốn ngươi cũng không có luyện chế đan dược kinh nghiệm và vật liệu, không bằng liền đem đan dược này chăm giám giao cho chúng ta. Đến khi ngươi thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 thuộc về bình cảnh thời điểm, đến lúc đó ta yên miểu các vô điều kiện tặng cho ngươi một quả Linh Pháp Dan. Như vậy có thể được. Bạch Tông chủ lần nữa thừa thắng truy kích, các nơi điều kiện do không được Lưu Kiệt có nửa phần cự tuyệt. Hoặc là đến khi trái đất các ngươi năng lực người đạt tới bình cảnh thời điểm, tặng cho các ngươi mấy cái linh pháp đàn cũng có thể. Lưu Kiệt cũng không có lập tức mở miệng, Bạch Tông chủ lại lần nữa lên tiếng, lần này trực tiếp rất nhiều hạ trọng yếu hứa hẹn. Nếu là như vậy vậy ta nếu là ở cự tuyệt liền có chút không tán thưởng, đan dược trăm dám liền tặng cho Bạch Tông chủ, ta cũng thay liên minh quốc tế các chiến sĩ cảm ơn Bạch Tông chủ. Lưu Kiệt sở dĩ nghi ngờ, là bởi vì trước kia ở từ Ố bẹ dồ nơi đó đạt được đan dược trăm giám thời điểm rõ ràng nhớ Ố bẹ dồ dặn dò, không thể để cho Yên Miểu các người thấy đan dược trăm giám, như bây giờ làm, cũng là vì Hòa hoãn Hòa hoãn vừa mới đạt thành quan hệ hợp tác, ở sinh tử tồn vòng trước mặt, năng lực người người ân đoán giữa cũng lộ vẻ được hết sức nhỏ bé. Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được. Nếu sự việc đã làm xong, vậy chúng ta cũng hẳn rời đi, ba ngày sau rừng Vân dược bên ngoài gặp. Lưu Kiệt đáp ứng một khắc sau, trước mặt Đan Dược trăm dám trực tiếp bị kình khí vô hình hấp dẫn rơi xuống bạch tô tô bạch tông chủ trong tay Đan Dược trăm dám tới tay bạch tông chủ hướng một bên nhạn bạch ngọc tỏ ý sau đó dẫn rất nhiều yên miểu các đệ tử phi thân rời đi thần điệu cung xem ra ngươi ở ô bẹ rồi nơi đó thu hoạch cũng không nhỏ à lại tới linh pháp đan cách điều chế cũng lấy tới tay ngươi vận khí thật là không tệ ba đại tông môn người toàn bộ rời đi thần điệu cung lớn như vậy thần điệu cung cung điện bên ngoài giờ phút này chỉ còn lại lưu kiệt bốn người cùng với thần điệu cung mọi người Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt, mở miệng nói: "Đa Tạ Nhạn Tông chủ xuất thủ tương trợ, lúc này mới có thể mau sớm đạt thành tại những thứ khác ba đại tông môn giữa hợp tác, Lưu Kiệt đại biểu tất cả trên trái đất người bình thường đa tạ Nhạn Tông chủ." Lưu Kiệt không người, hướng Nhạn Bạch Ngọc trịnh trọng bài bái, cái này một bái thật lòng thành ý, cũng là Lưu Kiệt phát ra từ nội tâm đối với Nhạn Bạch Ngọc cảm ơn. "Không cần, cái này ba ngày các ngươi vẫn là mau sớm liên lạc trái đất các ngươi năng lực người đi, chọn lựa muốn đi vào đến vùng đất thần thú nhân viên." Mau sớm tiến vào mới có thể mau sớm tăng lên thực lực, những thứ khác đến khi cuộc chiến tranh này kết thúc sau đó mới cảm ơn chúng ta cũng không mượn. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, hướng Lưu Kiệt nói. Sau đó, Lưu Kiệt bốn người cũng là rời đi thần điểu cung đi linh thú khu bên trong đem thần điểu cung mặt đối với trái đất liên minh quốc tế năng lực người mở cửa vùng đất thần thú tin tức mang cho các chiến sĩ, chuẩn bị trong 3 ngày qua sàng lọc ra 20.000 tên liên minh quốc tế chiến sĩ đi vùng đất thần thú tiến hành tu luyện mà thời gian giới ở giữa bốn đại tông môn cũng ở đây trong ba ngày toàn bộ vận chuyển, bốn đại tông môn đều ở đây bắt chặt thời gian chuẩn bị tiến vào vùng đất thần. Thú lực lượng thí sinh, cựu huyền môn nơi đó lại là đem đất cầu cùng với 28 giới xâm lược thế giới sự việc công bố cho thời gian giới ở giữa chư vị tàn tu Tin tức này công bố không thể nghi ngờ đưa tới toàn bộ thời gian giới trong năng lực các người rung động, có thể tưởng tượng được ở bọn họ biết được chuyện này sau phản ứng, một số người tin tưởng, một số người nghi ngờ nhưng cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, bởi vì tin tức này có thể không chỉ là cửu huyền môn thả ra, mà là lấy cửu huyền môn là bình thai, bốn đại tông môn chung nhau ban bố tin tức, do không được bọn họ không đi tin tưởng. Tin tức thả ra ngày thứ nhất, những thứ này các tán tu còn đang chất vấn nghi vấn, đến khi ngày thứ hai ngày thứ ba thời điểm, một số người đã đi thành Lam Yên bên trong tiến hành ghi danh, lộ ra muốn tham dự vào cuộc chiến đấu này dục vọng, thành Lam Yên bên trong trong chốc lát người ở trên chúc, Nhìn qua vẫn là vô cùng lửa nóng. Hết thể đầu à chiêng chống dùm ben chuẩn bị, chỉ cùng ngày thứ tư đến. Trường 966, chuẩn bị lên đường. Bốn đại tông môn tuyên bố hoàn tin tức ngày thứ tư, Dương vân dực bên ngoài mấy cây số vị trí, ngày thường dưới tình huống bình tĩnh bên trong khu vực giờ phút này, nhưng lộ vẻ được dị thường huyên áo, hơn 10.000 tên nhân loại tụ tập ở chỗ này, tình cảnh lộ vẻ được hết sức thật lớn, mà hôm nay tụ tập người ở chỗ này cửa, không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là năng lực người. Cũng là lần này bị từ rất nhiều năng lực người chọn lựa ra tiến vào thần điểu cung thần thú đất nhân viên. Lưu Kiệt dẫn 20.000 tên cầu Liên hiệp quốc minh tinh nhuệ giống vậy đứng ở đám người bên trong, Liên hiệp quốc minh các chiến sĩ đều nhịp chiến trận cũng là đưa tới hiện trường không thiếu năng lực người chú ý, rồi giít đem tầm mắt nhìn về phía bọn họ. Cái này 20.000 tên Liên hiệp quốc minh chiến sĩ, chính là Lưu Kiệt trong 3 ngày qua kể cả Liên hiệp quốc minh cao tầng chung nhau chọn lựa đi tới nhân viên. Các chiến sĩ thực lực không một ngoại lệ cũng thuộc về Liên hiệp quốc minh bên trong trung thượng tầng lần, lần này bị chọn chúng tiến vào thần thú chi địa, vì chính là để cho Liên hiệp quốc minh ở giữa những thứ này trung lưu chỉ trụ thực lực lại lần nữa dương cao, đối mặt tiếp theo càng tàn khốc hơn canh phòng chiến tranh. Đáng ra chú ý chính là, lần này 20.000 tên quân đoàn chiến sĩ thuộc về quân đoàn thứ 7 số người đạt tới 1.000 người, nói cách khác lưu kiệt cái quân đoàn này giải lãnh đạo quân đoàn thứ 7 tất cả nhân viên đem tiến vào thần thú chi địa bên trong tiến hành lịch luyện. Đây đối với vốn là liên minh công nhận thiên tài quân đoàn quân đoàn thứ bảy mà nói là một phần vinh dự, đối với thân là quân đoàn trưởng Lưu Kiệt mà nói cũng là như vậy. Trừ đứng chỉnh tề liên hiệp quốc minh 20.000 tên quân đoàn chiến sĩ bên ngoài, giống vậy đứng chỉnh tề còn có ngoài ra 4 chi đội ngũ, lấy Lưu Kiệt thấy qua thần điểu cung đệ tử làm chuẩn, một con toàn bộ do phái nữ năng lực người tạo thành 5.000 người tả hữu đội ngũ đưa tới hiện trường chú ý, mà trên trận vậy một chi người người người mang linh khí trường kiếm, muốn đến chắc là huyền tông tông môn đệ tử Và huyền tông cùng với thần Điểu cung hai đại tông môn rõ ràng như vậy phong cách so với tiên miễu cắt cùng với cựu huyền môn hai đại tông môn phong cách đặc thù liền cùng những thứ này tán tu năng lực các người không có khác biệt, từng cái cầm nhiều loại vũ khí, trừ đội ngũ ngay ngắn ra khí thế bước người ra thật vẫn không cách nào phân biệt. Sáng sớm, thời gian giới kể cả trái đất Liên Hiệp Quốc Minh ở giữa chọn lửa 50.000 tên năng lực người dối rít đi tới rừng vân dược bên ngoài, yên tinh chờ thần thú đất mở. Cái nhìn này nhìn sang. Bốn đại tông môn lần này hành trình cũng bị lưu kiệt nhìn ở trong mắt, nhìn như bốn đại tông môn nhân viên phân biệt phái ra 5.000 tên đệ tử hợp kích 20.000 tên nhân viên tiến hành tu luyện, hơn nữa 20.000 tên cầu Liên Hiệp Quốc Minh Chiến sĩ, 50.000 tên bên trong còn giữ lại 10.000 tên số người là thuộc về mới vừa biết được đến tin tức này trên thế giới tán tu người, mà trên trợ, giờ phút này tiếng ổn ảo nguồn cũng chính là từ nơi này 10.000 tên tán tu trong. Miệng phát ra, hai so sánh dưới đội ngũ tư chất lộ ra không thể nghi ngờ. Hai mươi phút sau đó, bốn đạo thân ảnh tại trên bầu trời dần dần đến gần xuất hiện đang lúc mọi người đáy mắt, chính là nhạn bạch ngọc hổ khiếu thiên bốn vị bốn đại tông môn tông chủ, thấy bốn vị tông chủ xuất hiện ngay tức thì, hiện trường mười ngàn tên tán tu trong đám người phát ra thanh âm thán phủ, hiển nhiên là biết bốn vị này thực lực đứng đầu bốn đại tông chủ. Chư vị, hoang nên đi tới rừng vân dực, chúng ta thần điểu cung địa phương, ta rất cao hứng hơn có thể thấy các ngươi. Rừng vân dực thuộc về thần điểu cung lãnh vực bên trong Bốn vị tông chủ bên trong lên tiếng trước nhất đương kim địa bản lãnh chúa nhận Bạch Ngọc, thân hình tại không trung trôi lơ lửng, tầm mắt nhìn về phía trái đất liên hiệp quốc minh 20000 tên chiến sĩ cùng với 10000 tên thời gian giới bên trong tán tu trên mình. Tin tưởng ở chỗ này trong 3 ngày, chư vị ngồi ở đây đã biết được liên quan tới trái đất sự việc, rõ ràng liền nguyên nhân trong đó, trái đất năng lực người đối mặt tình cảnh cũng là chúng ta thời gian giới gặp phải tình cảnh, 20 bát phương thế giới kẻ địch tấn công sắp tới. Cái này cũng sẽ là chúng ta bốn đại tông môn tại sao triệu tập mọi người tới nơi này nguyên nhân. Nhạn bạch ngọc tầm mắt chủ yếu vẫn là dừng lại ở cái này chọn lựa ra 10 ngàn tên thời gian giới tán tu trên mình, đem trước mặt tình huống một lần nữa thuyết minh. Ngoại địch xâm phạm sắp tới, vô luận là trái đất nước liên minh chiến sĩ vẫn là chúng ta thời gian giới chiến sĩ đều phải ở trận chiến tranh ngày bên trong đem hết toàn lực canh phòng ở gia viên mình, đây là chúng ta nhất định phải làm sự việc, ngày hôm nay. Các ngươi đem tiến vào ta thần điệu cung bí cảnh thần thú chi điệu bên trong tiến hành kỳ hạn dài đến nửa năm lịch luyện đi tăng lên thực lực, tranh thủ tại đại chiến tới đang lúc tăng lên thực lực đối kháng ngoại địch, một điểm này ta hy. Vọng các ngươi rõ ràng. Nhạn Bạch Ngọc Thân là bốn đại tông môn một trong thần điệu cung tông chủ, ở toàn bộ thời gian giới bên trong vẫn có địa vị hết sức quan trọng, giờ phút này mở miệng, vô hình uy thế bao phủ hiện trường, mọi người yên tĩnh lắng nghe nhạn tông chủ nói. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa một khắc sau Một tiếng quát lên từ nhạn bạch ngọc trong miệng phát ra, vốn là cường hãn khí thế lại lần nữa tăng lên mấy phần, để cho người không rời ra cả mắt. Chuẩn bị xong. Lên tiếng trước nhất đáp lại, đương kim thần điểu cung 5.000 tên đệ tử, lấy cái này 5.000 người là thời cơ, đưa tới hiện trường ngoài ra 45.000 tên năng lực người chung nhau phụ hoạ. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này triển lộ ra đầy đủ tự tin, 50.000 tên năng lực người tiếng hét thất thanh vang khắp sao rừng vân rực bầu trời. Tiến vào thần thú chi địa, san được linh thú tinh hạch Ở nơi này nửa năm bên trong mau sớm tăng lên các ngươi thực lực, chú ý tự thân an toàn, hy vọng các ngươi mau sớm thích ứng đoàn đội tác chiến, năm chắc còn lại không nhiều thời gian. Nhạn tông chủ cùng với ngoài ra ba vị tông chủ trôi lơ lửng tại ở giữa thiên địa, lời nói bồng bềnh tới phương xa các chiến sĩ trong thai một khắc sau, nhạn bạch ngọc rốt cuộc động. Trên bầu trời, nhạn bạch ngọc trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái màu đỏ vi luân, một dây kế tiếp thuộc về linh pháp cảnh giới cấp một khí thế trực tiếp bốc lên, ở giữa thiên địa giờ khắc này phong vân biến ảo. Gió thổi đã đi, trên bầu trời mây đen dày đặc vân đế rừng rậm bên ngoài một đạo không gian kẽ nước trực tiếp xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt ngơi, giống như là giữa trời đất bị xé ra một đạo kẽ nước tựa như. Ngay sau đó, đạo này kẽ nước trực tiếp bị tạo ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng trở nên lớn, cho đến một đạo không gian to lớn kẽ nước xuất hiện ở 50.000 tên năng lực người tầm mắt bên trong. Mà đạo này không gian kẽ nước, lộ vẻ lại chính là tiến vào thần thú chi điệu bí cảnh không gian lối đi lấy linh năng làm chất dẫn tạo ra lớn như vậy lối đi không trung nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ thân hình rõ ràng lúc lắc một cái lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình lấy ngàn người làm đơn vị chuẩn bị tiến vào sau khi đi vào chú ý hợp tác phối hợp đội ngũ bây giờ hơn hơn ma hợp hy vọng sau nửa năm các ngươi thực lực có thể biên độ lớn tăng lên nhạn bạch ngọc lên tiếng lần nữa trên trận trước nhất vận động chính là từ đi đầu địa vị bốn đại tông môn đệ tử các chiến sĩ thân hình dần dần biến mất ở rừng vân dược bên ngoài Hướng thần thú rừng rậm bên trong xuất phát. Sau khi đi vào nhanh chóng tìm được Hoa Vinh Lưu Khả Hận, các ngươi tiến vào mục đích không chỉ là thần thú chi địa vào ngoài, bắt chặt hết thảy thời gian. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh truyền vào Lưu Kiệt trong hai, lại là xuất từ nhạn bạch ngọc trong miệng, để cho Lưu Kiệt có chút nghi ngờ. Chương 967, thú triều phong trào. Vùng đất thần thú, làm Lưu Kiệt xuất lĩnh 20.000 tên liên minh quốc tế chiến sĩ thông qua không gian gian lối đi tiến vào vùng đất thần thú thời điểm đã là 10 phút sau truyện. Tiến vào vùng đất thần thú ngươi, cảnh tượng trước mắt cũng để cho mọi người kinh ngạc. Trước nhất vào mắt, là vừa nhìn vô tận to lớn bình nguyên, màu vàng đất đai vô biên vô tận không thấy được cối, đường chân trời xuất hiện ở trong mắt mọi người, làm 50.000 tên năng lực người toàn bộ tiến vào tới đây thời điểm, thân hậu phương không gian lối đi trực tiếp đóng cửa, 50.000 tên năng lực người đứng ở chỗ này, ngắm nhìn chung quanh hết thảy, Nơi này chính là thần điệu cung bí cảnh vùng đất thần thú. Làm sao thứ gì cũng không có. Không thấy được một con linh thú qua lại. Cùng theo Lưu Kiệt cùng trung tiến vào tới đây, trừ đại tông sư Ma Nhân Phục Thiên gia còn có tiểu kiếm tiên cùng liên minh nhân vật trọng yếu, nhìn giờ phút này trước mắt cảnh tượng như vậy, tiến vào nơi này phụ trách dẫn đội Ngũ Tiểu Kiếm Tiên mở miệng nghi ngờ nói: "Chú ý cảnh giác, thứ nhất song thú triều có thể lập tức sẽ tới." Ngay tại tiểu kiếm tiên thanh âm rơi xuống ngay tức thì, xa xa chuyển tới một đạo thanh âm cô gái, thanh âm nguồn chính là tới từ thần điểu cung thiên tài Hoa Vinh, nghe được cái này tiếng cảnh cáo sau đó Mọi người không khỏi rối rít nghi ngờ, hoàn toàn không rõ ràng đây là đang nói cái gì. Đám người bên trong phát ra nghi ngờ thảo luận thanh âm, thảo luận những lời này ý, không quá nửa chia tay thời gian, đất đai trên đột nhiên truyền tới từng cơn rung động cảm giác, một giây kế tiếp, hiện trường 50.000 tên năng lực người rốt cuộc rõ ràng tiểu ma nữ tại sao biết cái này vậy hô kêu lên. Xa xa trên đường chân trời, từng con từng con bóng đen dần dần xuất hiện ở trong mắt của mọi người, ở phương xa nối thành một cái hấp tuyến. Nơi này đưa tới đất đai như vậy run dẩy, chính là đạo này cái bóng đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chạy như bay, hướng bọn họ vọt tới. Cách rất gần, mọi người cái này mới nhìn ra những hắc ảnh này là cái gì, đó là từng con từng con hình chó sói bộ dáng linh thú, nơi khỏe miệng lộ ra to lớn răng nanh sắc bén. Giờ phút này đang lấy cấp mau tốc độ thành đoàn kết đội hạ đi theo bọn họ tập kích bất ngờ tới, mắt thường có thể thấy được địa phương, đều là bị loại này hình chó sói bộ dáng linh thú bao trùm. Số lượng lại là đạt tới kinh khủng hơn 10 ngàn chỉ, như nhau nhìn lại căn bản không thấy rõ số lượng. Hơn 10 ngàn con linh thú chạy như bay đến không chỉ là dưới chân vùng đất rung động cảm, giống vậy mang theo còn có trên đường chân trời một loạt bụi đất, vô hình bụi đất che khuất bầu trời, đem mọi người tầm mắt ngăn trở, như vậy quy mô chính là lần đầu gặp phải. Tất cả mọi người canh gác, chuẩn bị chống cự linh thú nhóm xung phong. Trước nhất phản ứng lại, vẫn là liên minh quốc tế rất nhiều quân đoàn trưởng cùng với bốn đại tông môn mọi người. Mắt dòm linh thú lấy tốc độ cực nhanh đến gần, hai phía đội ngũ nhanh chóng hướng hai bên phân tán ra, hướng bốn phía phân tán đi, thấy mọi người phản ứng, 10000 tên tán tu lúc này mới sau phát tới dối rít phản ứng, vận chuyển lên linh, có thể tiến hành phòng thủ. Linh bảy thú tốc độ vốn là cực nhanh, đến khi 50000 tên năng lực người trận hình dương lên thời điểm, kinh khủng linh thú trào lưu đã đến, linh thú nhóm đi đầu sinh vật như cùng một cây lợi kiếm vậy cấp tốc cắt vào năng lực người trận hình, linh thú nhóm ngay tức thì xông vào đã tản ra trận hình bên trong người cùng thú ngay tức thì đánh nhau phòng thủ phản công liên minh quốc tế các chiến sĩ dâu sao đều là trải qua trước cuộc chiến sinh tử chàng chiến sĩ nghe được mệnh lệnh thời gian đầu tiên đã hoàn toàn tàng ra vì vậy làm linh thú nhóm xông vào đám người thời gian đầu tiên tối đại hóa yếu bất bầy thú đánh vào ở phía trước các chiến sĩ chống đỡ linh thú đánh thời điểm hậu phương các chiến sĩ vậy kịp thời bổ sung lại thay bạn đồng đội chống được tấn công tình cảnh mặc dù hốt hoảng nhưng bầy thú đánh vào cũng bị tối đại hóa cản trở lại còn như bốn đại tông môn đệ tử nơi đó biểu hiện giống vậy xuất sắc khi nhìn đến linh bảy thú ngay tức thì bốn đại tông môn đệ tử giống vậy động nhanh chóng đem trận hình lôi kéo mở chia thành tốp nhỏ lấy một người làm đơn vị nhanh chóng hướng bốn phía lan truyền né tránh đánh đồng thời phát động dậy phản kích tình cảnh lên thảm nhất đương kim cái này 10.000 tên chọn lựa ra tán tu linh thú đánh thứ trong ngay mắt trực tiếp để cho vốn là tán loạn trận hình lại lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong linh thú nhóm xông vào tán tu đám người bên trong Trong chốc lát đưa tới không ít hỗn loạn, nhưng tốt tại có thể bị bốn đại tông môn chọn trong lần này tiến vào vùng đất thần thú cái này mười ngàn tên tán tu ở thực lực cá nhân lên vẫn là thuộc về tán tu bên trong lên cùng tầng thứ cảnh giới. Cứ việc lúc mới bắt đầu có rất nhiều người bởi vì bảy thú đụng dối loạn trận cước, nhưng bằng vào thực lực cá nhân mình kinh nghiệm rất nhanh phản ứng lại, ở tránh né trên đường không ngừng né tránh, hướng linh thú nhóm phát động dậy tấn công. Cái này bỗng nhiên từ đàng xa xuất hiện hình chó sói linh thu thực lực thuộc về phổ thông cấp 9 năng lực người dáng vẻ, ở trong cảnh giới coi như là và hiện trường phần lớn năng lực người thuộc về giống nhau cảnh giới, nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu tới xem, giã thú lại làm sao có thể và loài người tiến hành so sánh. hỗn loạn chỉ là kéo dài 2 phút cơ đó, rất nhanh phát hiện tràng năng lực người thì hoàn toàn nắm trong tay ở toàn bộ cục diện, trừ một ít người năng lực đặc biệt xuất chúng năng lực người bên ngoài. Phần lớn người đã bắt đầu hiệp đồng hợp tác tới đánh chết những giã thú này, rất nhanh chính là có một nhóm lớn hình cho sói linh thú bị đánh chết tại chỗ, loài người lay động dậy phản. Công kèn hiệu. Như vậy cảnh tượng đại đa số cũng là xuất hiện ở Liên minh Quốc tế chiến sĩ cùng với bốn đại tông môn đệ tử nơi này, đã có quá nhiều trận kinh nghiệm chiến đấu liên minh các chiến sĩ đối mặt như vậy trước đây chưa từng thấy khủng bố số lượng thời điểm thú triều trên mặt mỗi người đều là toát ra thần sắc kiên nghị tới. Hiệp đồng bên cạnh đồng bạn nhanh chóng xử lý bên người tấn công hình chó sói linh thú. Như vậy kết quả bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên vậy là vô cùng hài lòng, xem ra trong đoạn thời gian này những thứ này tiến vào thời gian giới ở giữa Liên minh quốc tế chiến sĩ cũng không có rơi xuống tu luyện nhiều bước, lấy hiện đang lúc mọi người trung bình thực lực tới xem, cơ hồ có 90% tả hữu các chiến sĩ thông qua hấp thu linh thú nội đan đã đạt đến thực lực cấp 9, Liên minh quốc tế chiến sĩ toàn thể thực lực không thể nghi ngờ lấy được phạm vi lớn tăng lên chúng chi lần này chọn tới tiến vào vùng đất thân thú, đều là chú tâm chọn lựa ra, biểu hiện như vậy vậy coi là phù hợp lưu kiệt tâm lý dự chủ. Còn như bốn đại tông môn đệ tử nơi đó, vốn là thuộc về thời gian giới năng lực người thượng tầng những người này còn là vô cùng cấp lực, lấy riêng mình tông môn làm đơn vị, mọi người biểu hiện cho dù là so sánh với liên minh quốc tế chiến sĩ mà nói đều là không bị nhàn dối nhiều, liền tình huống trước mắt xem ra, duy nhất cần phải tiến hành ma luyện chính là tràng thượng cái này mười ngàn tên thời gian giới tán tu. Chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục, vô biên vô tận thú triều theo các chiến sĩ không ngừng phối hợp số lượng không ngừng diệt giảm trước, tiêu diệt những linh thú này, cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, mà để cho lưu kiệt để ý hơn chính là, trước mặt những thứ này đếm lấy tính chục nghìn linh thú trong cơ thể kết quả có không có thể hấp thu tăng lên thực lực linh thú nội đan. Trường 968, Vận chuyển quy luật Cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc qua trường sắp xỉ 2 cái tiếng thời gian. Khi cuối cùng một con hình chó sói linh thú đang lúc mọi người vây quét hạ lên tiếng đáp lại ngã xuống đất thời điểm, vậy ý nghĩa loài người lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, hiện trường 50.000 tên năng lực người, giờ phút này không có người nào trên mình sạch sẽ ngăn nắp, linh thú máu tươi cùng với dơ bẩn dính đầy tất cả mọi người quần áo. Tất cả mọi người tại chỗ tiến hành chỉnh đốn, thu thập linh thú nội đan tiến hành hấp thu, mau sớm điều chỉnh trạng thái. Một giọng nói xuất hiện ở hiện trường mọi người trong thai. Chính là xuất từ thần điệu cung thiên tài tiểu ma đầu hoa rung trong miệng, ở nơi này vùng đất thần thú bên trong, đối với nơi này quen thuộc thần điệu cung mọi người rõ ràng có nhiều quyền phát biểu hơn. Mà tiểu ma nữ nói cũng để cho Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng lấy được giải thích, cái này vùng đất thần thú bên trong linh thú, trong cơ thể giống vậy có có thể hấp thu tăng lên thực lực linh thú nội đan. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là để cho Lưu Kiệt cảm thấy hài lòng, nếu quả thật là như vậy kết quả nói. Như vậy tiến vào cái này vùng đất thần thú không thể nghi ngờ có và linh thú khu giống nhau hiệu quả. Trước mắt duy nhất không xác định, chính là cái này vùng đất thần thú linh thú toàn thể số lượng kết quả có thể đạt tới như thế nào trình độ. Ý vị này tiến vào này 50.000 tên năng lực người đang không ngừng tu luyện chui luyện bên trong thực lực tăng lên tốc độ như thế nào, cũng là trước mắt lưu kiệt tương đối để ý một chuyện. Nghĩ đến tiến vào vùng đất thần thú trước nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ cho mình để cập tới phải nhanh một chút tìm hoa dung sự việc. Cuộc chiến đấu này kết thúc sau đó Lưu Kiệt cũng là lập tức đi tới tiểu ma nữ trước mặt, muốn phải hiểu rõ nhạn tông chủ dụng ý. Mà làm Lưu Kiệt đi tới Hoa Dung trước mặt thời điểm, Trương Thác cùng những thứ khác ba đại tông môn thiên tài đã đều tụ tập ở nơi này, mọi người tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Với vạn, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Thấy được Lưu Kiệt đến, Hoa Dung sắc mặt bình thản, tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện này. Mà hiện trường trừ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài ra còn có một vị chưa từng gặp mặt lỗ thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp nam tử, nhìn dáng dấp hẳn là một người tán tu. Đây là Vương Sương, có tốt đầu óc tiếp theo chúng ta muốn cho hắn phụ trách tổ chức cái này mời ngàn tên tán tu, liên quan tới cái này vùng đất thần thú bên trong vấn đề, ta còn có một chút sự việc cần phải nói cho các ngươi. Hoa dung giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được cùng bình thường có chút không cần, nhìn qua tương đối nghiêm túc, không có trước khi sức mạnh, không biết là không phải là bị nhạn tông chủ dạy dỗ một trận Tiếp theo ta muốn nói cho các ngươi biết, hy vọng các vị ở tại đây đều vững vàng nhớ, chuyện liên quan đến cái này nửa năm bên trong chúng ta vấn đề sinh tồn, hy vọng các vị coi trọng một ít. Vùng đất thần thú bên trong 4 tiếng đem sinh ra một lần chúng ta mới vừa gặp qua loại này thú triều, không ngừng không nghỉ, cái này cũng thì đồng nghĩa với kế tiếp mỗi một ngày chúng ta cần phải đối mặt 6 lần như vậy tình huống, hy vọng các vị đi xuống sau đó chuyển cáo bọn họ. Cùng linh bảy thú chiến đấu mới vừa kết thúc. Hoa Dung không có lựa chọn cái này, thời cơ đem tin tức này giải thích cho hiện trường các chiến sĩ, ngược lại cũng là cân nhắc đến mọi người trong lòng vấn đề, nghe được tình huống như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc, đối với lần đầu tiên tiến vào tới đây bọn họ rất là ngạc nhiên. Khoảng cách lần kế thú triều tới còn có hơn 2 tiếng, chúng ta còn có thời gian hơn 2 tiếng đi điều chỉnh, vương Sương, ta hy vọng ngươi đi xuống sau đó tận lực đem các ngươi những người này tâm tính điều chỉnh xong, trái đất các ngươi năng lực người cũng vậy, phải nhanh một chút thích ứng nơi này tiết tấu. Hoa dung ánh mắt nhìn về phía lưu kiệt cùng với tán tu vương xương nơi này, lời nói này rõ ràng cho thấy đối với bọn họ hai người ta nói. Lần này tiến vào vùng đất thần thú nửa năm thời gian, thời gian dài số người hơn, sợ rằng lần này sau đó nếu muốn lại tiến vào tới nơi này tiến hành tu luyện liền được đến khi mấy chục năm thậm chí trên trăm năm sau, vùng đất thần thú nguyên khí cũng là bởi vì là chúng ta tiến vào quá độ săn giết linh thú mà bị tổn thương, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng mọi người nắm chặt lần này cơ hội. Đây cũng là chúng ta tông chủ để cho ta chuyển báo cho các ngươi, hy vọng các ngươi cũng nhớ. Tiểu ma nữ nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt trịnh trọng thần sắc rõ ràng hơn nữa ngưng trọng không mang theo có một tia đùa dẫn ý có thể tưởng tượng được chuyện này đối với nàng mà nói ý. Sau đó huyền tông anh linh thần điện chỉ sợ cũng là như vậy như vậy bí cảnh không gian đối với chúng ta năng lực người mà nói bản chính là thiên đường giống vậy tồn tại hy vọng mọi người hơn hơn quý trọng lần này cơ hội tiến vào anh linh thần điện bên trong giống như vậy. Một bên trương thác giờ phút này giống vậy lên tiếng đáp lại nói, có lẽ anh linh thần điện bên trong vậy sẽ bởi vì lần này động tác lớn bị tới trình độ nhất định tổn thương, cần lấy năm làm đơn vị thời gian tới tiến hành khôi phục Mấy vị yên tâm, một điểm này trở về sau đó ta nhất định chuyển nói với mọi người, nhất định để cho bọn họ chuyên tâm tu luyện, không cho phép có nửa phần người biếng. Liên tưởng đến Hoa Dung cùng với trương thác mà nói, vương xương thần sắc giống vậy ngưng trọng đáp lại, lúc này dẫn nạc đạo. Chúng ta giống như vậy, bất quá tiếp theo. Ta đây là hy vọng mọi người có cơ hội hơn hơn tăng cường một chút đội ngũ hợp tác, thực lực cá nhân tăng lên là một số, nhưng đội ngũ toàn thể thực lực tăng lên trọng yếu giống vậy, một điểm này ở trong chiến tranh còn là vô cùng trọng yếu. Lưu Kiệt mở miệng, nói ra hắn cái nhìn, một khắc sau cũng nhận được mọi người gật đầu đồng ý, dẫu sao mọi người lần này tiến vào tới đây một trong những mục đích cũng chính là hắn nói những thứ này. Như vậy tốt nhất, bắt chặt thời gian đi, Lưu Kiệt, ngươi một chỉ lưu lại tới, ta còn có chút nói cần đối với ngươi nói Đem chuyện này chuyển báo cho mọi người sau đó, tiểu ma nữ một khắc sau trực tiếp câu chuyện vừa nói, đột nhiên mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói, tựa hồ còn có cái gì khác sự việc cần muốn chuyển cáo cho Lưu Kiệt. Sau đó, mọi người dối rít rời sân, hiện trường chỉ để lại Lưu Kiệt cùng với tiểu ma nữ hoa dung ba người, nhìn hai người Lưu Kiệt trong lòng tràn đầy nghi vấn. Dựa theo chúng ta tông chủ hoạch định. Sau 3 tháng hy vọng ngươi chọn lựa ra các ngươi trong đội ngũ ưu tú người người nhân viên đại khái trừng 20 người và chúng ta đi vùng đất thần thú trung tâm khu vực, đi tìm khác cơ duyên, đào tạo càng nhiều hơn cao cấp năng lực người, đây là chúng ta tông chủ để cho ta chuyển cáo ngươi một chuyện khác. Hoa dung mở miệng, lại là nói ra nói đến đây tới. Chẳng lẽ trừ thú triều gia, cái này vùng đất thần thú còn có ngoài ra những thứ khác cơ duyên, ta hiểu ý. Liệu kiệt nghi ngờ, nghe nói đến đây sau lúc này cũng là mở miệng đáp ứng hiện nhiên không có dự liệu được còn có chuyện như vậy, xem ra cái này vùng đất thần thú bên trong, còn có có dấu khác huyền cơ hội. Cho ta thật tốt nắm chặt lần này cơ hội, lần này mở vùng đất thần thú nhưng mà tổn thương đạt tới liền chúng ta thần điệu cung căn bản, nếu không ta để cho người để mắt. Trước một giây còn nghiêm túc trịnh trọng tiểu ma nữ, một giây kế tiếp lần nữa khôi phục ngày thường hình dáng, không khỏi để cho lưu kiệt sững sốt một chút, không khỏi bật cười khanh khách. Lần này tiến vào vùng đất thần thú cơ hội ngàn năm một thở không cần tiểu ma nữ nhắc nhở trái đất liên minh quốc tế chiến sĩ cũng sẽ thật tốt quý trọng như vậy cơ hội, hoa dung chỉ là hơn bận tâm thôi. Trường 969, Đoàn đội tu luyện. Bốn tiếng trải qua một lần linh thú quần công đánh, làm được cái này 50.000 tên năng lực người rất là mệt mỏi, tựa hồ có đặc định thiên địa quy tắc tựa như, theo mỗi một lần linh bảy thú xuất hiện linh thú thực lực cũng sẽ so với trước đó cường thượng một ít. Một điểm này không chỉ là thể hiện ở linh thú bảy thú thực lực lên, Còn có bầy thú bây giờ cá thể cùng cá thể gian phối hợp lẫn nhau hợp tác năng lực, từ mới bắt đầu hoàn toàn không có rồi đến lần thứ 2 lần thứ 3 dần dần thể hiện ra phối hợp, linh thú năng lực không ngừng mạnh mẽ, mang cho các chiến sĩ áp lực vậy càng lớn hơn. Nhưng tốt trên trái đất liên minh quốc tế 20.000 tên chiến sĩ đều là trải qua hơn trận chiến, tiến vào cái này thời gian giới bên trong cũng có cùng linh thú nhóm hơn nửa tháng chiến đấu, sớm đã thành thói quen liền như vậy chiến đấu, ở toàn thể thực lực đã đạt tới cấp 9 năng lực người thực lực hạng. Bảy thú công kích cũng không thể tạo thành quá mức to lớn uy hiếp Duy nhất để cho người tương đối để ý Chính là linh thú này nhóm ưu thế về số lượng Cứ việc mỗi lần xuất hiện linh thú số lượng đều là liếc nhìn lại không thấy được gối Nhưng tâm tư kín đáo lưu kiệt vậy thật sớm phát hiện Mỗi một lần linh bảy thú số lượng cũng sẽ tăng thêm 1 ngàn chỉ cơ đó Chậm chạp nhưng từ từ tăng trưởng Và hơn 10 ngàn con linh thú nhóm so với Cái này 1 ngàn con linh thú tăng trưởng xác thực không tính là cái gì Nhưng mỗi một lần tăng trưởng một ngày kế tiếp chính là 6.000 con linh thú khủng bố số lượng, linh thú số lượng đang không ngừng tăng trưởng, thực lực vậy đang không ngừng tăng trưởng, giữ cứ theo đà này tuyệt đối là một kiện khó mà dự liệu khủng bố sự việc. Dựa theo như vậy tình huống phát triển tiếp, không ra 10 ngày thời gian, vùng đất thần thú mỗi một lần thú chiều 50.000 tên chiến sĩ liền đem so mình một phen này gấp bội số lượng tiến hành chiến đấu, cái này đúng là tất cả mọi người phải gặp phải tất muốn khiêu chiến. Nhưng nếu như những linh thú này trong cơ thể vậy không tồn tại có thể hấp thu tăng lên thế giới linh thú nội đan mà nói, đó chính là một chuyện khác. Một ngày 6 lần thú triều công kích, nhìn như đối với các chiến sĩ mà nói là một loại áp lực cường đại, nhưng chính là ở loại áp lực này bên trong, cái này 50.000 tên năng lực người mới có thể từ trong không ngừng lấy được kinh nghiệm chiến đấu, lấy được linh thú nội đan, không ngừng tăng lên thực lực. Hết thể kết quả đúng như lưu kiệt tưởng tượng như vậy tiến hành, vừa mới bắt đầu mấy ngày trước. Mỗi ngày 6 lần thú triều công kích đối với các chiến sĩ mà nói đơn giản là một loại địa ngục vậy hành hạ, cứ việc bọn họ bây giờ có phối hợp, nhưng vậy không gánh nổi bảy thú tiếp liền không ngừng đánh vào. Trong đó liền xuất hiện một ít năng lực người thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, lấy mệt mỏi tư thái đi ứng đối xuống thú triều công kích. Cũng may lưu kiệt, chương thắc các người dối dít kịp thời điều chỉnh đối sách, hạ đạt mệnh lệnh mới, ưu tiên đem lấy được đến linh thú nội đan dành cho những người này điều chỉnh trạng thái. Lúc này mới khó khăn lắm để chế trụ bảy thú không ngừng tập kích. Thời gian thoáng một cái, thời gian đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua, cái này nửa tháng, Lưu Kiệt tiểu kiếm tiên cùng với bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài rối rít tụ tập ở chỗ này, cùng 50.000 tên chọn lựa ra năng lực người chung nhau chống đỡ thú triều xâm nhập, ở một ngày bên trong không ngừng tuần hoàn qua lại bên trong, mọi người cũng từ từ thói quen liền như vậy tiết tấu. Cái này nửa tháng bên trong, Lưu Kiệt đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp thực lực ở hấp thu số lớn linh thú nội đan đổi thành là thuần túy linh năng dưới điều kiện rốt cuộc ở thứ 14 ngày thời điểm thành công đột phá tới vượt qua lãnh vực cấp 4, lâu dài tích lũy được kinh nghiệm hơn nữa dư thừa linh năng hấp thu vào, thành công đột phá tuyệt đối là nằm trong dự liệu sự việc. Mà giống vậy hoàn thành đột phá không chỉ có chỉ là Lưu Kiệt, còn có tiểu kiếm tiên ma nhân phục Thiên cùng một loại dẫn đầu năng lực người, mọi người vốn là là trên trái đất năng lực người bên trong tài năng xuất chúng hạng người. Thực lực tư chất cũng thuộc về đứng đầu địa vị, thiếu chỉ là thời gian đi lắng động linh năng hoàn thành đột phá, mà linh thú nội đan hấp thu không thể nghi ngờ cực lớn rút nhỏ cái này một cái lắng động đột phá quá trình. Lại là nửa tháng, khoảng cách mọi người tiến vào vùng đất thần thú đã rộng dạ đã qua nửa tháng thời gian, ngày này sáng sớm, làm nhóm đầu tiên linh thú nhóm bị mọi người đánh tan thời điểm, lưu kiệt đem tiểu kiếm tiên cùng một đám quân đoàn đoàn trưởng cuống cuồng đến một hối, chung nhau đi tới hoa dung đám người trước mặt. Chúng ta tới nơi này đã qua một tháng. Tin tưởng các ngươi thủ hạ đã tu luyện thói quen liền nơi này bấy thú đánh vào, Trừ qua hoa dung gia, huyền tông trương thác, cựu huyền môn quản trạch, thần quản trạch vũ các người đều là ở chỗ này, phải nói là thần điệu cung hoa dung các người đem bọn họ triệu tập vào thời khắc này càng là thích hợp một ít. Các vị ở tại đây đều là 50.000 tên năng lực người bên trong người xuất sắc, thực lực đều là đạt tới vượt qua lĩnh vực tầng thứ, sợ rằng các vị đã cảm giác được nơi này linh thú nhóm đánh vào đối với bây giờ chúng ta mà nói đã không đủ để mau sớm tăng lên. Vì vậy ta muốn chúng ta cũng hẳn mau sớm lên đường. Hoa dung tầm mắt từ bên người mọi người trên mình từng cái quét qua, hiện trường mọi người thực lực cảnh giới không khỏi thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới, có riêng mình thực lực, cái này hơn 10 vị vượt qua lãnh vực năng lực người, cho dù là thả ở bên ngoài đều là một cổ lực lượng không nhỏ, giờ phút này tụ tập ở chỗ này, nhưng là đang tìm cầu lớn hơn đột phá. Sáng mai chúng ta là thời điểm nên lên đường đi linh thú khu những khu vực khác tiến hành tu luyện, chư vị chuẩn bị nói trước. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường lên đường. Hoa Dung mở miệng, nói ra những lời này để, nghe Hoa Dung mà nói, mọi người lúc này mới rõ ràng cái này vùng đất thần thú bên trong không hề chỉ có trước mắt nhà khu vực này, tựa hồ còn có động thiên khác, trước mắt nơi này, cũng bất quá là vùng đất thần thú trong đó một góc băng sơn thôi. Nhưng chính là cái này một góc băng sơn, mỗi 4 tiếng xuất hiện một lần thú triều đều đưa bọn họ ngăn trở ở này, vậy dùng một tháng thời gian mới thích hướng một chút, cái này vùng đất thần thú những địa phương khác lại sẽ có như thế nào cơ duyên. Tạo thành thú triệu linh thú cửa thực lực cảnh giới cũng thuộc về cấp 9 năng lực người tầng thứ, thỉnh thoảng vậy sẽ xuất hiện vượt qua lãnh vực một cấp thực lực, cũng sẽ bị mọi người kịp thời đánh chết, căn bản đối với vậy chiến sĩ không tạo được uy hiếp, để cho mọi người khổ não cũng chính là linh thú này nhóm số lượng kinh khủng. Ở hoa dung như vậy biểu thị sau đó, mọi người trở lại mỗi người đội ngũ bên trong rối rít bố trí đi, sáng sớm ngày thứ 2, làm sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên soi ở cả vùng đất thời điểm, Lưu Kiệt cùng một đám trái đất năng lực người và thời gian giới trong bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài một nhóm mấy chục người hội tụ ở đội ngũ trước nhất phương, chuẩn bị lên đường đi vùng đất thần thú càng nội bộ phương hướng. Các vị những đồng bào, các ngươi thích hướng thú triều đánh vào sau đó có thể hướng càng nội bộ xuất phát càng sâu tu luyện nhưng ta không hy vọng các ngươi mù quáng liều lĩnh dẫu sao con đường tu luyện là một bước một cái dấu chân đi ra hy vọng các ngươi thật tốt cố gắng lên tranh thủ sớm ngày đi nội bộ lấy được càng hơn cơ duyên. Tiểu ma nữ tầm mắt từ trên người mọi người lướt qua, khích lệ mọi người sau đó, mang mấy chục tên vượt qua lãnh vực cường giả bay về phía sâu hơn địa phương. Trường 970, Linh Thú Máu Tươi Tư Cách Hoặc giả là cái này vùng đất thần thú có một loại đặc thù nào đó quy tắc, lên đường đi về phía trước mỗi một người ở mỗi một bước không trùng phi hành đều đưa đối mặt lớn hơn lực cản, ở giữa thiên địa phảng phất có chút vô hình nào đó trướng ngại tựa như, ngăn cản mọi người tiến về phía trước. Không cần kinh ngạc. Cái này chính là chúng ta bước ra bước đầu tiên khảo nghiệm, muốn lấy được được càng nhiều hơn cơ duyên, nhất định phải học biết thích ứng vùng đất thần thú tình cảnh. Như vậy vô hình lực cản đưa tới không ít người tò mò, lúc này, thần điệu cung nhất cái có quyền lên tiếng tiểu ma nữ hoa dung mở miệng nhìn mọi người nói, một bên lưu khả hân cũng là giống vậy gật đầu đồng ý đồng ý cái quan điểm này. Các ngươi trước đi tới qua nơi này, đối với cái này vùng đất thần thú rất quen thuộc. Tiến vào cái này vùng đất thần thú sau đó. Hoa Dung thì ít một phần trước khi sinh đẹp nhiều một phần trước trạng biểu hiện ra hình dáng hoàn toàn là một bộ vững chắc ổn định hình dáng nhìn qua giống như biến thành một người khác mà đối với vùng đất thần thú bên trong tình huống sợ rằng quen thuộc nhất cũng chính là những thứ này thần điệu cung người giờ phút này một ít năng lực người không khỏi mở miệng hỏi Hoa Dung tựa hồ muốn biết càng hơn liên quan tới cái này giới tình huống trong miệng ngươi nói cơ duyên vậy là cái gì chẳng lẽ cái này vùng đất thần thú trừ linh thú nội đàn ra còn có những thứ khác khác tài nguyên tu luyện. Mắt thấy vấn đề lối ra, phía sau những thứ khác một ít năng lực người vậy vào thời khắc này dối rít mở miệng hỏi, mọi người tâm lý trong lòng tò mò vào giờ khắc này rốt cuộc tập thể bùng nổ, nhất là đối mặt với trước mắt hơn nữa mê mang tình cảnh. Thượng cổ linh thú máu tươi không biết chư vị có biết hay không, huyết mạch cường hóa không biết chư vị không biết rõ. Đối mặt mọi người hỏi, hoa dung rốt cuộc mở miệng, nói ra một câu nói này tới. Thượng cổ linh thú máu tươi, huyết mạch cường hóa, chẳng lẽ cái này vùng đất thần thú chi địa bên trong vẫn tồn tại như vậy mạnh đại linh thú hoa dung nói để cho trái đất năng lực người không khỏi sinh lòng nghi ngờ mọi người hiển nhiên cũng không biết như vậy linh thú máu tươi huyết mạch cường hóa kết quả là thứ gì nhưng không hề đại biểu thời gian giới ở giữa chư vị năng lực người cũng không biết hai nghe trước mọi người rối rít kinh ngạc rộng giống vậy sinh lòng nghi ngờ đạt được thượng cổ linh thú máu tươi liền có thể thừa kế máu tươi bản thể linh thú bộ phận huyết mạch lực thân thể lấy được được phạm vi lớn cường hóa chỉ bất quá ở trong một đoạn thời gian rất dài Như vậy linh thú đã chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới cái này vùng đất thần thú vẫn còn có loại này linh thú tồn tại, đối với chúng ta mà nói đồng dạng là một phần cơ duyên. Mọi người lên tiếng nghi vấn, lúc này một người thời gian giới năng lực người lên tiếng là mọi người thích nghi giải thích nghi hoặc, nói ra nguyên nhân trong đó. Không sai, cái này đối với chúng ta thể xác thực lực tăng lên nhưng mà một cái không thể có nhiều tốt cơ hội, chỉ cần có thể đạt được trong đó bất kỳ một loại linh thú máu tươi. Thân thể thực lực tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới một tầng khác. Nghe đến chỗ này, hiện trường ít có mấy tên thời gian giới tán tu đã bắt đầu hưng phấn, và lưu kiệt to như vậy cầu năng lực người so sánh, bọn họ vẫn tương đối rõ ràng linh thú này máu tươi công hiệu. Không sai, vùng đất thần thú bên trong sát thực cất ở đây dạng máu tươi tồn tại, nhưng muốn lấy được linh thú máu tươi, trước hết phải lấy được lấy được tư cách mới được, đây mới là tại sao phải kêu chư vị tới nguyên nhân. Hoa dung thanh âm rơi xuống tay phải bàn tay sau đó một khắc dưng ra, một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở bàn tay nàng trên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống mơ hồ khúc xạ đỏ tươi sắc thái, một giọt này máu tươi vừa xuất hiện, ngay tức thì chính là hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người chú ý. Đây cũng không phải một giọt thông thường máu tươi, trên đó mơ hồ có chút linh năng chập trởn, phân minh lặng lặng trôi lơ lửng ở hoa dung trên bàn tay, trên đó nhưng mơ hồ chuyển tới linh thú gào thét tiếng hô âm, vừa thấy liền không phải cái gì thông thường vật phẩm Cái này tràn đầy uy năng máu tươi vừa xuất hiện, hiện trường trái đất năng lực các người đều là lấy một mặt mộng nhìn hoa dung, cũng không biết máu tươi này kết quả là thứ gì, còn như thời gian giới mọi người, dối rít toát ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, đồng thời mặt lộ vẻ hâm mộ. Đây cũng là linh thú máu tươi. Có người lên tiếng hỏi, dĩ nhiên là cảm ứng được một giọt này máu tươi không tầm thường. Giọt máu tươi này đến từ một con cấp 9 thực lực linh thú, bởi vì là một con báo hình linh thú. Vì vậy đối với năng lực người tốc độ tăng lên là hết sức khả quan, các ngươi bây giờ phải làm chính là lấy được đến lấy được linh thú máu tươi tư cách, hết khả năng đạt được linh thú máu tươi. Hoa Dung mở miệng lên tiếng là mọi người giải thích, ngay sau đó trong cơ thể linh năng kích thích tràn vào một giọt này linh thú máu tươi bên trong, máu tươi bên trong thật mơ hồ chuyển tới một tiếng con beo gào thét thanh âm. Lấy được tư cách là ý gì? Chẳng lẽ muốn lấy được linh thú máu tươi còn có những thứ khác yêu cầu? Lưu Kiệt mở miệng lần nữa đặt câu hỏi nên đón nhưng là tiểu ma nữ hoa dung một cái mắt trắng. Ngươi ngược lại không cần phải cân nhắc những thứ này, đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Tiểu ma nữ vừa nói, ngay sau đó đem tầm mắt nhìn về phía hiện trường những người khác. Trước mặt cách đó không xa, chúng ta sắp muốn đến địa phương chính là vùng đất thần thú đối với các vị khảo nghiệm. Đến lúc đó các vị mỗi một người gặp phải sự việc cũng không biết như nhau, hy vọng mọi người tự thu xếp ổn thỏa. Tiểu ma nữ hướng mọi người lên tiếng tỏ ý cảnh cáo một tiếng sau đó. Thân hình lần nữa hướng phía trước bay đi, làm xa xa phía trước đống nhiên xuất hiện một cánh rừng thời điểm, dối dít đưa tới chú ý của mọi người. Và vừa nhìn bình nguyên vô tận so với, phía trước đột nhiên này xuất hiện rừng rậm rõ ràng nhìn qua có chút đột nột, hơn nữa hoa Dung vừa mới nhắc nhở qua mọi người sự việc, trong chốc lát đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lưu Kiệt, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút à, ta ở trước mặt chờ ngươi. Đám người bên trong, tiểu kiếm tiên tại không trung cởi mở cười một tiếng, hướng Lưu Kiệt câu nói vừa dứt sau này. Trực tiếp hướng phía trước vậy phiến xuất hiện dừng rầm vào tới, thân hình ngay tức thì chính là biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Chúng ta vậy đi theo tiểu kiếm tiên cùng chung đi trước, xem xem linh thú này máu tươi kết quả có gì hiệu dụng. Tiểu kiếm tiên dẫn đầu giống vậy kích thích lên hiện trường những thứ khác liên minh quốc tế ưu tú chiến sĩ lòng hiếu kỳ, hiện trường trừ qua lưu kiệt tiểu kiếm tiên bên ngoài, những quân đoàn khác quân đoàn trưởng vậy bất ngờ trong hàng, có thể bị liên minh chọn lựa tới đảm nhiệm quân đoàn trưởng thống soái ngàn người quân đoàn. Cái nào đều không phải là cái gì phiếm phiếm hạ người, thực lực dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Giờ phút này những người này rối rít ra mặt, đi theo tiểu kiếm tiên thân hình hướng phía trước cực nhanh phong tới. Lưu Kiệt, chúng ta vậy đi xem một chút đi, tranh thủ bắt được linh thú máu tươi, xem xem vật này kết quả có cái gì hiệu dụng. Một bên đại tông sư mắt thấy mọi người rối rít đứng dậy đi, thân hình dần dần biến mất ở phía trước phương vậy một phiến to lớn rừng rậm bên trong, mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Dĩ nhiên phải đi, cũng đã đi tới nơi này Dĩ nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội, bất quá vẫn không thể xem thường, vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. Lưu Kiệt gật đầu, trên mặt mũi lộ ra một bộ suy tư hình dáng, đem tầm mắt từ thần điệu cung cùng trên người thu hồi lại, phi thân hướng phía trước rừng rậm nhanh chóng bay đi. Trường 971, Tam Đầu Lang Vương. Đợi một chút, trước rừng một chút. Đến khi Lưu Kiệt các người sau phát tới đến gần cánh rừng rậm này thời điểm, thấy là trước một bước phi hành tới chỗ này tiểu kiếm tiên các người, mọi người giờ phút này cũng đứng đứng ở này. Lại là không có một người đi trước tiến vào, tình cảnh nhìn qua có chút náo nhiệt, rừng rậm bên trong có chút cổ quái. Lưu kiệt các người dối rít đáp xuống cánh rừng rậm này phía trước, hạ xuống tới thời gian đầu tiên chính là phát giác phía trước cánh rừng rậm này trong thiên địa linh có thể lộ vẻ được có chút dị thường. Mọi người lúc này mới rõ ràng tiểu kiếm tiên các người tại sao không gấp tại tiến vào nguyên nhân, linh thức cảm giác dò nhập rừng rậm, tiến hành xem xét. Không cần phải lo lắng rừng rậm này có cổ quái gì, trực tiếp đi vào cũng được các ngươi cảm ứng được đồ chính là cánh rừng rậm này chỗ kỳ diệu. sau khi tiến vào liền đem chúng ta mỗi người truyền đưa đi, chỉ có thể lấy sức một mình ở trong đó tiến hành đánh nhau chết sống. hơn nữa vinh viễn sẽ không gặp phải. giữa lúc lưu kiệt chuẩn bị phát động vạn năng quét hình xem một chút trước mặt cánh rừng rậm này kết quả tồn tại cổ quái gì thời điểm. phía sau bốn đại tông môn người vậy vào thời khắc này đến, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài, tiểu ma nữ hoa dung đúng lúc xuất hiện, nói ra phía trước cánh rừng rậm này chỗ kỳ dị. Tuân thủ vùng đất thần thú quy tắc chính là, sau khi tiến vào lấy được riêng mình cơ duyên, hết thảy toàn bằng vật khí, đây cũng là vùng đất thần thú chỗ mị lực. Một lời nói ra trước mặt cánh rừng rậm này chỗ kỳ lạ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, tiểu ma nữ hoa dung lại trước tiên trước một bước hướng rừng rậm bên trong đi tới, làm người ta kỳ quái chính là, làm hoa dung bước chân bước vào rừng rậm một khắc đó trở đi, tiểu ma nữ thân hình trực tiếp chính là biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, giống như vô căn cứ biến mất như nhau. Một cái người lớn sống vô căn cứ biến mất, mọi người dĩ nhiên trong lòng kinh ngạc, liên tưởng đến Hoa Dung nói rừng rậm này chỗ kỳ dị, lúc này mới hiểu tại sao biết nói tiến vào nơi này sau đó vĩnh viễn sẽ không gặp phải, cảnh tượng như vậy. Có lẽ lại là cái này vùng đất thần thú một loại quy thì thôi. Ha ha ha, nguyên lai là muốn cho chúng ta hành động đơn độc, vậy ta liền đi trước một bước, hy vọng vận khí có thể tốt một chút, nhanh lên một chút gặp phải linh thú. Thấy Hoa cho tiến bảo trước nhất đến rượu nơi này kiếm tiên lại cũng không nhẫn lại được trong lòng khẩn cấp lớn tiếng nói một câu thân hình trực tiếp biến mất ở giường dậm bên trong hắn cử động vậy đưa tới mọi người rồi rít nói theo lúc này liền là hiểu rõ đạo thân hình phi thân lên rồi rít biến mất ở tầm mắt bên trong nhìn mọi người rồi rít lên đường lưu kiệt tự nhiên vậy sẽ không tiếp tục chờ đợi phi thân lên tiến vào giường dậm bên trong chân phải bước vào giường dậm một khắc kia một cổ cảm giác kỳ dị từ trong lòng đột nhiên thoáng qua Cái này cổ cảm giác giống như dòng điện như nhau đống nhiên xuất hiện nhưng lại đột nhiên biến mất, biến mất một giây kế tiếp, chung quanh hết thảy cũng vào giờ khắc này yên tĩnh lại, ở giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại lưu kiệt mình cùng với chung quanh những cây cối này, trong không khí liền một cây kim rơi ở dưới đất thanh nhầm tuyệt đối đều là có thể nghe rõ ràng. Đến khi lưu kiệt lại quay đầu nhìn lại thời điểm, dừng dầm bên ngoài nơi nào còn có liên minh quốc tế chiến sĩ và thời gian giới nhiều người năng lực người dáng vẻ giờ phút này hắn nơi thân ở cánh rừng rậm này tựa hồ gồm có một loại đặc thù nào đó quy tắc tựa như sau khi tiến vào hoàn toàn đem mình cùng ngăn cách ngoại giới mở còn dư lại chỉ có vô biên yên lặng đối mặt hết thảy các thứ này lưu kiệt cũng không thế nào hốt hoảng đối với không biết cảnh tượng trước nhất phải làm tự nhiên chính là xem xét rõ ràng chung quanh tình huống nhưng đập vào mi mắt chỉ có sinh trưởng khỏe mạnh cây lớn cùng với hoa cỏ nhìn qua thậm chí có gọi thức ăn điều giống nhau rừng rậm thông thường như nhau trong cánh rừng rậm này Thật tồn tại xem tiểu ma nữ Hoa Dung nói cái gì cơ duyên sao, liền một con linh thú cũng không có, đây chính là phải như thế nào tìm linh thú lấy được linh thú máu tươi. Liên quan tới linh thú này máu tươi, Lưu Kiệt tò mò đương nhiên là tò mò, nhưng và những người khác so sánh Lưu Kiệt quan tâm hơn, vẫn là cái này vùng đất thần thú trong tồn tại Sở Phượng Hồng nói cổ phượng máu tươi, nếu như có thể qua lấy được nói, không thể nghi ngờ sẽ đem thành vì mình khác một lớn trợ lực. Thượng cổ phượng tộc, cổ phượng máu tươi, thân điểu hỏa phượng Đã biết được những tin tức này đưa tới Lưu Kiệt suy tính, kết hợp lại trước mình ở thời gian giới trong trải qua hết thể các thứ này đều là truyền đạt tiết lộ ra phượng hoàng tin tức, Lưu Kiệt lại làm sao có thể không thèm để ý, dẫu sao cứu hắn, có thể chính là thần điệu hòa phượng. Một cái cường đại đến không cách nào dự liệu người. Đang Lưu Kiệt vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một đạo nhỏ không thể ngửi nổi trước thanh âm xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong, thanh âm này như có như không, không lắng nghe lấy là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận ra được. Nếu không phải giờ phút này hoàn cảnh chung quanh an tĩnh như thế hơn nữa Lưu Kiệt sự chú ý tập trung, muốn nhận ra được cái này một kia dị động thật vẫn có chút khó khăn. Cơ hội chân thực Lưu Kiệt phát hiện tới đây cùng thời khắc đó, trong không khí vô căn cứ thoáng qua một cái bóng đen, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt trô ở phương hướng đánh thẳng tới. Lưu Kiệt trước mắt thoáng một cái, chỉ cảm giác được mình trước mặt một đôi sắc bén dấu móng tay chạy thẳng tới mặt mình gò ma tới, thể năng linh năng theo bản năng vận chuyển. Nghiết bản chi tụ Cơ hội là nhận ra được bóng đen động tác ngay tức thì, linh năng vận chuyển hạ niết bàn chi tủ trực tiếp bị Lưu Kiệt sử dụng ra, lấy niết bàn chi tủ làm phòng thủ, một đạo trở ngại trực tiếp hoành ngăn ở mình cùng cái này cái bóng đen ở giữa, đem Hoàng Dương bên ngoài chiếu chiếu rồi. Một khắc sau, trước mặt mới vừa thành hình niết bàn chi tủ trực tiếp bị phá ra, bóng đen lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong, tốc độ như cũ đáng sợ kinh người. Nhưng bóng đen này tốc độ mặc dù cực kỳ nhanh chóng. Lưu Kiệt tự thân tốc độ cũng không đổi vàng chậm, mượn Miết Bản Chi Tù ngăn trở hạ bóng đen cái này mấy giây thời gian, Lưu Kiệt thân hình đã sớm rời ngang đến phía bên phải phương hướng 10M mở ra ngoài vị trí, giờ phút này nhìn Miết Bản Chi Tù bị bóng đen phá hoại, lúc này mới thấy rõ bóng đen này hình dáng. Từ Miết Bản Chi Tù ngăn trở trong cương ép đột phá ra mới phát hiện liền nhớ thân hình đã không tại chỗ, mất đi Lưu Kiệt vị trí bóng đen giờ phút này cũng là dừng lại, một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía 10M mở ra ngoài Lưu Kiệt nơi cổ họng không phải phát ra từng cơn gào trầm thấp thanh âm. Tám hạng ngục tương đối, một người một thú chỉ như vậy lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách tầm mắt nhìn trầm trầm đối phương. Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ bóng đen này chân chính mặt mũi. Giờ phút này đứng ở đối diện hắn nhìn trầm trầm hắn, lại là một đầu dài ba cái đầu hình chó sói linh thú. Sáu con mắt giờ phút này rồi dít tập trung ở Lưu Kiệt trên mình, trầm thấp gầm to kiềm chế ở giữa cổ họng. So tầm thường chó sói còn lớn hơn lên gấp đôi tả hữu to lớn chó sói thân giờ phút này không người lên. Tựa hô tùy thời cũng có thể nổ lên hướng Lưu Kiệt phát động dậy có thể chết người tấn công tựa như. Ba cái miệng to như chậu máu giờ phút này mặc dù đóng chặt trước, nhưng hô hấp bây giờ không ngừng trương hợp lộ ra sắc bén to lớn răng, thậm chí há miệng to lên còn hướng xuống chạy xuống nước miếng, nhìn qua chân thực có chút kinh người sợ hãi. Tam đầu lang vương. Thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt đã đem quét hình mở, lấy được đến trước mặt cái này con linh thú tin tức, cái này vừa thấy càng làm cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc chương 972. Nguyên tố Lang Vương, tên họ Tam đầu Lang Vương, thân trong lòng ba con đầu sói đặc thù linh thú, thuộc về linh thú bên trong tương đối hiếm thấy tồn tại, ba con đầu sói mỗi người đại biểu một loại nguyên tố năng lực, có thể từ trong miệng phun ra bất đồng nguyên tố công kích, trời xanh tính tàn bạo lại hành động bén nhạy, là linh thú trong cao nhất người thợ săn, vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ. Lam Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình đạt được trước mặt cái này một con Tam đầu Lang Vương tin tức thời điểm, đã đem những tin tức này thời gian đầu tiên lấy được. Kết quả cũng là để cho Lưu Kiệt lấy làm kinh hãi. Và năng quét hình lấy được những tin tức này, không khỏi chứng minh trước mặt mình cái này một con linh thú khủng bố, vượt qua lĩnh ngộ cấp 5 năng lực hơn nữa có 3 con không cùng nguyên tố đầu sói, lại là lần đầu tiên gặp phải như vậy thực lực cường đại linh thú, trong chốc lát để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Hống. Nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Lưu Kiệt bên này nghi ngờ trong lòng thời điểm, không hề đại biểu cái này tam đầu Lang vương sẽ cho hắn đủ đi suy tư những chuyện này. Ba cái miệng to như chậu máu trong miệng một khắc sau cùng đều lên phát ra một tiếng tiếng gào thét âm, vô hình sóng âm thổi bay lên từng cơn lá rơi. Mà đây tam đầu lang vương thân hình, cũng ở đây cùng thời khắc đó biến mất ở lưu kiệt tầm mắt bên trong, to lớn thân hình trên không trung một lần nữa hóa là một đạo bóng đen to lớn, thẳng tắp hướng lưu kiệt nhanh chóng ép tới gần. Tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là cái này tam đầu lang vương động ngay tức thì, chó sói thân đã tới 10 em mở ra ngoài lưu kiệt trước mặt. Một đôi móng đuốt sói trực tiếp hướng Lưu Kiệt hung hăng vô xuống, chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt tới. Phượng Loan Kinh Vũ. Cái này tam đầu lang vương thân hình tốc độ cho dù thậm chí là ở Lưu Kiệt bình xanh thấy tất cả linh thú trên, tốc độ lại là đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Cũng may khi lấy được cái này tam đầu lang vương tin tức thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã nhắc tới 120% sự chú ý đặt ở cái này lang vương trên mình, vì vậy ở nơi này tam đầu lang vương thân hình tại chỗ biến mất thời điểm thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Lúc này mới khó khăn lâm tránh thoát một chảo này chết công kích. Nhưng lượn quanh là như vậy, móng đuốt sói trên mang theo to lớn sức lực gió giống như lưới dao sắc bén vậy đem lưu kiệt tay phải ống tay háo vỡ ra tới. Chỉ là móng đuốt sói mang theo sức lực gió thì có như uy lực này, có thể gặp một chảo này tử nếu là vỗ vào lưu kiệt trên mặt sẽ có kết quả như thế nào. Khá tốt, ở tam đầu lang vương lên đường một khắc đó trở đi lưu kiệt đã có hành động, lúc này mới đem kinh khủng này một móng tránh khỏi, lát mình tránh thoát ngay tức thì. Lưu Kiệt đã hướng tam đầu Lang vương phát động phản. Công. Thánh khí niết bàn kiếm đã nắm chặt nơi tay, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất, huyền thiết kiếm pháp đã phát động lực, cổ tay kéo theo dậy cái này cầm thanh khí trường kiếm, như vũ điệu vậy hướng tam đầu Lang vương vọt tới. Phượng Loan Kinh vũ thân pháp trong nháy mắt phát động lên, Lưu Kiệt thân hình ở trong không khí không ngừng loại lên, giống như là thuấn di vậy xông lên về phía trước tam đầu Lang vương. Hống. tựa hồ là phát giác Lưu Kiệt đến. Tam đầu lang vương thời gian đầu tiên dương ra ba con miệng to, một tiếng gầm kêu nhắm thẳng vào ngay phía trước thân hình đang đang cấp tốc di động lưu kiệt. Lần này không chỉ là một chút xíu tiếng hô ầm, sóng âm trong lại là bao hàm chấm nguyên tố hạt cực nhỏ, từ trong miệng bay ra thời điểm đã biến ảo thành hình. Màu xanh, màu nâu hơn nữa màu đỏ, ba con miệng to trong mỗi người truyền ra sóng âm đồng thời còn kèm theo nguyên tố hạt cực nhỏ, hạt cực nhỏ trên không trung ngay tức thì thành hình, tạo thành nhọn truy hình đợt khí nhắm thẳng vào Lưu kiệt. Ba màu đợt khí chính diện đánh thẳng tới, Lưu Kiệt vọt tới trước thân hình không khỏi xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nguyên tố gió, nguyên tố lửa cùng với thổ nguyên tố, đợt khí chính diện đánh thẳng tới, Lưu Kiệt ở ngay tức thì chính là phân biệt ra cái này ba loại nguyên tố tất cả là cái gì, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tam Đầu Lang Vương lại vẫn có thể phát động nguyên tố công kích. Nguyên tố gió nhọn truy tại không trung tạo thành sắc bén nhọn trước nhất hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới, theo sát phía sau chính là thổ nguyên tố đánh vào. Màu nâu nguyên tố đợt khí lại là ở vọt tới trước thời điểm trực tiếp xông vào mặt đất. Giống vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ dưới đất hướng Lưu Kiệt nói ra vị trí đánh thẳng tới. Ba loại nguyên tố bên trong, uy lực cường đại nhất nguyên tố lửa nhưng vào lúc này thuộc về ba loại nguyên tố phía sau nhất vị trí. Nguyên tố lửa sau đó một khắc trực tiếp đột nhiên phát lực, trực tiếp dung nhập vào vào nguyên tố gió bên trong, tạo thành một cổ cự đại hỏa diễm đợt khí nhắm thẳng vào Lưu Kiệt. Cái này Tam Đầu Lang Vương không chỉ có có thể phát động phong hỏa đất lên nguyên tố công kích hơn nữa còn có thể đem nguyên tố gió cùng nguyên tố lửa hai loại bất đồng nguyên tố dung nhập vào vào cùng nhau lấy sóng gió thúc đẩy hắn ngọn lửa khiến cho công kích tuy lực lại lần nữa mạnh mẽ niết bàn chi tụ thứ thời khắc này tại trước người nô lên huynh ngăn ở lưu kiệt đang phía trước một khắc sau địa hỏa gió ba loại nguyên tố đã tới lưu kiệt trước người chính diện đụng vào niết bàn chi tụ lên với gió cùng lửa hình thành ngọn lửa đợt khí chính diện cùng niết bàn chi tụ đụng lên một đạo to lớn thanh âm ngay tức thì từ không trung truyền ra Theo sát phía sau chính là bề mặt trái đất dưới thổ nguyên tố công kích, thổ nguyên tố dậy rồi cái vào giờ khắc này trực tiếp dưới đất chui lên, lại lần nữa đánh vào ở niết bàn chi tù lên. Đánh vào đến giờ khắc này, dựa vào linh có thể chống đỡ dậy niết bàn chi tù lưu kiệt chỉ cảm thấy trong cơ thể linh năng vào giờ khắc này nhanh chóng tiêu hao, ngay tức thì chính là hút hết một phần tư số lượng dự trữ. Như vậy tiêu hao kinh người còn đang không ngừng kéo dài, cùng ba loại nguyên tố đợt khí hình thành đối kháng. Cuối cùng. Làm lưu kiệt trong cơ thể linh năng dự trữ hao tổn đến một nửa thời điểm, ta nguyên làm đợt khí rốt cuộc vào giờ khắc này tiêu tán ở không trung, lưu kiệt lấy linh năng to lớn hao tổn làm giá cây chống đỡ Niết Bàn Chi Tù lúc này mới tiêu tán ở không trung. Niết Bàn Chi Tù vốn là một loại vây khốn thấp khống chế thủ đoạn, giờ phút này so lưu kiệt để ngừa thủ thủ pháp dùng cho chống cự công kích của địch nhân, nếu để cho thần điểu hỏa phượng biết chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm đi, như vậy công pháp linh hoạt vận dụng, vẫn là hết sức khả quan. Ngăn cản cái này, Tam Nguyên làm đợt khí công kích, cũng không có nghĩa là cuộc chiến đấu này kết thúc như vậy. Tam Nguyên làm công kích bị Lưu Kiệt trở đỡ được thứ nhất khắc. Tam Đầu Lang Vương thân hình một lần nữa động, lấy hơn nữa nhanh chóng thân pháp tốc độ chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Màu đỏ nguyên tố lửa đem bốn móng bọc, tạo thành màu lửa đỏ móng nhọn hình dáng. Nhìn qua lại là huy hiếp mười phần, mà Lang Vương thân hình vậy vào giờ khắc này bị màu xanh nguyên tố gió bọc, ở nguyên tố gió ra chỉ hạ tốc độ lần nữa tăng lên, thổi nguyên tố bao trùm ra bề ngoài tạo thành màu nâu ra bề mặt, như vậy hành vi không thể nghi ngờ là tăng cường lang vương lực phòng ngự, ba loại nguyên tố ra chỉ hạng, lang vương thế công hơn nữa nhanh mạnh. Lang vương vượt qua lãnh vực cấp 5 tốc độ tại cấp 4 Lưu Kiệt so sánh hoặc giả là mạnh hơn lên quá nhiều, nhưng dù sao cũng đừng quên Lưu Kiệt giống vậy có không thua gì cấp 5 năng lực người thân pháp trong người, hơn nữa vạn năng quét xem gia trị, tam đầu lang vương thân hình mặc dù tại không trung không ngừng thoảng hiện, nhưng như cũng chạy không khỏi Lưu Kiệt tầm mắt, ở phá ngông mắt trước mặt, hết thảy ngụy trang đều là hư ngông. Một khắc sau, lưu Kiệt trên mình khí thế đột nhiên tăng lên, trực diện Tam Đầu Lang Vương tấn công ngay mặt. Chương 973: Đánh chết Tam Đầu Lang Vương. Cuồng bạo kiểu nổ mở. Đối mặt Tam Đầu Lang Vương chính diện đánh vào, cấp 5 vượt qua lãnh vực cảnh giới Tam Đầu Lang Vương vô luận là tại công kích cường độ và trong uy lực đều không phải là trước gặp qua những cái kia linh thú có thể so sánh, đối mặt phần này uy năng, lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn mở cuồng bạo kiểu mẫu. Cuồng bạo kiểu mẫu mở ra ngay tức thì, Trước linh năng to lớn hao tổn vậy một cổ cảm giác vô lực rác ngay tức thì tan thành mây khói, giống như là đột nhiên đánh một thuốc thuốc kích thích vậy. Lưu kiệt thời khắc này trạng thái ở ngay tức thì lần nữa trở lại đỉnh cấp. Đạp tiêu cửu bộ hướng bên trái phía trước bước ra một bước, bước này chính là đi tới 20 em mở ra ngoài địa phương. Như vậy thân pháp đang bình thường năng lực người xem ra đều là làm người ta tươi đẹp hiệu quả, nhưng như cũng không thể thoát khỏi tam đầu lang vương tấn công, Lang vương chú ý vốn là phong tỏa ở lưu kiệt trên mình. Thân hình lại là sát theo Lưu Kiệt đi tới nơi này, sói hỏa diễm móng đã hung hãn hướng Lưu Kiệt đánh ra xuống. 3.000 toái không trưởng. Tam đầu lang vương lấy nguyên tố lửa bao gồm móng vuốt sói phát động dậy tấn công, Lưu Kiệt cũng không chuẩn bị lần nữa lấy thân pháp né tránh, đi đừng quên, rất nhiều công pháp bên trong hắn cũng có xem 3.000 toái không trưởng như vậy công pháp tồn tại. Linh năng tại giờ khắc này hội tụ ở bàn tay trái, tay trái ở khoảnh khắc gian đánh ra trăm ngàn trưởng, toàn bộ tụ tập ở tam đầu lang vương đánh ra xuống trên bàn tay đem ngọn lửa này móng đuôi sói tiếp đánh xuống. Hống. Một người một chó sói chính diện tương đối, chính diện đối với thân hình này to lớn tam đầu lang vương, lúc này mới đích thân cảm nhận được cái này một mực hồng hoang manh thu khủng bố, nhất là chính diện nhìn cái này lang vương ba viên đầu to thời điểm, ba cái miệng to như chậu máu lần nữa đồng loạt phát ra một tiếng gầm thê, mang theo giọng trực tiếp là để cho Lưu Kiệt thay đổi một cái kiểu tóc, nguyên tố công kích lần nữa tại trong miệng ngưng tụ. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ hai. Mắt thấy tam đầu lang vương trong miệng nguyên tố công kích lần nữa hội tụ. Lưu Kiệt tự nhiên không thể để cho hắn ngưng tụ thành công. Lúc này liền là về phía trước bước ra bước thứ hai Một bước kéo ra cùng tam đầu lang vương giữa khoảng cách. Cửu thiên lôi pháp. Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách đồng thời. Tam đầu lang vương trong miệng công kích đã ngưng tụ thành công ngưng tụ. Tam nguyên làm đợt khí đồng loạt đi theo Lưu Kiệt thân hình đi. Thân thể của lang vương vậy vận chuyển mở. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi. ba bước. bốn bước. Tam Nguyên làm đợt khí công kích lưu kiệt trước là chính mắt thấy qua, tự nhiên rõ ràng công kích này không tầm thường. tựa hồ là bởi vì tam đầu Lang vương linh năng hao tổn duyên cớ, lần này Tam Nguyên làm đợt khí công kích trước khí thế lên rõ ràng cho thấy muốn so với lần trước yếu hơn không thiếu. Nhưng may là như vậy lưu kiệt như cũ sẽ không chọn chính diện ứng đối, vì hết khả năng giảm thiếu từ bên trong thân thể linh năng hao tổn, đạp tiêu cửu bộ tiếp liền bước ra hai bước, cái này mới. Tránh thoát theo sát phía sau đến ngạch Tam Nguyên làm đợt khí công kích. Ta nguyên làm đợt khí rốt cuộc không phải như nhất bản chi tụ như vậy có thể lấy linh năng rốt vào mà kéo dài tồn tại. Công kích uy lực không tầm thường vậy đại biểu một kích này muốn hao tổn càng nhiều hơn linh năng tiêu hao. Tam đầu Lang Vương tự nhiên cũng sẽ không lãng phí linh năng đi duy trì công kích. Này tiêu người dài dưới ở Lưu Kiệt né tránh trong nguyên tố công kích rốt cục thì tiêu tán trên không trung. Mà Lưu Kiệt phản công vậy vào giờ khắc này rốt cuộc lay động dậy khen hiệu Cửu Thiên Lôi Pháp, nhất bản chi tụ. Nguyên tố đợt khí tiêu tán ở vô hình, phá vỡ không khí mà đến là Tam Đầu Lang Vương theo sát tới bóng người, nhắm ngay thời gian, Niết Bàn Chi Tù lúc này liền là phát động ra, đem Tam Đầu Lang Vương to lớn thân thể bó tại chỗ, cùng lúc đó, trên bầu trời dị động liên liền, từng cơn sấm sét nổ ầm thanh âm truyền lọt vào trong hai, một khắc sau, một đạo lớn vô cùng màu bạc sấm sét do không trung rơi xuống, xen lẫn hoang mang thiên uy, trực tiếp nện ở Tam Đầu Lang Vương nhà vị trí. Ngao Thuộc về quần bạo kiểu mâu xuống lưu kiệt thực lực tự nhiên không phải lấy phổ thông vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người có thể so sánh Quần bạo kiểu mâu xuống hắn cho dù là đối mặt cấp 5 thực lực tam đầu lang vương vậy không phải là không thể đủ cùng chống lại Trạng thái như vậy hạ cửu thiên lôi pháp uy lực tự nhiên cũng là gấp bội tăng trưởng Bị lôi điện chính diện đánh trúng. tam đầu lang vương cũng không thể chính diện chống cự công kích như vậy Lúc này liền là phát ra một tiếng hét thảm Mà vậy bị thổ nguyên tố bao gồm to lớn thân thể Giờ phút này cũng là lộ ra một đạo vết thương thật lớn, trên đó lưu động ra đỏ thâm huyết dịch, thân hình nhìn qua có chút hoàng hốt, tứ chi vào thời khắc này đều có chút không yên. Lại tới, lấy to lớn linh năng hao tổn làm giá phát động dậy một kích này cựu thiên lôi pháp rốt cục thì bị thương nặng cái này tam đầu làng vương, mắt thấy cái này con linh thú đã từ từ toát ra một tia mệt mỏi, lưu kiệt dĩ nhiên là phải ngồi thắng truy kích, không thể để cho hắn trốn tránh, tay phải nết bản kiếm lần nữa lộn, ấn đường quy luật minh văn lộ vẻ hiện ra. Quy luật hơi thở giờ phút này hiện ra. Ngọn lửa quy luật, mạnh nhất quy luật. Hai loại quy luật ở quy luật minh văn hiện hiện ra một khắc kia đã bày ra, đứng tại chỗ lưu kiệt phân minh chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng tựa như tựa như biến thành một người khác, càng giống như là tại thiên địa hợp làm một thể, vô hình khí thế vào thời khắc này chậm rãi bay lên. Làm khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm, lưu kiệt ở một giây kế tiếp rốt cuộc động, trong tay nghiết bản kiếm tại một giây kế tiếp một kiếm vung chém ra một đạo màu đỏ kiếm khí nhắm thẳng vào thân hình mệt mỏi tam đầu lan vương cái này một đạo kiếm khí coi như là giờ phút này lưu kiệt có thể phát động dậy một kích mạnh nhất lấy ngọn lửa quy luật hơn nữa mạnh nhất quy luật một kiếm này dung hợp tới lưu kiệt trước mắt nắm giữ hai loại quy luật lực thế phải lấy một kích này quyết ra thắng bại một kiếm này chém ra kiếm khí chung quanh không gian cũng vào giờ khắc này đỉnh trệ xuống vậy quy luật lực lại là mơ hồ có ảnh hưởng thiên địa không gian tình thế cũng là trước mắt lưu kiệt có thể phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn Tựa hồ là cảm ứng được cái này một đạo kiếm khí vĩ lực. Tam Đầu Lang Vương trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm. Ba tấm miệng máu lần nữa dương ra hội tụ phong hòa đất ba loại nguyên tố. Nhìn qua lại là phải lấy sau cùng linh năng dự trữ giống vậy phát động dậy một kích mạnh nhất. Kiếm khí đến giờ khắc này, Tam Nguyên làm đợt khí rốt cuộc ngưng tụ xong tất. Đợt khí nhắm thẳng vào đạo này màu đỏ kiếm khí. Đợt khí cùng kiếm khí một khắc sau trên không trung chính diện va chạm. Hai người va chạm ngay tức thì, ai mạnh ai yếu đã có nơi quyết định. Màu đỏ kiếm khí trực tiếp phá vỡ tam nguyên làm đợt khí, nhắm thẳng vào hậu phương tam đầu lang vương. Một kiếm chính giữa hắn vị trí cổ hậu. Ô, đi đôi với một hồi thanh âm nặng nề, tam đầu lang vương to lớn thân hình rốt cuộc rơi xuống đi xuống, mắt thấy là không có hơi thở. Bị cửu thiên lôi pháp chính diện chúng mục tiêu gặp phải bị thương nặng, giờ phút này lại là bị cái này xen lẫn hai loại quy luật lực kiếm khí đánh trúng, cho dù là lang vương có vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, nhưng cũng chạy không khỏi bị đánh chết vận mệnh. Đi đôi với tam đầu lang vương ầm ầm ngã xuống đất, một giọt màu máu máu tươi từ ở giữa nhất vậy một con đầu sói nơi mi tâm lộ vẻ hiện ra, hiện lên lại không trùng, vậy phơi bày ở lưu kiệt trước mặt. Chẳng lẽ đây chính là tiểu ma nữ trong miệng nói linh thú máu tươi? Trạng thái cuồng bạo dần dần tiêu tán, một cổ cảm giác mệt là xuất hiện ở tứ chi, càng làm cho lưu kiệt chú ý, nhưng là một giọt này máu tươi xuất hiện. Linh năng dẫn dắt, màu máu máu tươi một khắc sau chính là rơi vào lưu kiệt trong tay. Chương hấp thu linh thú máu tươi tên họ tam đầu lang vương tinh huyết lấy linh thú năng lực làm chất dẫn hội tụ ra linh thú máu tươi hàm chứa dư thừa linh năng năng lượng có cố bản đề ra có thể tuyệt cao công hiệu là tăng lên thực lực tuyệt cao vật phẩm đề nghị hơn hơn dự trữ tăng lên thực lực bản thân một giọt này máu tươi bắt tay ngay tức thì và năng quét hình đã lặng lẽ không hơi thở mở một giọt này máu tươi công hiệu tác dụng vậy sau đó một khắc bị lưu kiệt toàn bộ biết được thấy tinh huyết này hiệu dụng Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Một mặt, mình nắm trong tay một giọt này máu tươi đúng như phỏng đoán ở giữa là lần này cần muốn lấy được đồ, mà một phương diện khác, kinh ngạc vui mừng chính là cái này giọt tam đầu lang vương tinh huyết hiệu quả. Cùng bạo kiểu mẫu mặc dù có trong thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên thực lực hiệu quả kinh người, nhưng loại trạng thái này biến mất hạ mang tới là hơn nữa yếu ớt trạng thái, cũng không thích hợp lâu dài chiến đấu, giống như giờ phút này lấy cuồng bạo kiểu mẫu giải quyết hết tam đầu lang vương lưu kiệt trạng thái cũng không phải vô cùng tốt hơn nữa trước trong chiến đấu tự thân linh năng hao tổn lưu kiệt thời khắc này trạng thái không hề như tưởng tượng như vậy tốt làm lưu kiệt lấy vạn năng quét hình thấy giọt máu tươi này dịu dụng thời điểm lúc này quyết định lập tức hấp thu hết giọt máu tươi này khôi phục tự thân trạng thái cũng phải cần kiểm chứng tinh huyết này hiệu quả thời điểm thật xem vạn năng quét hình nói như vậy lấy linh thức điều tra bốn phía chung quanh tình huống sau đó Bảo đảm bốn bề vắng lặng, Lưu Kiệt một khắc sau trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị hấp thu hết một giọt này tới không dễ linh thú máu tươi. Trong cơ thể linh năng ở Lưu Kiệt dẫn động hạ hướng bàn tay phun trào, ở linh năng dẫn động hạ, một giọt này Tam Đầu Lang Vương máu tươi khoảnh khắc gian dung nhập vào Lưu Kiệt cổ tay kinh mạch bên trong, biến mất ở tầm mắt bên trong. Cái này Tam Đầu Lang Vương tinh huyết vào vào bên trong cơ thể trong ngay mắt, một cổ to lớn linh năng năng lượng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể, cái này linh năng năng lượng tổng số Lại là muốn so với lưu kiệt trước tổn hao hết tổng số còn muốn hơn được hơn, năng lượng xuất hiện ngay tức thì, trực tiếp theo kinh mạch đi tới lưu kiệt lồng ngực vị trí, đến mức truyền tới một cổ thấm vào lòng người cảm giác thoải mái rác, nhanh chóng chữa trị lưu kiệt giờ phút này có chút thân thể hư nhược. Trạng thái Cuối cùng, cái này một cổ linh năng năng lượng theo kinh mạch đi tới rốn chỗ trung quanh vị trí, nơi này chính là năng lực người dự trữ linh năng năng lượng vị trí nòng cốt, cũng là người Trung Quốc nói khí hải đan điền vị trí. Khổng lồ linh năng năng lượng trong nháy mắt tràn vào đan điện, đem trước chiến đấu tất cả hao tổn toàn bộ bổ túc song, trong nháy mắt linh năng tràn ngập, tứ chi trên dưới truyền tới một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích giác. Bổ sung hoàn trước khi hao tổn sau đó, cổ năng lượng này vẫn còn có dư, giống vậy một cổ não tràn vào bên trong đan điện. Mà đây chút dư đi ra ngoài linh năng năng lượng, vào thời khắc này hóa là bổn nguyên nhất linh năng năng lượng góp nhặt tại lưu kiệt trong cơ thể, lưu kiệt thực lực. Vào giờ khắc này, về phía trước lại lần nữa tăng lên mấy phần. Chốc lát dừng lại sau đó, đem một giọt này tam đầu lang vương máu tươi toàn bộ hấp thu, Lưu Kiệt trạng thái vậy vào thời khắc này, lần nữa trở lại trạng thái tột cùng nhất, điều tức sau đó, ngồi xếp bằng nhập định Lưu Kiệt rốt cuộc lại lần nữa mở hai mắt ra. Linh thú này máu tươi có dị dụng, xem ra còn được hơn thu nhiều tập hợp một ít mới được. Đúng như cùng từ vạn năng quét hình bên trong lấy được tin tức như nhau, linh thú này máu tươi thật có cố bản để ra nguyên tuyệt cao công hiệu cảm nhận được thực lực tăng trưởng, cứ việc chỉ là mấy phần tăng trưởng. ngay trước đối với Lưu Kiệt mà nói cũng là một phần bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, cảm nhận được linh thú này máu tươi diệu dụng sau đó, Lưu Kiệt cũng là quyết định hơn thu nhiều tập hợp máu tươi, mau sớm tăng lên thực lực bản thân. nếu như sự việc phát triển thuận lợi, dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, chỉ cần lại thu thập mấy chục giọt linh thú máu tươi, tự thân thực lực tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn lại đột phá lần nữa, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp năm cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà bây giờ để cho Lưu Kiệt để ý chính là rừng rậm này bên trong thời điểm tồn tại xem Tam Đầu Lang Vương như vậy ẩn chứa linh thú máu tươi tồn tại thật vất vả tìm được một loại tăng lên thực lực phương pháp Lưu Kiệt tự nhiên nguyện ý tốn nhiều một ít thủ đoạn giải quyết hết Tam Đầu Lang Vương sau đó Lưu Kiệt cái này mới có danh dội danh xem xét hoàn cảnh chung quanh thân hình tăng lên lên nhắm ngay rừng rậm trung tâm nhất vị trí phi thân đi đến khi Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa đỉnh trệ lúc xuống đã là nửa giờ sau đoạn đường này phi hành đi tới. Lại là không có gặp phải một vị tiến vào rừng rậm này bên trong năng lực người. Liên minh quốc tế chiến sĩ thời gian giới năng lực người đều là như vậy. Một điểm này vậy đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Mà xem tam đầu lang vương như vậy trong cơ thể tồn tại linh thú máu tươi đặc thù linh thú, Lưu Kiệt vẫn không có tạm biệt qua một con. Tình huống như vậy đưa tới Lưu Kiệt nghi vấn, cho đến Lưu Kiệt phi thân lên, đi tới trong rừng rậm lòng chung quanh vị trí, lúc này mới gặp con thứ nhì đặc thù linh thú. Đây là một con sinh trưởng hai cánh trường x Có cùng Lưu Kiệt như nhau vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực, và đôi con sói vương tương so, cái này hai cánh trường xà có hơn nữa linh hoạt thân hình cùng với tốc độ, thân hình lại là biến ảo khó lường không ngừng lợi dụng cây tối chung quanh tiến hành né tránh, và Lưu Kiệt triển khai một chàng thời gian dài đánh giằng co. Bất quá ở có vạn năng quét xem Lưu Kiệt trước mặt, cho dù là cái này hai cánh trường xà lợi dụng cây tối không ngừng cùng Lưu Kiệt tiến hành chu toàn, cuối cùng cũng là khó mà tránh được Lưu Kiệt ánh mắt, giải quyết hết cái này một con linh thú cũng bất quá là tổn hao một ít thời gian thôi. Hấp thu hết cái này, một con linh thú máu tươi sau đó, đem tự thân trạng thái lại lần nữa khôi phục lại cao nhất, lưu kiệt thân hình lại lần nữa hướng phía trước tiến về phía trước, không qua nửa giờ, rốt cục thì đi tới cánh rừng rậm này bên trong vị trí trung ứng nhất. Lấy lưu kiệt hôm nay vượt qua lãnh vực cấp 4 tốc độ phi hành, một đường phi hành đến trong rừng rậm ương đều muốn nửa cái tiếng thời gian, có thể gặp cánh rừng rậm này to lớn, mà làm lưu kiệt đến trong rừng rậm ương thời điểm Một phiến trong suốt hồ to lớn xuất hiện ở hắn đáy mắt, chúng quanh hồ, mười mấy con lộc hình bộ dáng linh thú tụ tập ở địa phương này, giờ phút này đang từng con từng con vùi đầu ăn cỏ, tình cảnh nhìn qua rất là an nhàn. Cái này bức cảnh tượng, càng giống như là một nơi nông trường, nhưng tiếc là những linh thú này đều không phải là bình thường gia cầm, trong cơ thể đều là hàm chứa dư thừa linh năng, thực lực vậy không tầm thường sinh vật có thể so sánh. Nhìn cái này một con một con lộc hình linh thú, trốn ở cây cối sau lưu kiệt trong lòng dâng lên một tia kế hoạch Suy tính như thế nào đem những linh thú này toàn bộ đánh bại, bắt được bọn họ tinh huyết trong cơ thể để đề thăng mình thực lực, nhưng là làm Lưu Kiệt vận dụng dậy vạn năng quét hình quét nhìn những linh thú này thời điểm, trong chốc lát lại là để cho Lưu Kiệt sừng sở tại chỗ. Vượt qua lãnh vực cấp 5 Trước mặt cái này từng con từng con nhìn như người vô hại lộc hình linh thú, mỗi một con thực lực đều đang là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ, dòi mắt nhìn lại, lại là có 12 chỉ như vậy linh thú, ngược lại là trở thành một cái vấn đề. Tiếp theo hắn lại phải như thế nào xử lý những linh thú này? Chương 975 Nguyên tố linh lộc